người a ninh quốc công phu nhân bắn a nguyên đại nào sát nhi một cái lại luyến tiếp nữ nhi mệt thấy nàng xoắn tiểu thân mình không chịu dừng lại không muốn xa rời mà cùng chính mình nhị ở một hối, đang muốn mỉm cười nói điểm nhi cái gì lại thấy bên ngoài có nha hoàn vào cửa cười nói tĩnh vương điện hạ tới cấp thái thái thỉnh an nhân tĩnh vương thường xuyên qua lại này đó bọn nha hoàn cũng không thập phần sợ hai hắn uy thế chỉ là a nguyên liền cảm thấy này nha hoàn tươi cười có chút kỳ quái không cần trong lòng sinh ra vài phần tò mò Mới chấp một chút đôi mắt, liền thấy cửa tĩnh vương cao lớn thân ảnh đã vào cửa. Thập cô nương hít ngược một hơi khí lạnh. Này cao lớn anh tuấn tĩnh vương điện hạ phía sau, thế nhưng nhẹ nhàng mà đến sáu cái mỹ nhân. Tam nam tam nữ, tú lệ nhiều vẻ, vũ mị phong lưu, mắt hạnh má đào, tóm lại, mai lan trúc cúc, cái gì mỹ nhân nhi đều có, tức khác này thượng phòng bên trong liền tăng thêm vô cùng lượng sắc. Người đây là, tĩnh vương luôn luôn là cái không gần sắc đẹp tính tình, này đột nhiên không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân mang theo sáu cái mỹ nhân nhi minh ngông quẩn cuộn mà đến ninh quốc công phu nhân quả thực phải bị cháu ngoại trai cấp chấn trụ thấy này sáu cái mỹ nhân tiến lên cung cung kính kính cho chính mình thỉnh an kia phiêu giật hoa mỹ xiêm y thượng mang theo lệnh người sung sướng hơn hương nhất tần nhất tiếu đều rung động lòng người ninh quốc công phu nhân liền chớp chớp mắt nhìn tĩnh vương muốn nói lại thôi nhưng thật ra tĩnh vương thực tự quen thuộc mà ngồi ở ninh quốc công phu nhân xuống tay liền thấy a nguyên đã nhìn kia sáu cái mỹ nhân nhi sợ ngây người đưa cho a nguyên Tĩnh vương nhàn nhạt mà nói, Ninh quốc công phu nhân buồn đang xem kia rũ mi rũ mắt sáu cái mỹ nhân hồi bất quá thần nhi tới, nghe thấy này không khỏi mở mịt hỏi, đưa cho A Nguyên làm cái gì? A Nguyên tuổi con nhỏ, trong phòng cấp tắt sáu cái yêu tinh là có ý tứ gì? Ninh quốc công phu nhân quả thực muốn nghiến răng, lại thấy tĩnh vương càng thêm bình tĩnh mà rỗi tay cho chính mình châm trà lúc sau, một đôi lanh khốc đôi mắt nhìn rụt rụt tiểu cổ tiểu cô nương nói, ngày đó phụ hoàng trong cung, nàng xem cái nam nhân đều xem mắt tròn váng. dáng vẻ quê mùa chưa hiểu việc đời quả thực ném ta mặt đặc biệt kêu tĩnh vương điện hạ tức giận chính là thấy hoác ninh hương này tiểu cô nương trong mắt liền không người khác nhi là vì cái kia hoác ninh hương ninh quốc công phu nhân thấy tĩnh vương không vui liền nhẫn cười hỏi nàng cũng nghe hoàng hậu nói đừng nói a nguyên chính là hoàng đế đều kêu hoác ninh hương cấp mê đến đầu vóc choáng váng đã nhiều ngày xuống dưới không có hoác ninh hương ở bên hoàng đế bậy hạ cơm đều ăn không thơm nghiêm trọng nhất hậu quả chính là hoắc ninh hương thâm tình kiến nghị đế hậu hòa thuận chính là thiên hạ yên ổn chi buồn, cũng là minh quân trí tướng bởi vậy hoàng đế mấy ngày nay buổi tối đều túc ở hoàng hậu trong cung hoàng hậu nương nương thật đúng là phiền chết tự cho là thông minh hoắc mỹ nhân được chứ nàng căn bản không muốn cùng hoàng đế ngủ nghĩ đến hoàng hậu đối chính mình oán giận ninh quốc công phu nhân liền cảm thấy thú vị nhi cực kỳ nàng xoa xoa khỏe mắt liền cười đối tinh vương nói ta nghe nói bệ hạ hiện giờ thực sủng hắn chỉ là lại vô duyên thấy hắn Thật sự là cái mỹ nhân. Mỹ nhân. A Nguyên vội vàng nói. Tinh vương lạnh lùng mà nhìn hương phấn tiểu cô nương, hồi lâu hử một tiếng mới vừa rồi đối ninh quốc công phu nhân nói, năm đó còn xem như cái mỹ nhân, bất quá hiện giờ đã hoa tàn ít bướm. Hắn vẻ mặt lãnh đạm mà chỉ vào kia sáu cái cụt mi rũ mắt mỹ nhân, thấy A Nguyên thăm tiểu cổ mắt trông mong mà nhìn, kia háo sắc tiểu bộ dáng nhi quả thực có thể kêu tinh vương điện hạ tức chết. Chỉ là hắn nghĩ đến ngày đó trở về tinh vương phủ. Nhân á nguyên để ý Hoắc ninh hương tâm sinh không vui, màn thầu thúc cho hắn ra cái này chú ý, bởi vậy nỗ lực gần nhận trong lòng phẫn nộ. Màn thầu thúc nói, tiểu cô nương thiếu ra cửa không kiến thức, tiêu cái hồ ly cấp mê đi, lúc này cũng không thể mang nàng. Bằng không hồ ly một ôn nhu vẫy vây cái đuôi, này tiểu cô nương chỉ sợ muốn cùng hồ ly chạy. Phải nhiều tìm mấy chỉ hồ ly tới, chờ tiểu cô nương hoa cả mắt, cảm thấy thế gian này hồ ly đều không sai biệt lắm, kia nàng tâm cũng liền trở lại tĩnh vương điện hạ trên người. Tĩnh Vương điện hạ thâm chấp nhận, từ hậu cung đoạt sáu cái xuất sắc nhất mỹ nhân nhi tới, tiến gầy hoàn phí, thích nào một khoản đều có. Hắn buồn mang theo vài phần ý tứ này mà đến, nhưng mà thấy A Nguyên xem kia sáu cái mỹ nhân nhi đôi mắt đều không nhổ ra được, lại cảm thấy vô cùng bực bội. Một đôi lạnh băng mắt đảo qua kia ở hắn giết cơ nghiêm nghị khí thế run run rẩy rẩy run rẩy mỹ nhân nhi nhóm, hắn đối A Nguyên liền vây vây tay, may mà A Nguyên còn không có sắc mê tâm thiếu, vội vàng ngoan ngoãn mà lăn lại đây đối Tĩnh Vương lộ ra một nụ cười rạng rỡ. nàng cười đến ánh mặt trời tươi đẹp, tĩnh vương một lòng liền đặt ở trong bụng, tiêu mềm mục tiểu cô nương rửa vào chính mình bên người, bàn tay to đẻ ở nàng trên vai nói, ngươi cách hắn xa chút, người này ăn thịt người không nhà xương, nhìn một cái triệu phi, kêu hắn không giấu vết mà chèn ép thành cái dạng gì nhi, đế hậu hòa thuận, kia tự nhiên là hoàng hậu đắc thế, triệu phi mới hàng vị, lại trong cung hư không hoàng đế vắng vẻ, gọi người nhìn liền không được tốt, hoắc ninh hương thứ nhất chụp hoàng hậu mông ngựa. đương nhiên này vỗ nung ngựa ở mã chân nhi thượng. Thứ nhất lại kêu triệu phi tại hậu cung phi tần trong mắt đã có thất sủng dấu hiệu, tam tác triệu phi thất sủng, kia ở ngoài cung kỳ thật liền dựa vào triệu phi làm chỗ rửa cung hầu cũng có vài phần thất thế. Nghe nói một ngày cung hầu ở trường nhai chính thấy hoắc ninh hương từ trường nhai một khắc đoạn nhẹ nhàng mà đến, thấy này Mỹ Nam tử dương mắt đối chính mình cười nếu xuân phong, cung hầu tức khắc liền từ trong xe rớt ra tới, quăng ngã chặt đứt một cái cánh tay. Tĩnh vương liền cảm thấy chỉ sợ này hai anh em sau này là không có ngày lành qua. Tuy hắn không rõ Hoác Ninh Hương vì sao ở không có tin tức nhiều năm như vậy lúc sau lại xông ra, chính là hắn liền cảm thấy như Hoác Ninh Hương loại này tâm cơ thâm trầm người, tuyệt không sẽ như vậy đơn giản mà hàng hoàng đế. Chính là hắn thoạt nhìn thực thân thiết. A Nguyên liền tiểu tiểu thanh nhi mà nói. Thượng một cái nói như vậy, xương cốt đều lạn đến tìm không ra. Thịnh vương liền hừ lạnh một tiếng. Hoàng đế Đại Hoác Ninh Hương thật sự là vô cùng mà coi trọng, đã sai người hướng phía Nam Nhi đi nghỉ ngơi chỉnh đốn hoác gia mổ. Nhớ năm đó Hoắc gia bị mãn môn sao trảm, một cái bị mãn môn sao trảm mặt hàng còn xứng có mổ. Đều bị ném đi bại tham ma, vẫn là năm đó cùng Hoắc gia có vài phần tình cảm mấy nhà võ tướng trong nhà trộm nhi nhặt bọn họ thi cốt đều một khối táng ở phía nam một chỗ mổ đi. Năm đó hoàng đế cũng từng tưởng sai người đi tìm quá, chỉ là khi đó chăm phế đại hưng, hoàng đế chăm công ngàn việc, bởi vậy liền trì hoan xuống dưới. Hiện giờ Hoắc ninh hương ở, cũng biết kia mổ ở đâu, hoàng đế liền sai người truyền tin cấp hiển vinh trưởng công chúa. Tiêu nàng cho nhân ra lão hoác gia dịch cái hảo địa phương. Ít nhất nhưng có người tế bái bọn họ. Như vậy vinh sủng, chính là tĩnh vương đều cảm thấy đỏ mắt. Ta đã biết. A nguyên vặn vẹo đai lưng, tuy rằng cảm thấy hoác linh hương cũng không phải một cái người xấu, lại vẫn là dịu ngoan mà thuận tĩnh vương tâm. Nàng lại ngây ngô cười đi xem kia sáu cái mỹ nhân nhi. Như vậy mỹ mỹ nhân, sau này chẳng sợ chỉ đương bài trí đâu, kia trong phòng cũng sáng sủa, tâm tình cũng hảo a Thật sự, thật là muốn tặng cho ta sao. a nguyên một đôi móng nuốt nhỏ bái tĩnh vương và áo hai con mắt sáng lấp lánh nàng giơ lên trắng non kiểu diễm gương mặt tới khuôn mặt nhỏ phảng phất có thể tỏa ánh sáng giờ khác này tĩnh vương túi đầu nghiêm khắc mà nhìn cái này nha đầu lại nhìn nhìn kia sáu cái tư dung khác nhau lại đều sinh một bộ mỹ mạo tuấn tú tu gương mặt mỹ nhân trong lòng đột nhiên càng thêm không vui thế nhưng không thể gặp a nguyên như vậy vui mừng hồi lâu mới vừa rồi miễn cưỡng mà nói một lời đã ra tứ mã nan truy tự nhiên là tặng cho người Tinh Vương Điện Hạ ở trong lòng đem ra siêu chủ ý màn thầu thúc cấp mắng một vạn biến. Có này sáu cái Mỹ Nhân Nhi, này tiểu cô nương trong mắt càng nhìn không thấy Tinh Vương. kia trái ôm phải ấp, quá đến nhiều vui vẻ. Nga. Điện Hạ quyết định gần nhất một tháng tiêu màn thầu thúc đi gặp màn thầu. kia ta đây liền không khách khí. A Nguyên liền vui vẻ mà xoa xoa tay, mặt mày hớn hở mà đi xem kêu Mỹ Nhân Nhi. Nàng trong mắt là đối Mỹ Nhân Nhi thuần nhiên thưởng thức. Ninh quốc công phu nhân đối nhà mình nữ nhi thích mỹ nhân cũng cảm thấy không sao cả, ai không thích mỹ nhân nhi đâu. Nàng cười nhìn vài lần, thấy này các mỹ nhân nhìn còn thập phần buồn phận thành thật, trong lòng liền an tâm rồi chút đối dương mắt nhìn chính mình tĩnh vương nói, vậy đa tạ điện hạ. Gì đối A Nguyên quá mức dung túng, như thế nào không cự tuyệt hắn mỹ nhân nhi. Đây là làm nương sao. Làm nương không phải hẳn là chặt chẽ trông coi trong phủ, không cần kêu nhà mình khuê nữ kêu yêu tinh cấp thông đồng hỏng rồi. A Nguyên khó được thích. thả điện hạ cũng nên biết a nguyên phẩm tính vốn không phải một cái làm sàng làm bậy sẽ gọi người lo lắng tính tình ninh quốc công phu nhân hoàn toàn không có lĩnh hội tinh vương điện hạ nội tầm vắng hấn giận chính mang theo vài phần ý cười mà Nghĩ nghĩ liền nói nói chỉ là a nguyên rốt cuộc là nữ hài nhi này ba cái nha đầu liền lưu tại trong phòng hầu hạ a nguyên kia còn có ba cái mỹ thanh niên ninh quốc công phu nhân Nghĩ nghĩ liền cười nói liền ở a nguyên thư phòng ngoại hầu hạ ngày thường ra bên ngoài cấp A nguyên chạy cái chân nhi cũng là thể diện Như vậy Mỹ-mỹ nhân nhi đương hạ nhân, thật là mặt mũi rất lớn. Không sai, cực hảo, nếu không lại nhiều đi tìm kiếm hai cái trở về. Ninh quốc công cũng vội vàng hỏi. Thịnh vương trầm mặc. Một lát, cao lớn thanh niên bỗng nhiên đứng dậy, nhìn kia sáu cái mỹ nhân liếc mắt một cái. Các mỹ nhân tức khắc đều cùng chim cút dường như, đương thịnh vương rút chân liền đi. Các mỹ nhân nhắm mắt theo đuôi mà đi theo chạy. Điện hạ, điện hạ, không phải nói tốt cho ta sao. Là tặng cho ngươi. sau đó bổn vương chưa nói không thể phải về tới, không cho. 156 chương 156. kia điện hạ muốn đem bọn họ mang về vương phủ đi a, không biết như thế nào, a nguyên trong lòng có chút nho nhỏ đau đớn. như vậy xinh đẹp mỹ nhân nhi ở trước mặt mỗi ngày hoảng, không ăn một ngụm. có phải hay không không thể giao hợp a? tưởng tượng đến Tĩnh vương sẽ thích như vậy mỹ nhân nhi, thập cô nương không biết như thế nào liền cảm thấy rất khó chịu, bắt lấy tính vương và táo không buông tay, nỗ lực mà nói. Nói tốt cho ta, không thể điện hạ mang về. Điện hạ mang về, kia như thế nào an trí đâu? Như vậy mỹ, như vậy mỹ điện hạ đến như thế nào an trí đâu? Nàng miệng đều không hảo xử, liền ngửa đầu đáng thương vô cùng mà nhìn tinh vương. Tinh vương thấy nàng chịu cái mũi nhỏ thực thương tâm bộ dáng, dừng một chút, liền hư lệnh một tiếng nói, cho ngươi màn thầu thúc. Nếu là màn thầu thúc ra chủ ý, vậy đều về màn thầu thúc. A nguyên nghĩ nghĩ, yên tâm, vung lòng ra tinh vương và áo. cũng phải hỏi hỏi mỹ nhân nhi nhóm chính mình ý nguyện nàng liên mặt mày hớn hở mà nói không hảo cường mua cường bán nàng xoắn tiểu thân mình xoay người trộm nhi mà nở nụ cười thấy nàng thường thường tặc hề hề quay đầu lại xem chính mình liếc mắt một cái tĩnh vương lánh khóc sắc mặt trở nên ôn hòa vài phần đang muốn lưu lại nhưng mà thấy kia sáu cái mỹ nhân nhi vẫn là hừ lạnh một tiếng đi rồi này hay là a nguyên kế hoa binh? thấy hắn cũng đi rồi a nguyên nhìn một lát liền đi trở về ninh quốc công phu nhân trước mặt Bắt lấy đầu nhỏ nói, mọi người đều quay lại như gió đâu. Lâm Tam lão ra một ly trà cũng chưa uống xong liền đi rồi, Tĩnh Vương đây cũng là chỉ ngồi ngồi xuống cũng đi theo đi rồi. A Nguyên liền cảm thấy đại gia rất bận, ghé vào Ninh Quốc công phu nhân trên đầu gối yên lặng mà sám hối chính mình này chỉ biết chơi hoang phế nhân sinh, chính sám hối đâu, liền thấy vừa mới bẩm báo Tĩnh Vương vào cửa nha hoàn lại vào được. A Nguyên theo bản năng mà liền hướng này nha hoàn thập phần biểu tình phong phú trên mặt nhìn lại, liền thấy nàng trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười. Hì sự này nàng rất có kinh nghiệm mà đối ninh quốc công nói đại hỷ sự nhi ninh quốc công nghiêm trang mà nói chẳng trách hôm nay buổi sáng hỉ thước díu rít mà kêu đâu Kêu nha hoàn nghe được đều phải cười chết vội vàng túi lầu đi ninh quốc công phu nhân liền nhịn không được cũng cười nhìn này hai chỉ liếc mắt một cái lúc này mới hỏi ra chuyện gì là hỷ sự này kiêu nha hoàn nỗ lực không cười ra tiếng nhi tới vội lanh lợi mà nói tam công tử hôm nay tới cấp lao thái thái thỉnh an tới Lão Thái Thái cao hứng nói là Tam công tử trong chốc lát tới cấp quốc công gia Thái Thái Thỉnh An. Thái Phu nhân buồn ý vốn là muốn kêu Ninh quốc công phu thê tốt lành sửa sang lại sửa sang lại, chờ lâm đường tới cấp trưởng bối Thỉnh An. Thả thấy Ninh quốc công phu nhân liền cười nói, người trong nhà hà tất như vậy nhiều nghi thức xã giao. A đường này dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc, chỉ sợ cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Chúng ta này đó làm trưởng bối liền không đau lòng. Con Thỉnh An làm cái gì? Chúng ta qua đi nhìn xem. Chính là. Nếu để ý lễ tiết, chỉ sợ liền không phải người một nhà. Người một nhà còn không phải là người che chở ta, ta quan tâm ngươi sao. Lâm đường ngàn dặm xa xôi hồi kinh, mấy ngày này lúc sau mới đến cấp thái phu nhân thịnh an, chỉ sợ là ở Nam Dương Hầu trong phủ mệnh đến khởi không tới. Ninh quốc công phu nhân đau lòng hắn, nơi nào bỏ được kêu lâm đường đi tới lại tốn nhiều sự. Phu nhân nói được không sai nhi. Thả A Nguyên cũng vội vã thấy nàng tam ca, có phải hay không? A Nguyên đôi mắt đều sáng. Rõ ràng là tưởng từ lầm đường trong miệng biết nhiều hơn một ít A-La chuyện này. Hiện giờ A-La phong hân vinh bá, Ninh quốc công chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng, có chung vinh dự, liền nhìn A-Nguyên cười ha hả mà nói chuyện. Thấy tiểu cô nương dùng sức gật đầu, hắn thấy chính mình xuyên này một thân nhi cũng man có thể đi ra ngoài gặp người, liền mang theo thê tử nữ nhi một khối hướng thái phu nhân trong phòng đi, mới đi tới cửa, liền nghe thấy bên trong truyền đến thái phu nhân tiếng cười. A-Nguyên hướng trong vừa thấy, Thình lình nhìn đến thái phu nhân trước mặt cái kia thanh niên, Đông Nhiên sau này lui một bước, kia ngậm nhạt nhạt ý cười, nhưng mà khỏe mắt đuôi lông mày lại mang theo vài phần lạnh lùng cương nghị, đúng là Lâm Đường. Không hề như năm đó ở kinh thành khi cười hì hì thực ngả ngớn khiêu thoát bộ dáng nhi, mà là nhiều vài phần vì thế. Rõ ràng Lâm Đường sinh đến cùng Nam Dương hầu là bất đồng bộ dáng, hắn càng giống như mẫu thân Nam Dương hầu phu nhân, chính là giờ khắc này A Nguyên phảng phất thấy được một người tuổi trẻ chút Nam Dương hầu, cái loại này nặng nề. mang theo vài phần áp lực trầm mặc cùng lạnh nhạt chỉ là kia thanh niên vừa chuyển đầu nhìn cửa kia nhút nhát sợ sệt ghé vào cửa không dám tiến vào tiểu cô nương cười khai thời điểm trong nháy mắt kia lại cùng nam dương hầu không giống chỉ là a nguyên lại cảm thấy thực sợ hãi lâm đường hắn nhìn chính mình trong ánh mắt mang theo chính mình có chút không rõ đồ vật nhưng thật ra lâm đường đã đứng dậy cao gầy mạnh mẽ dáng người lệnh nhân tâm sinh ngưỡng mộ đi tới cửa cấp ninh quốc công phu thê thỉnh an hãy nấy mà nói làm phiền đại bá phụ đại bá mâu thân tự lại đây vân an ta lại không có đi thỉnh an là ta thất lễ lời này nói được ngoại đạo như thế nào đi phía nam nhi mấy năm ngươi này cũng bà bà mụ mụ lên ninh quốc công liền cười lớn vô vỗ chất nhi cánh tay hắn chụp hai hạ yên lặng mà thu hồi tay nay anh tuấn thanh niên cánh tay như sắt thép giống nhau cứng rắn quốc công ra tay chụp đến đau qua a đây là thập muội muội trưởng thanh đại cô nương lâm đường thấy a nguyên chậm gì gì mà cọ đến chính mình trước mặt liền lộ ra một cái tươi cười Rồi tay bắn cái chán của nàng một cái cười hì hì nói, nha đầu này chẳng lẽ là chóng váng. Không quen biết ta. Từ trước ở trước mặt ta kiểu khí vô cùng, hiện giờ còn mới lạ lên. Hắn một cái đầu băng nhi đã kêu A Nguyên trong lòng tìm về từ trước cùng lâm đường A la một khối chơi khi quen thuộc, kêu nàng thân mật mà cọ lại đây vui vui vẻ vẻ mà nói, không quên. Tam ca ca không thay đổi hình dáng. Lâm đường mặt không có gì thay đổi, chỉ là mới vừa rồi thình lình kia một thân hơi thở trở nên quá nhiều. hắn ấy mắt phảng phất đẹ nặng cái gì gọi người nhìn liền phảng phất hắn cất giấu tâm sự tam ca ca tàu xe mệt nhọc nhất định rất mệt mau trở về ngồi xuống đi a nguyên ở lâm đường trong lòng ngực cọ cọ đột nhiên chịu chịu chính mình cái mũi nhỏ nàng cảm thấy chính mình người được nhàn nhạt mùi máu tươi nhi lại thấy lâm đường cũng không có khác thường do dự một chút liền cùng lâm đường ngồi ở một hối nàng cùng lâm đường thân cận quan tâm hỏi hắn ở giang đông Nhật tử quá đến thế nào thả thấy lâm đường trên người thiếu vài phần thế gia công tử tinh quý nhưng thật ra nhiều vài phần mưu hãn nàng sẽ nhỏ giọng nhi hiến vật quý nói tam ca ca ta hôn kia vào cùng bệ hạ nói bình định phản tắc bên trong tam ca ca cũng có công bởi vậy có thể cấp tam ca ca ra quan tiến tước nàng khẩn trương mà dẫn dắt vài phần tư tâm hỏi lần này chỉ tam ca ca một cái trở về kia tam tỷ tỷ cùng tỷ tỷ của ta đâu a la khi nào trở về đâu ngươi tam tỷ tỷ cùng lục tỷ tỷ gần nhất không trở lại vì cái gì như thế nào ngươi thực cấp sao Này như thế nào có thể không nội Nam Dương hầu phu Ú nhân liền tiếp nhận cái này đề tài Thấy nhi tử bất quá là cười cười Liền càng thêm quan tâm mà nói Hai cái nha đầu tuổi tắc cũng lớn A ninh đúng là Hoa Kỳ Nàng không lớn tưởng đề A la Chỉ là nghĩ đến A la mấy năm nay đối chính mình cung kính Liền than một tiếng Thỏa hiệp nói Còn có A la Rốt cuộc là muội muội của ngươi Ngươi làm ca ca cũng đừng luôn là túng các nàng Nữ tử cảnh xuân tươi đẹp dễ thệ Các nàng hiện tại tùy hứng chỉ biết ở phía Nam Nhi chúng trạng, chính là ngày sau thượng tuổi, lại như thế nào có thể gả cho ái mộ chút Nam Tử. Đảo không phải nói Nam Tử sẽ ghét bỏ tuổi lớn nữ nhân, mà là nếu cùng A-Ninh A-La cùng năm Kỷ các Nam nhân đều thành thân sinh con, kia hai cái nữ hài Nhi hay là còn có thể cưới gả so với chính mình nghiên thiếu Nam Tử. Lâm Đường liền cười cười. Tùy các nàng chính mình ý tứ. Nếu lưu thành gái lỡ thì... Nhi tử nuôi nổi. Lâm Đường phách khẩu đánh gãy. thấy nam dương hầu phu nhân kinh ngạc nhìn chính mình hắn nhấp nhấp khoe miệng mới vừa rồi ôn thanh nói hai cái muội muội nhi tử còn nuôi nổi nuôi nổi cũng tổng không phải chuyện này nhi thả sau này ngươi thành ra ngươi bọn muội muội đến lúc đó liền phải xem ngươi tức phụ nhi ngươi nhi tử con dâu sắc mặt nơi nào có chính mình thành gia sinh con tới sung sướng thấy lâm đường trầm mặc không nói nam dương hầu phu nhân liền vội vàng quan tâm mà nói hôm qua ta hỏi ngươi chuyện này ngươi nghĩ đến như thế nào Nàng ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong, nhìn chính mình cái này nhất đáng giá kiêu ngạo nhi tử. Hắn dựa vào chính mình bản lĩnh được đến phong tước, tuy rằng còn không có phong hào, chính là này tước vị lại có thể chuyển cho con cháu. Cho dù là ngày sau hàng vị tập tước, nhưng cũng là tước vị. Người hỏi A Đường cái gì? Ninh quốc công thái phu nhân cũng rất thương yêu Lâm Đường, vội vàng cười hỏi. Lão thái thái cũng biết, là mẫu thân nuôi lớn nhi tử, tự nhiên chỉ quan tâm hắn trung thân. Nam Dương Hầu Phu Nhân liền vội vàng đối thái Phu Nhân cười nói, ta hôm kia cùng A Đường hỏi hai câu, hỏi hắn khi nào muốn thành thân, ta hảo cho hắn dự bị xính lễ, sau này cho hắn thu thập sơn. Nam Dương Hầu liền lâm đường như vậy một cái nhi tử, sau này Nam Dương Hầu Phủ đều là lâm đường, Nam Dương Hầu Phu Nhân tự nhiên là hy vọng lâm đường sớm ngày khai chi tán diệp. Chỉ là nàng nói được náo nhiệt, A Nguyên ngồi ở lâm đường bên người, nhìn thanh niên yên lặng rũ mắt, che giấu trong mắt một chút đen tối. A Đường Nguyên nói như thế nào? Thái Phu Nhân không tỏ ý kiến hỏi. Nếu nói từ trước nàng trước mặt còn cảm thấy lâm đường thành thân có thể có, như vậy hiện giờ lâm đường nổi bật chính thịnh, nàng lại không muốn kéo tôn tử chân sau. Hào Nam Nhi đúng là đền đáp quân vương thời điểm, sớm sớm thành ra làm cái gì. Đãi ngày sau tá này thân giáp trụ, nhắc lại thành thân không muộn. Chỉ là nàng luôn luôn sẽ không ở trước mặt mọi người bác bỏ Nam Dương Hầu Phu Nhân, thả cũng muốn nhìn một chút lâm đường ý nghĩ của chính mình. Nhi tử không nội. Lâm đường trả lời. Đã kêu thái phu nhân lộ ra vừa lòng tuổi cười. Không đổi, Không đổi. Lâm Đường liền trầm giọng nói. Hắn trầm mặc thật lâu, mới vừa rồi thấp giọng nói, Nhi tử không nghĩ thành thân. Chỉ là lời này Nam Dương hầu phu nhân là không tin, chỉ đương chính mình đem Lâm Đường cấp hỏi đến tiền. Nhi tử đây là cùng chính mình nói giỡn, nghĩ nghĩ liền thở dài nói, cái gì không đội đâu. Ngươi này đều bao lớn rồi. Nàng do dự một chút, lại vẫn là không có lại khuyên Nhi tử, ngược lại mang theo vài phần tò mò hỏi. Ngươi ở phía Nam Nhi, nhưng có yêu thích nữ hải tử không có. Chúng ta nhân ra như vậy Nhi, ngươi cũng biết ta là cái khai sáng người, cho dù là gia đình bình dân Nhi Nam triều nữ, ta cũng Nhi tử này không yêu thành thân, hiện giờ Nam Dương hầu phu nhân là nóng nảy. Chỉ cần Nhi tử nguyện ý thành thân, ai đều được. Cho dù là cái nhà nghèo nữ hải Nhi nàng cũng nhận. Hảo, không gặp tha đường đều mệt mỏi. Thấy lâm đường trầm mặc không nói, thái phu nhân liền cười xua tay đem này hôn sự vấn đề cấp bốc quá. Chỉ cười hỏi Lâm Đường một ít thông thường cuộc sống hàng ngày, nghe Lâm Đường nói, nói A Ninh cùng A la ở hiển vinh trưởng công chúa trước mặt rất là được sùng ái, liền hơi hơi gật đầu cười nói, như thế cực hảo. Này hai cái nha đầu đều là tốt nhất nữ hài tử, cũng không biết sau này tiện nghi cái nào tiểu tử túi. ngươi là các nàng ca ca, đến nhiều nhìn các nàng chút, đừng kêu các nàng cho người ta hống. Phía nam nữ tử lợi hại, nam nhân kỳ thật cũng lợi hại. Hiện giờ trong cung nhất hỏa hoác linh hương, không phải xuất thân nam triều. đem cấp hoàng đế cấp mê đến năm mê ba đạo các nàng không hống người khác liền không tồi không biết nghĩ tới cái gì lâm đường khỏe miệng liền gợi lên nhàn nhạt ý cười các nàng thật sự không có ở phía nam nhi không có các tỷ tỷ xuất thân hảo tự thân cũng là nữ cường nhân thế gian này giống nhau nam tử so được sao a nguyên liền vội vàng nói têu ta nói chỉ có bọn họ không xứng với các tỷ tỷ cũng không có các tỷ tỷ không xứng với bọn họ chỉ là những người này thật sự gọi người lo lắng hôm kia ngụy dương hầu phủ đại công tử còn không phải là muốn cưới tỷ tỷ của ta tam ca ca hắn thế nào a nguyên hưng phấn hỏi lâm đường lại thấy lâm đường khỏe miệng nhấp nổi lên một cái lãnh lệ độ cung nàng hù nhảy dựng chỉ là lại rủi rủi mắt lâm đường như cũng là thập phần mệt mỏi bộ dáng không có gì thu thập hắn hai lần hắn liền chạy lâm đường bình tĩnh mà nói a nguyên điểm điểm đầu nhỏ nàng ngựa đầu ngơ ngẩn mà nhìn lâm đường một lát xem ta làm cái gì lâm đường lại hỏi Ta cảm thấy tam ca ca kêu ta đều không quen biết. Bên ngoài mài rua, thật sự sẽ gọi người trở nên không giống nhau nhi. Luôn là thích phun Tào rõ ràng trên mặt vui cười sau lưng lại trộm nhi trận trắng mắt nhi lâm đường phảng phất không thấy. A nguyên thế nhưng cảm thấy hiện giờ lâm đường cả người đều căng chặt lên, nàng có chút sợ hắn, lại không biết như thế nào, cảm thấy lâm đường kỳ thật vẫn là cùng từ trước giống nhau, vẫn chưa thay đổi. Nghĩ vậy mấy năm lâm đường cũng sai người đưa cho chính mình rất nhiều lễ vật, A nguyên liền tiểu tiểu thanh nhi mà nói. tam ca ca nhất định ăn rất nhiều khổ thật là vất vả ngươi vẫn là như vậy hiểu chuyện lâm đường khỏe miệng liền câu lên a nguyên theo bản năng mà cọ cọ hắn lòng bàn tay nhân trong lòng thực thân cận nàng liền ôm lâm đường trở nên thô giáp tay nói tam ca ca che chở các tỷ tỷ chính là ta hy vọng tam ca ca cũng tốt lành tam ca ca cũng muốn vui sướng lâm đường ngẩn ra hát trầm trong ánh mắt liền lộ ra nhàn nhạt ý cười tiểu quỷ đầu nay còn dùng ngươi nói a trên mặt hắn cười vẫn là tìm về năm đó một ít dấu vết hiển nhiên này thanh niên cũng không thích hợp dùng nghiêm túc biểu tình tới duy trì chính mình thấy hắn lộ ra tươi cười nam dương hầu phu Úi nhân cũng nhịn không được mỉm cười lên nàng nhưng thật ra thực vừa lòng mà nhìn a nguyên liếc mắt một cái lúc này mới đôi lâm đường ôn thanh nói ngươi mội mội nói không sai quan trọng chính là các ngươi đều vui vui vẻ vẻ thấy lâm đường đứng dậy thúc thủ ứng nam dương hầu phu Úi nhân trong lòng cũng nhiều vài phần sung sướng nàng đau lòng nhi tử này một đường sốc này Thấy Lâm Đường sắc mặt có chút đen tối, vội vàng nói, "Vàng không hôm nay ngươi về trước phủ tiếp tục nghỉ ngơi đi. Ai còn có thể chọn ngươi không thành? Hồi phủ làm cái gì, còn tốn công nhi, quốc công phủ có rất nhiều sân, đều A Đường ở lại làm sao vậy? Ninh quốc công liền vội vàng nói. Lâm Đường liền cảm kích mà ứng. Hắn lưu tại trong phủ, không đề cập tới người khác, chỉ nói A Nguyên cùng Lâm Vũ là vui mừng nhất. Nhân em gái cùng mẹ A Ninh hiện giờ cũng ở phía Nam Nhi. bởi vậy lâm vũ hôm nay từ lúc trong cung trạm song cương về nhà liền thấy một con tiểu cô nương vui vui vẻ vẻ mà lăn lại đây mấy năm nay hắn cùng a nguyên quan hệ rất là không tồi liền cười hì hì rối tay khắp một phen tiểu cô nương mềm một khuôn mặt nhỏ nhi cười hỏi ngươi này chuyên môn nhi đổ ta đâu thế nào a là lại muốn nghe trong cung ai bắt quái biết cũng không nói cho ngươi hắn là huynh đệ mấy cái bên trong tuổi nhỏ nhất cái kia cười tinh xảo tuấn tiếu là cái khó được mỹ thanh niên tam ca ca đã trở lại Đang ở phòng nhi thay quần áo đâu? Thứ ca ca, ngươi không muốn biết Tam tỷ tỷ mạnh khỏe a. A Nguyên hừ hừ vô rất chán ghét Đường huynh đại mong ước. Nay Đường huynh cùng nàng nhị ca Lâm Diễm giống nhau nhi, đều thích véo nàng mặt. Tam ca đã trở lại. Lâm Vũ tự nhiên là để ý An Ninh, nghe vậy trước mắt sáng ngời, vội vàng mang theo mặt mày hớn hở A Nguyên liền hướng Lâm Đường trong phòng đi. Tới rồi cửa, thấy cửa phòng nhắm chặt, hắn bất quá là sửng sốt liền trực tiếp đẩy cửa ra vui sướng nói, "Tam ca, ta" Hắn mới kêu một câu, đột nhiên cùng vào cửa A Nguyên cùng kinh ngạc ở tại chỗ. Cao gầy thon dài thanh niên ở bọn họ trước mặt chính bay nhanh mà khép lại xiêm y, lại che giấu không được trên bụng nhỏ đỏ bừng vết máu. 157 chương 157. "Nha, đây là cái gì?" A Nguyên tức khắc liền ghé vào trên cửa sợ ngây người. Thấy như vậy nhiều huyết, nàng đầu đều hôn mê. Nàng run run rẩy rẩy mà vươn tuyết trắng ngón tay, dùng sức mà chỉ ở lâm đường bụng nhỏ phương hướng. nơi đó kêu tuyết trắng băng vải quấn quanh một tảng lớn địa phương sau đó còn lộ ra chói mắt huyết sắc lúc này huyết sắc mở mịt mở ra a nguyên lập tức liền nghĩ đến phía trước mùi máu tươi nhi tam ca ca ngươi chịu tiểu cô nương mới hét lên một tiếng liền thấy một cái bước xa tiến lên lâm đường cấp dùng sức bưng kín miệng hắn siêu y không chút nào để ý mà rộng mở đem một cái tiểu cô nương cấp đẻ ở trên cửa một con thon dài tay cười ngâm ngâm mà che lại nàng miệng Đổi cá nhân xem kia quả thực tà ác đến không được chính là a nguyên rẽ rủa một chút liền bại cho này hàng năm ở trong quân pha trộn huynh trưởng, nhận mệnh mà mềm mại mà ghé vào lâm đường trên tay thấy nàng thành thật cao gầy anh tuấn thanh niên liền đem nàng cấp sách vào phòng cũng ý bảo đường đệ đóng cửa tam ca đây là làm sao vậy lâm vũ thấy lâm đường không muốn lộ ra liền vội vàng xoay người đóng cửa hỏi hoàn toàn chưa nói muốn giải cứu một chút hắn đáng thương đường bội a nguyên đang thương vô cùng đáy mắt trong suốt vô cùng hy vọng nàng tam ca cho nàng giải khai tay nàng đều không thể thở dốc nhi ở phía nam nhi bị điểm nhi thương cũng không lớn quan trọng ta khủng kêu mẫu thân lão thái thái đã biết còn phải vì ta lo lắng lâm đường nói được nhẹ nhàng bâng quơ chỉ là lâm vũ lại nhìn hắn nhíu như mày a nguyên chính kêu lâm đường quải tại bên người cũng nhìn không được lấy đôi mắt đi xem vị này huynh trưởng lại thấy lâm đường xem y hiể rộng mở lộ ra bên trong tinh trắng ngực tuy rằng tuyết trắng băng vải vòng ở hắn trên người lại như cũ có thể nhìn ra nàng tam ca vòng eo gầy ốm hữu lực đường cong thập phần đẹp làn da cũng không phải không có huyết sắc trắng bệnh thực khỏe mạnh tiểu mạch sắc. nhân không có che lấp nàng liền cảm thấy này mùi máu tươi nhi càng trọng chút thả lâm đường trên người còn có vài đạo nhìn thấy ghê người vết sẹo đều là chút năm xưa vết thương cũ tuy đã hảo chính là có vết sẹo ở muốn mệnh địa phương nhìn đã kêu a nguyên cảm thấy sợ hãi tam ca ca quan tâm lão thái thái không giả chính là như vậy chính mình gạt cũng gọi người thương tâm lâm đường này băng vải thượng tất cả đều là huyết chỉ sợ là miệng vết thương nước toạc A Nguyên hít hít cái mũi nhỏ, nàng tuy rằng cùng lâm đường chi gian không có cùng trưởng huynh lâm hành giống nhau khắc sâu cảm tình, chính là lâm đường từ trước đãi nàng không tồi, nàng là coi như thân ca ca tới xem. Giờ phút này thấy lâm đường bị thương như vậy trọng, lại gạt người nhà, tiểu cô nương mới kêu nàng tam ca buông ra tay liền xoạch lập tức ngồi dưới đất ngơ ngác mà rơi lệ, nhỏ giọng nhi nói, tam ca ca nhất định nhưng đau. Thực xin lỗi, ta vừa mới còn đụng vào ngươi. Nàng tuyết trắng mặt ủy khuất đến đều là nước mắt. Lâm Đường liền rũ mắt nhìn này mềm một vật nhỏ cười. Bất quá là bị thương, tính cái gì? Ngươi cũng quá coi thường ta. Hắn túi người sờ sờ A Nguyên đầu. Tam ca, vẫn là thỉnh thái y, y lại đây nhìn một cái. Ta thấy thế nào miệng vết thương này không hảo? ngàn dặm buôn ba, ta có thể tốt mới thấy quỷ. Lâm Đường hư hư một tiếng, đại mã kim đao mà ngồi ở thượng đầu, xem phía dưới xoắn tiểu thân mình quan tâm xem ra A Nguyên, thấy nàng nhiều vài phần vũ mị đôi mắt đều đỏ, phiếm trong suốt lệ quang. Hắn liền trầm mặt lên, hồi lâu mới vừa rồi đối A Nguyên nói, ta biết ngươi chính là cái tiểu nội gian. Chuyện gì nhi đều cùng tỷ tỉ, tỉ ngươi nói. Ta nhưng cùng ngươi nói tốt, chuyện này nếu là kêu tỷ tỉ, tỉ ngươi biết. Hắn uy hiếp mà một cắt cổ, thấy tiểu cô nương có rúm lại một chút nhút nhát sợ sệt mà nhìn chính mình, liền cười tủm tỉm mà nói, ngươi hiểu. A Nguyên nhìn này tam ca trợn mắt há hốc mồm. Ngươi không dám. Ta nói cho ta tỷ tỷ đi. Đột nhiên nàng liền giậm chân nói. Ta là không dám. ngài là tổ tông hành sao? tiểu tổ tông, ta sợ ngươi, đừng cùng tỷ tỷ ngươi nói tốt không. thấy a nguyên không ăn chính mình uy hiếp, lâm đường liền phục, chắp tay năn nỉ nói. tam ca ca nếu là thỉnh thái y tới cửa xem miệng vết thương, ta đây liền suy xét một chút không cùng tỷ tỷ của ta nói. ta nói ngươi nhưng đừng được một tức lại muốn tiến một thước ca. ta phía trên có nhân nhi, tỷ tỷ ngươi còn ở phía nam nhi đâu? ta có tĩnh vương điện hạ, nũng nhiễu tiểu cô nương đắc ý mà đỉnh đinh chính mình non nớt tiểu độ ngực nhi. thấy lâm đường tức khắc liền bại hạ trở tới liền trộm nhi mà cười một chút lại cảm thấy thập phần đau lòng nàng thế mới biết vì cái gì ninh quốc công lưu lâm đường ở quốc công phụ trụ lâm đường vẫn chưa cự tuyệt nguyên lai like hắn trong lòng có quỷ bằng không về nhà đi hắn luôn có bại lộ một ngày a nguyên liền hừ hừ hai tiếng do dự một chút sẽ nhỏ giọng nhi nói nếu tam ca ca thật sự lo lắng trưởng bối ta đây ta đi cầu điện hạ cấp tam ca ca nhìn xem nàng lập tức liền nghĩ đến tĩnh vương Tĩnh Vương sẽ cho nàng tìm kiếm tốt nhất thái y hề, sau đó vì nàng dấu dếm. Ngươi còn như vậy ỉ lại Tĩnh Vương. Lâm Đường liền không thể tưởng tượng. Muốn nói này mội mội hiện giờ cũng đã không phải một viên bánh bao, Tĩnh Vương thế nhưng còn nguyện ý dung túng nàng, cũng là kêu Lâm Đường mở rộng tầm mắt. Chỉ là hắn nghĩ đến Tĩnh Vương luôn luôn là cái không yêu bắt quái người, sẽ vì chính mình bảo vệ cho bí mật này, liền đối A Nguyên gật gật đầu. Này chính run dẩy lỗ thai nhỏ lắng nghe tiểu cô nương giống như được thánh chỉ. Nàng đội vàng giải khai cẳng chân nhi liền hướng phía ngoài chạy đi hướng tĩnh vương trong phủ cầu tĩnh vương hỗ trợ. Thấy nàng một bộ vãn một chút phải nháo ra mạng người bộ dáng, lâm đường cười nhạo một tiếng liền đối lâm vũ nói, còn cùng ban đầu dường như, xuẩn xuẩn, muốn nói lâm ra này đối tỷ muội cũng là có ý tứ. A la đương tỷ tỷ, dính thượng một thân mau nhi kia so con khỉ còn tình, chính là a nguyên này đương muội muội ngốc đầu ngốc não, trưởng thành cũng gọi người lo lắng cực kỳ. Lúc trước Nguyễn Di Nương cũng không biết nhiều cấp tiểu khuê nữ sinh điểm nhi trí tuệ. Nàng bất quá là quan tâm sẽ bị loạn, đối mặt người nhà như vậy khôn khéo làm cái gì. Tam ca không ở trong kinh, chỉ là nhiều năm như vậy, ngươi có từng nghe nói nàng ở bên ngoài ăn một chút mệt. Ở ngươi trước mặt bán xuẩn, đó là đem tam ca ngươi đương người một nhà. Thay đổi người khác, ngoài cười nhưng trong không cười mới là nàng đứng đắn. Lâm Vũ Anh Tuấn trên mặt liền lộ ra vài phần không mau, thấy Lâm Đường ngơ ngác mà nhìn chính mình. liền không chút để ý mà dựa vào một bên ghế dựa cũng bất chính khâm nguy ngồi chậm gì gì mà nói thả tam ca ngươi chuẩn bởi vậy thưởng thức lục muội muội như vậy người thông minh đệ đệ ta vốn là thông minh lanh lợi nhưng thật ra cảm thấy thập muội muội như vậy đối ta không tàng nội tâm gọi người trong lòng nhẹ nhàng hắn ở trong cung cùng người đấu trí đấu dũng hay là còn phải về nhà lúc sau lại cùng người chơi đoán xem xem a ngự tiên không hào hốn, hắn vẫn là càng hy vọng trong nhà tỷ muội đáng yêu chút như a nguyên như vậy thuận tiện Liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, Lâm Vũ cảm thấy nhẹ nhàng. Người mấy năm nay nhưng thật ra cùng nàng muốn hảo. Bất hòa nàng muốn hảo, hay là đi thân cận Á Chi A Tĩnh. Tuy rằng kia hai cái đều là Lâm Tam Lão Gia Sinh, cùng chính mình cùng phụ, chính là Lâm Vũ thiệt tình không đem này hai cái đương muội muội. A Tĩnh đảo cũng thế, giữ khuôn phép, thành thật đầu nhi một cái, Lâm Vũ đối nàng cũng không có ác cảm. Nếu nàng thật sự thành thật, ngày sau nàng gả chồng lúc sau có cái gì không qua được chuyện này, hắn cũng nguyện ý giúp một phen. Chính là A Chi còn chưa tính, lâm tứ công tử đời này đều không nghĩ cùng cái này, muội muội có bất luận cái gì liên lụy, sau này là tốt là xấu cùng hắn cũng không gì quan hệ. Hắn nghiêng nghiêng mà dựa vào ghế dựa liền mắt nhìn lâm đường. ngươi xem ta làm cái gì? A Nguyên chạy, khóc suốt cùng bá duệ lâm tam công tử ngượng ngùng mà đem siêu ý đi cấp khép lại. Thời háo tháo thắt lưng gì đó liền rất không nên. Đà ngực lộ bụng cấp một người nam nhân xem, vậy càng quá mức. Lâm tam công tử ngượng ngùng mà rũ xuống chính mình anh tuấn mặt. Xuân xuân mội mội đi rồi, tam ca hiện tại nên cùng ta nói nói, ngươi này thương như thế nào tới? Ngươi ở che chở ai? Là nhị thẩm nhi nhận thức người. Lâm Vũ hắn cha chính là đại lý tự đầu lĩnh, nhà mình cũng là cái sắc bén người, bằng không cũng không thể ở trong cung hôn đến không tội không phải. Chẳng qua thường ngày hắn lười đến tốn nhiều tâm thần, bởi vậy ở trong phủ huynh đệ mấy cái bên trong cũng không thấy được nhi. Chỉ là nếu một khi nghiêm túc, kia quả thực chính là lầm tam lão ra bám vào người. Tóm lại Lâm Đường trong nháy mắt liền cảm thấy chính mình thấy hắn tăng thúc. Cái gì âm trầm áp lực thâm trầm cũng chưa, Lâm Đường ngẩng đầu trột dạ nhìn bầu trời. Không biết ngươi đang nói chút cái gì? Ngươi thường ngày ở phía Nam Nhi bị thương, vẫn chưa gạt trong phủ, lão thái thái cùng nhị bá nương đã sớm lo lắng qua, hiện giờ gặp ngươi bị thương tuy sẽ lo lắng, lại không kịp ngươi nói được như vậy trình trọng. Lâm Vũ chống cằm mỉm cười nhìn Lâm Đường, thấy Đường huynh không hề răng, liền nhướng mày nói, chỉ sợ này thương, ngươi là vì người nào đó chịu? Lại không muốn kêu nhị bá nương cùng lao thái thái giận chó đánh mèo người nọ, bởi vậy cảnh thái bình giả tạo. Có thể kêu ngươi như vậy giữ gìn, còn gọi các trưởng bối đều nhận thức. Ở phía nam nhi người bên trong cũng chỉ có tam muội muội cùng lục muội muội, Hắn dừng một chút liền cười. Ngươi vì lục muội muội bị thương. Ngươi muội Không có khả năng là an ninh. Nếu vì an ninh, ngươi đã sớm xảo trả ta. Lâm Vũ liền rất sắc bén mà vạch trần này đường huynh gương mặt thật. Nhân hắn cùng lâm đường tuổi sấp xỉ. bởi vậy ở lâm gia huynh đệ bốn cái bên trong hắn cùng lâm đường cảm tình tốt nhất thời trẻ cũng từng nói giỡn ở một khối đã từng còn nhân lâm đường bị tĩnh vương bắt tráng đinh trộm nhi chê cười quá cái này đường huynh thấy lâm đường không hề răng hắn liền cười nhạo địa học lâm đường mới vừa rồi nói nói cũng không thể nói cho tỷ tỷ ngươi tam ca ngươi cũng là có thể lừa gạt lừa gạt thập muội muội hắn trần trờ một chút liền nhấp nhấp khoe miệng có chút do dự mà nói tam ca đại khái là ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử Ta như thế nào cảm thấy ngươi cái này kêu thập mội mội không được cùng lục muội muội đề cập, thập mội mội tất nhiên sẽ đề thượng một câu. Ngươi này không phải khổ nhục kế đi. Sao có thể? Lâm Đường ha ha mà ngửa đầu cười to. Cười cười, hắn hừ hừ không hé răng. Nội tâm thật nhiều. Lâm Vũ liền ghét bỏ mà nói. Ngươi thế nhưng có mặt ở trước mặt ta nói những lời này. Lại nói tiếp, Lâm Đường chứng kiến mọi người bên trong, đầu góc tốt nhất xử chính là A-La cùng Lâm Vũ. Thả này nhị vị thần tiên đều am hiểu giả heo ăn thịt hổ, đem bọn họ đương ngốc tử kia tuyệt đối là xong rồi. Lâm đường không biết nghĩ tới cái gì ánh mắt buồn bã, mệt mỏi hướng phía sau trên giường một nằm, thon dài cánh tay che đậy chính mình có chút phức tạp đôi mắt, một cái tay khắc liền vô bên người giường nệm nói, ngươi lại đây bồi bồi ta. Hắn trong thanh âm tràn ngập một loại mệt mỏi cùng mạc danh hợp lực. Lâm tứ công tử một chút đều không đau lòng, ngược lại cảnh giác mà gom lại xiêm ý hề. Ngươi nói dơ đâu? Hai nam nhân nằm một chương sụp thượng. Cái này kêu A Nguyên thấy, kia này bắt quái phải gọi nàng cùng nàng cha nói một năm. Ta có cái thích cô nương. Lâm đường mặt kêu cánh tay cấp che đậy, giờ phút này thanh âm thực bình tĩnh, nhàn nhạt mà nói, thích vô cùng, thích đến trừ bỏ nàng, ta cuộc đời này đều không thể lại thích khác nữ tử. Đây là chuyện tốt, ngươi cùng nhị bá nương nói một tiếng nhi cưới nàng liền xong rồi. Lâm vũ vốn không có để ý, không chút để ý mà nói xong, lại ở lâm đường hồi lâu trầm mặc lúc sau. Nghĩ nghĩ mới vừa rồi hết thảy, đột nhiên sắc mặt liền thay đổi. Hắn đông nhiên đứng dậy vài bước liền đi tới lâm đường trước mặt, thấy kia nằm ở trên giường anh Tuấn Thanh Niên đã sớm đem cánh tay từ trên mặt rời đi khai, chính diện vô biểu tình mà nhìn chính mình, hắn chỉ cảm thấy trong lòng lạnh cả người, buột miệng thốt ra nói, ngươi điên rồi. Hắn tay chân đều lạnh leo lên, một trương Tuấn Tiếu trên mặt đều không có huyết sắc. Hồi lâu, hắn lẩm bẩm nói, ngươi thật là điên rồi. Chỉ là hắn lại không có nhấc chân rời đi. Thấy hắn cho dù là khiếp sợ tới rồi tình trạng này Lại như cũ không có vứt bỏ chính mình Lâm đường liền lộ ra nhàn nhạt tươi cười Hào huynh đệ Chậm Ngươi tưởng như thế nào làm Lâm vũ trụ bay này đường huynh cánh tay Thấy hắn một đôi mắt nhìn đỉnh đầu một chút xa nhà Anh Tuấn trên mặt tràn ngập đập nồi dìm thuyền kiên quyết Hồi lâu lúc sau mới vừa rồi xoa khỏe mắt nói Tam ca Ngươi nên minh bạch Chuyện này thành không được Hắn mở ra tay Lộ ra sống trong nhung lụa thon dài tay mở ra. Mắt nhìn cười cười lâm đường thấp giọng nói, chỉ là nếu tam ca ngươi thích nàng, kia chúng ta tưởng cái biện pháp, tiêu nàng ngày sau cũng không thể khắc gả cho người khác, như thế nào. Hắn tuấn tiếu trên mặt lộ ra nhàn nhạt hắn ý. Không, không cần ngươi ra ngựa. lâm đường vừa nhìn thấy này đường đệ sắc mặt liền phạm sợ, này quả thực chính là ta phải không người khác cũng đừng nghĩ được đến quỷ xúc Hắn sợ cái này đệ đệ, vội vàng cười làm lành nói, ngươi yên tâm, chuyện này lòng ta hiểu rõ nhi. Chỉ là ta tưởng thỉnh ngươi ở Kinh Thành vì ta cha chút năm đó chuyện xưa. Thấy Lâm Vũ dùng một loại thập phần kinh thường, liền cùng xem phế vật điểm tâm ánh mắt nhìn chính mình, Lâm Tam công tử đến thừa nhận vẫn là này giúp đại lý tự xuất thân quan nhị đại tàn nhẫn đầu các nhà, thò qua tới đối đường đệ nhẹ giọng nói, ta phía trước thấy một người, tổng cảm thấy địa phương nào quái thật sự. Tứ đệ, ngươi ở Kinh Thành giúp ta cha cha năm đó Nguyễn Di Nương vào phủ trước chuyện này. Nay liền nên là đại lý tự khanh con của hắn hẳn là làm việc. Lâm Tam công tử yên tâm thoải mái mà nghĩ. Vào phủ phía trước. Còn không phải là cái nam triều nữ tử sao. Ngươi lại cha cha. Lâm Đường hít mắt nói, ta hướng phía nam nhi cha Nguyễn Di Nương xuất thần. Lại có người nói nhà bọn họ cử ra dọn đi không biết tung tích. Liền tả hữu quen thuộc chút hàng xóm đều không biết bóng dáng. Hắn lạnh lùng mà nói, nếu không phải nhân như vậy mất công, ta còn sẽ không đem việc này để ở trong lòng. Chỉ là ta nghe đã từng cùng trong nhà nàng từng có lui tới người ta nói khởi quá. Nhà nàng từ trước là quan lại nhân ra, nàng cùng người đính quá thân, chỉ là rốt cuộc đính nhà ai, người nọ cùng nhà nàng không thân, bởi vậy cũng nói không nên lời cái gì. Mặt đến quá sạch sẽ. Này như thế nào như là nhị bá phụ bất tích. Ta cũng cảm thấy giống. Hao tổn tâm cơ, hắn tưởng che giấu cái gì. Lâm đường tay dùng sức mà chế trụ lòng bàn tay. Lâm vũ cảm thấy này đường huynh thật là điên rồi. Liên tính là điều tra ra lại như thế nào. Bất quá là đồ tăng phiền não thôi. hay là tìm ra nguyễn gia, cấp thứ muội nhiều tìm mấy cái cứu cứu. chuyện này trước đừng tiêu thập muội muội biết, bằng không nàng lại đến khóc. lâm đường tha thiết mà dặn dò vài tiếng, lâm vũ tự nhiên cũng là miệng đầy mà ứng, a nguyên lại không hề có cảm giác, chính một môn tâm địa thay đổi ra ngoài xiêm y thì mang theo nha hoàn liền phải đi tĩnh vương trong phủ đi. thuận tiện nhìn xem tĩnh vương đem kia sáu cái mỹ nhân nhi rốt cuộc cấp chưa cho màn đầu thúc. nàng bỏ qua một bên chân ngắn nhỏ nhi liền hướng cửa đi chờ quốc công phủ xe bộ hảo xuất phát. Lại thấy giờ phút này, Linh Quốc công phủ cửa nách như chỗ, đang đứng một cái tuấn tú lãnh đạm trung niên nam tử. A Nguyên vừa thấy, vội vàng liền thò lại gần thực thảo hỉ mà tham dò kéo kia nam tử vào áo, cùng móng nuốt nhỏ kêu lên, tam thúc, lại gặp mặt lạp. Mới Lâm tam lão ra đi được cùng một trận gió dường như, thập cô nương rất buồn phiền nha. Nàng ngửa đầu lộ ra một cái thập phần ngoan ngoãn tươi cười. Giờ phút này, nàng nghe được đối diện truyền đến một tiếng ưu nhã ung dung. mang theo vài phần nói không nên lời đã kêu người cả người đều run rẩy tê dại trầm thấp tiếng cười nàng to mò mà thăm dò đi xem nhưng mà thon dài lạnh lùng tay lại một phen che lại nàng mặt Lâm Tam lão ra đem này hủy khuất đến hừ hừ tiểu cô nương nhét vào chính mình phía sau đi không vui mà nói quy củ điểm 158 chương 158 Tam thúc A Nguyên liền vịch lên câm miệng trở về chịu ngươi Lâm Tam lão ra lạnh lùng mà nói thập cô nương tức khắc liền câm miệng không cần bái ta ra làm hồ ly sợ nhất gọi người lột ra làm khăn quàng cổ tiểu cô nương phủng khuôn mặt nhỏ liền ở lâm tam láo ra phía sau nghẹn ngào thấy nàng rầm gì mà ở phía sau xoắn đến xoắn đi lâm tam lão ra lại không rảnh lo nàng chỉ lãnh đạm mà nhìn trước mặt cười ngâm ngâm mỹ nam tử lạnh giọng nói nơi này không có hoác đại nhân người muốn tìm ngươi tìm lầm địa phương hắn quay đầu lại lôi kéo a nguyên liền phải trở về lại nghe thấy hoác ninh hương thông thả ung dung thanh âm truyền đến mang theo vài phần mạc dành tươi cười ôn thanh nói Lâm Đại Nhân, chậm đã. Như thế nào? Lâm Tam láo ra lạnh lùng mà nhìn hắn. Nói vậy Lâm Đại Nhân không biết một chuyện. Ta cầu bệ hạ một chút yêu cầu. Lâm ba người cũng biết, bệ hạ từng nói phải cho ta ban tòa nhà, ta cảm thấy Ninh Quốc công phủ phong thủy không tồi, bởi vậy bình minh bệ hạ, ngày sau cùng Ninh Quốc công phủ làm hàng xóm. Hôm nay mặt dày tới cửa bất quá là quen thuộc quen thuộc, lại không có nghĩ đến thế nhưng còn có khác kinh hỉ. hoác ninh hương một đôi hàm chứa điểm điểm ánh sáng nhu hòa ánh mắt liền dừng ở a nguyên trên người một cái trước mắt ở nàng kiều diễm trên mặt đảo qua lại nhìn lâm tam lão ra hỏi này tiểu cô nương cứ gọi đại nhân tam thúc hắn đối a nguyên vẫy vây tay nhi a nguyên đối hắn có một loại thực thiên nhiên thân cận cắn ngón tay nghĩ nghĩ lại hướng lâm tam lão ra phía sau né tránh ta nghe tam thúc nói tuy rằng nàng thực thích mỹ nhân chính là lâm tam lão ra mới là nàng thân nhân nàng như thế nào sẽ vì hoác ninh hương đi kêu lâm tam Lão ra không cao hứng lúc này đại lý tự khanh đại nhân trên mặt liền hòa hoán rất nhiều sơ sơ tiểu cô nương mềm mại đầu tóc lộ ra vài phần vừa lòng đứa nhỏ này là ta đại ca nữ nhi hoác đại nhân ngươi nhận sai người hắn không chút để ý mà nhéo nhéo á nguyên tiểu chu thoa nói nhưng mà hoác ninh hương nhìn về phía a nguyên trong ánh mắt lại tại đây câu nói lúc sau càng thêm lộ ra vài phần nói không nên lời sáng giỏi hắn tuấn mị trên mặt tất cả đều là ý cười hơi hơi nhúng mày chính là cực hạn phong tình giờ phút này hợp lại đầy người phong hoa chậm rãi đi tới để phòng xem hắn lâm tam láo ra trước mặt môi mỏng đẻ ở này tuấn tú lãnh đạm nam tử bên thai thấp giọng nói tự mình nhập kinh mấy ngày bên trong lại chưa tới cửa bái phỏng lâm đại nhân khi ta là suy nghĩ cái gì thấy lâm tam lão ra khỏe mắt nhảy dựng hắn liền thấp thấp mà cười một tiếng hòa thanh nói thả không cần ta tới trong kinh dò hỏi quý phủ bên trong mấy cái cô nương đều là người phương nào sở ra ngươi lời này ý gì quý phủ tam công tử thực nguyện ý đối ta nói một câu hắn mấy cái mội mội lai lịch thân phận còn giống như nay về chỗ nam dương hầu đã tu luyện một cái phá của phản đồ nhi tử hoác ninh hương thật sâu mà đã chịu cảm động lâm đường đối hắn quả thực là biết gì nói hết ta cho nên nói sinh nhi tử có ích lợi gì cái hố trang hóa đại nhân nhị ca nam dương hầu thiếp thất nguyễn thị sinh dục hai nàng một nữ á la hiện giờ ta thấy tới rồi thực thân cận thấy lâm tam lão ra đem hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động một bộ hận không thể quay đầu lại đem lâm đường đánh gần chết mới thôi tức giận, hoặc ninh hương một chút đều không có cảm thấy chính mình bán lâm đường có cái gì không đúng, dù sao tiểu tử này lại không phải chính mình nhí tử, liền tính bị sợ ra, hoắc mỹ nhân cũng tuyệt không đau lòng, huống chi lâm đường một ít lời nói việc làm tâm cơ bị hắn phát hiện, liền càng thêm tức giận, cảm thấy muốn ăn thịt thiên nga lâm đường quả thực liền không chịu không được, hắn cười khẽ một tiếng, a nguyên liền người được hắn trên người truyền đến nhàn nhạt rất dễ nghe hương khí, nàng ôm lâm tam lão ra áo choàng. Trộm nhi đi xem Mỹ nam tử. Như vậy phong hoa, nơi nào là kia sáu cái ngây ngô Mỹ nhân nhi có thể so sánh được với đâu. Không nghĩ tới chúng ta phía trước cũng đã đã gặp mặt. Hoác Ninh Hương thấy này tham đầu tham não, trộm nhi nhìn chính mình xem mỹ chạy nước miếng tiểu cô nương, đáy mắt liền sinh ra vài phần ôn nhu tới. Hắn không nghĩ tới phía trước ở trong cung nhìn thấy cái kia ở hoàng đế trước mặt như vậy tự tại sung sướng, vô ưu vô lự mà cùng hoàng đế ngồi ở một khối tiểu cô nương thế nhưng cũng không phải hoàng đế nữ nhi. mà là ninh quốc công phủ tiểu thư hắn nhìn chính nhấp khoe miệng ngửa đầu một đôi mắt chừng lớn không hề răng chính là trong mắt đều là thích Gia nguyên liền biết nàng thường ngày sinh hoạt thật sự an nhàn không tự chủ được mà nghĩ tới rất nhiều năm trước hình ảnh ngươi rất giống ngươi mẫu thân hồi lâu lúc sau hắn nhẹ giọng cảm khái a nguyên sửng sốt lúc này mới phản ứng lại đây hoắc ninh hương trong miệng nói cũng không phải ninh quốc công phu nhân mà là nàng mẹ đẻ nguyễn thị nàng đối nguyễn thị ấn tượng rất mơ hồ Chỉ ẩn ẩn mà nhớ rõ đó là một cái tái nhật gầy ốm, thực tiêu thụy, chính là ôm ấp lại ôn nhu lại ấm áp nữ tử. Chỉ là nàng lại nghĩ đến chính mình là cái nghịch ngợm gây sự tiểu phôi đảng, lại cảm thấy chính mình nơi nào sẽ cùng Nguyễn Thị giống nhau đâu. Nhưng mà nhìn Hoác Ninh Hương cặp kia mỉm cười trong ánh mắt lộ ra vài phần hồi ức cùng bi thương, A Nguyên cũng nhịn không được khổ sở lên, do dự mà hỏi, ngài nhận thức ta Di Nương sao? Đúng rồi, Nguyễn Di Nương xuất thân Nam Triều, Hoác Ninh Hương cũng là Nam Triều lúc sau. Tự nhiên khả năng sẽ nhận thức. Tuy rằng nam triều bá tánh ngàn ngàn vạn, thả tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo nam nữ có khác, chưa chắc ai đều nhận thức ai, chính là A Nguyên lại cảm thấy nhất định là nhận thức. Hoắc Ninh Hương liền cười. Nàng đánh tiểu nhi ta liền nhận thức nàng. Hắn dừng một chút, dỗi tay trần chờ một chút, nhẹ nhàng mà xoa xoa A Nguyên tuyết trắng non nớt khuôn mặt nhỏ. Thấy A Nguyên không có tránh thoát chính mình, ngược lại đối hắn lộ ra đại đại tươi cười, thiên chân tươi đẹp, tốt đẹp đến làm người ghé mắt. Hoác Ninh Hương đáy mắt liền hiện lên một mặt trong suốt lệ quang. Ta năm đó. Đủ rồi. Lâm Tam lão ra thấy Hoác Ninh Hương đối A Nguyên như vậy thân cận, giơ tay trước đem hắn dừng ở A Nguyên trên mặt tay cấp mở ra, lúc này mới lạnh lùng hỏi, ngươi tới đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi đi về trước. Hắn liền đối A Nguyên nói. Tuy rằng A Nguyên thực thích Hoác Ninh Hương, chính là nàng vốn không phải một cái tùy hứng ăn vạ bộ dáng, liền thuận theo gật gật đầu, lại to mò mà nhìn nhìn Hoác Ninh Hương. Chỉ là trước khi đi liền nâng lên đầu nhỏ tò mò hỏi, ngài hòa giải ta mẫu thân từ nhỏ nhi liền nhận thức, vậy các ngươi là thanh mai trúc mã sao? Ngài, ngài có phải hay không đối ta di nương? Kịch bản tử không đều là nói như vậy sao? Vì thế nàng một bộ tò mò bộ dáng hoác ninh hương thấy lâm tam lão ra một trường tuấn tú mặt đều hóa thành xanh mét, đột nhiên cười cười ôn thanh nói, mẫu thân ngươi là ta biểu muội Ta thích nàng liền giống như thích chính mình thân muội muội Ngày sau ta liền ở ninh quốc công phủ cách vách. Ngươi có thể nhiều tới ta trong phủ Đến lúc đó liền gọi ta một tiếng ba bá, bá Ai nha, như vậy mỹ người ai bỏ được kêu bá bá đâu Kêu ca cũng chưa chắc không thể nha A Nguyên liền chớp chớp mắt Thấy lâm tam lão ra lạnh lùng xem ra Lập tức liền phải đưa chính mình đi lột ra Nào dám ứng Nhanh như chớp nhi mà chạy Chỉ là nàng chạy ra đi một đoạn đường Lại đột nhiên nghĩ đến lâm đường còn muốn chính mình cứu mạng đâu Vội vàng lại lăn trở về tới E sợ cho nàng tam thúc thấy chịu chính mình Liền trộm nhi mà hướng cửa gión ra gión rén mà đi qua đi, lại thấy lâm tam lão gia chính đem hoác ninh hương cấp tún tới cửa trong một góc, nàng lần đầu tiên nghe thấy nàng tam thúc dùng thực đáng sợ thanh âm hỏi, ngươi tới rốt cuộc muốn làm cái gì? Hiện giờ thế sự rõ ràng, Nguyễn Thị đã sớm đã chết. Ta nhị ca cô phụ quá rất nhiều người, lại duy độc đối được các ngươi. Ta còn muốn cảm tạ hắn không thành. Một nữ nhân phiêu linh ở loạn thế, nếu không phải nhị ca, nàng còn có thể sống đến hiện giờ. Lâm tam láo ra tức khắc liền cười lạnh một tiếng, nhìn hoác ninh hương trầm giọng nói, ta biết ngươi đánh cái gì chủ ý chỉ là Nguyễn Thị đã chết, nàng nữ nhi nhóm lại là lâm gia chi nữ, vô luận xuất thân, lâm gia, ta nhị ca nuôi lớn các nàng. Chính ngươi ngẫm lại, là lâm thị nữ là người coi trọng tôn sùng, vẫn là một cái. Lâm tam láo ra ý vị thâm trường mà dừng lại, A Nguyên nghe được không hiểu ra sao, nghe đến đó liền nghi hoặc mà gãi gãi đầu nhỏ, tâm nói chẳng lẽ là nam dương hầu lúc trước cường đoạt dân nữ. Hiện giờ nhân ra biểu ca tới cửa đảm đương nhà mẹ để người thảo cái cách nói nhi tới. Đúng rồi, Hoác Ninh Hương nói đem Nguyễn Di nương đương thân mội mội. Thân mội mội gọi người cấp thu đương tiểu tiếp còn đã chết. Chính là này cũng nên là chính mình biểu cứu mới là, gọi là gì bá bá đâu. Thấy Hoác Ninh Hương phảng phất không nói, kia không khí áp lực phải gọi A Nguyên cảm thấy sợ hãi cực kỳ, nàng vội vàng trộm nhi chuyển đi ra ngoài, tránh đi hai vị này trưởng bối trốn đi, tới rồi bên ngoài thấy cửa chính dừng lại trong nhà xe. Liền nhảy lên này xe hướng tĩnh vương trong phủ đi Tuy rằng nàng buồn không nghĩ đem việc này để ở trong lòng Chính là hoác ninh hương cùng lầm tam lão ra nói lại luôn là kêu nàng trong lòng cảm thấy mạc danh để ý nàng một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng tới rồi tĩnh vương phủ Tĩnh vương mang theo một cái ủ rũ cục đuôi màn thầu thúc ra tới Liền thấy A Nguyên vẫn là ngơ ngác mà ngồi ở trong xe nghĩ cái gì Thấy nàng thất thần, tĩnh vương liền vươn tay đem nàng ôm ra tới Tiểu cô nương hai chân rơi xuống đất thời điểm, nàng một cái giật mình thanh tỉnh lại đây Điện hạ. Nàng theo bản năng mà cọ cọ tinh vương bàn tay to. Người có tâm sự. Vật nhỏ này tâm sự đều bãi ở trên mặt, tinh vương liền không chút để ý hỏi. Kia sáu cái mỹ nhân nhi màn thầu thúc thích sao? A nguyên lại không rảnh lo hắn, lập tức đi hỏi màn thầu thúc. Điện hạ đái ta quá hảo, chỉ là tiêu thụ không nổi. Màn thầu thúc yêu thương mà nhìn chính mình hình dạng duyên dáng béo cái bụng, tâm nói kia sáu cái yêu tinh nhưng thật ra cực hảo, chỉ là nếu là một khối nào lên tới. Kia màn thầu thúc còn không được bị hút thành cá nhân làm nhi A. kia hắn béo cái bụng không phải muốn gầy ốm đi xuống. Đầu nhưng đoạn huyết nhưng lưu, bụng không thể gầy A. Hắn thở dài một tiếng, thấy A nguyên nhấp miệng nhỏ cười, liền xua tay nói, còn phá một bút tải, này mua bán mệt lớn. Này sáu vị Mỹ nhân nhi màn thầu thúc nào dám muốn, này phóng trong phòng chỉ có thể xem không dám ăn, kia còn không nghẹn chết A. Hắn không thể không vì này sáu cái Mỹ nhân nhi đưa lên trình nghi, thỉnh bọn họ túi chảo. Người hiện tại đã biết. Bổn vương nói được thì làm được. Thấy tiểu cô nương tặc hề hề ngụy trang thông minh còn tra cứng, Tĩnh Vương liền cười lạnh. Chỉ là không biết như thế nào, hắn lại cảm thấy trong lòng mất thiết vài phần. Điện hạ một lời đã ra, nói không cần mỹ nhân nhi liền không cần mỹ nhân nhi. Ta đây cũng là vì điện hạ hảo. A Nguyên thấy Tĩnh Vương vẫn chưa tức giận chính mình, chỉ cảm thấy Tĩnh Vương thật sự là trên đời nhất ôn nhu người, vội vàng tiến đến hắn trước mặt lấy lòng mà ngửa đầu, lại có chút chần chờ mà nói, chính là bọn họ như vậy mỹ Hiện giờ lại có bạc, lại không thể bảo vệ cho bạc bảo vệ cho chính mình, có thể hay không như vậy nu nhược Mỹ Nhân Nhi. Nếu là bởi vì A Nguyên nho nhỏ không vui liền lưu lạc đến không tốt địa phương đi, A Nguyên liền cảm thấy chính mình nhất định sẽ không thể ăn. Gối. Màn thầu thúc tức khắc lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Cô nương đừng lo lắng. Dự vương phi nương nương sớm tới tìm xuyến môn Nhi thấy, liền nói Mỹ Nhân Nhi sinh đến hảo, phải đi. Hắn liền không nói dự vương kia trương lành lạnh tràn ngập sát khí mặt. Thuận tiện màn thầu thúc liền nỗ lực đối lâm ra thập cô nương cười nói, lâm cô nương yên tâm, vương phi trong lòng cao hứng, ta cũng không dám thiếu ngươi kia phần tâm ý ta đều nói, là lâm cô nương vì nhà ta điện hạ một mảnh tâm tới. Vương phi liền nói cô nương ánh mắt không tồi, tán ngươi thật sẽ chơi. Sau này được Mỹ nhân nhi, còn gọi cô nương ngươi tới trưởng trưởng mắt chia sẻ tâm đắc. hắn giọng nói mới lạc, liền thấy trước mắt cười ngâm ngâm tiểu cô nương lập tức liền ghé vào trên mặt đất, thuần thục mà ôm đầu lăn lộn kêu lên. Vì cái gì muốn lẫn nhau thương tổn? Bi cái kịch, xem ra dự vương điện hạ này căn đuổi vàng thập cô nương là vĩnh viên đều ôm không thượng. Cấp dự vương ra tức phụ nhi đưa mỹ nhân, này quả thực chính là đã chết đã chết tiết tấu à. Vì ngày sau mạng sống, vẫn là đến soát dự vương phi cùng tĩnh vương điện hạ hảo cảm giá trị. Nhưng mà làm ngày sau thô nhất chân, dự vương sau này chỉ sợ sẽ thật sâu mà thù hận chính mình, A Nguyên cảm thấy tâm đều phải nát. Nàng ảm đạm thân thương. ghé vào tĩnh vương trong lòng ngực ai điếu chính mình ngày sau thật đáng buồn sinh mệnh ngươi tới làm cái gì tới a nguyên tới xem xét kia sáu cái mỹ nhân nhi quy túc chỉ sợ là tâm huyết dâng trào bằng không nàng tuyệt không sẽ nhiều chạy này một chuyến tĩnh vương hiện giờ nhất biết này tiểu không lương tâm thấy a nguyên ngượng ngùng mà nhìn chính mình liền hơi hơi nâng nâng hàm dưới nói có cái gì liền đều cùng ta nói ta cho ngươi làm chủ như vậy một câu kêu a nguyên trong lòng cảm động đến không được nàng vội vàng bắt lấy tĩnh vương ống tay háo thấp giọng nói Tam ca ca bị thực trọng thương, tuy rằng có băng bó, chính là nhìn không tốt, huyết đều ngăn không được. Điện hạ, có thể hay không cho hắn tìm cái thái y đi? Trộn đi xem hắn có phải hay không? Điện hạ như thế nào biết? Nếu không phải như thế, ngươi hạ tất một hai phải tìm được ta trước mặt. Nếu có thể dòng chống thua chiêng, Tiên ninh quốc công trong phủ đã sớm loạn đi lên, thái y còn chưa tới đến bay lên. Thấy A Nguyên thực do dự mà nhìn chính mình, Tĩnh vương liền hừ một tiếng hỏi, hắn bị thương đã bao lâu? ngươi chỉ nói ngươi ra tới đã bao lâu thấy a nguyên rũ đầu hừ hừ thực trột dạ bộ dáng tĩnh vương lạnh lùng mặt tức khắc chiều chiều, đối chính sầu bi chính mình béo cái bụng màn thầu thúc nói tiêu trong phủ quân y ỉa lại đây ta dẫn hắn đi ra ngoài nhìn xem lâm tam thương đáng thương a nguyên này một đường chơi tới rồi tĩnh vương phủ chỉ sợ lâm tam công tử huyết đều phải lưu hết đúng vậy tĩnh vương trong phủ quân ý gì chính là tĩnh vương dưới chướng hiểu được các loại dược lý thị vệ đầu lĩnh chi nhất khắc cái gì khám cái hỉ mạch gì đều không biết Chỉ biết các loại đao kiếm miệng vết thương Đặc biệt tam hiểu các loại trên chiến trường thương tình xử trí Đại tấn vương trung thành và tận tâm Hắn ở Thái Bình trong kinh không lớn làm nghề cũ nhi Hiện giờ lại là tĩnh vương bên người nhất đắc dụng thị vệ thống lĩnh Như vậy một người cao lớn mạnh mẽ thị vệ cùng đi tĩnh vương vào cửa Cho dù là đi xem lâm đường Cũng tuyệt không sẽ gọi người hoài nghi lâm đường có phải hay không bị thương gì đó Màn thầu thúc tức khắc đã bị nhà mình điện hạ thủ đoạn làm cho sợ ngây người Người đây là cái gì ghê tởm ánh mắt? Thấy màn thầu thúc đang dùng nhạo dinh dính ánh mắt nhìn chính mình tĩnh vương đột nhiên sắc mặt trầm xuống nay màn thầu là càng thêm bất kham trọng dụng tĩnh vương điện hạ kêu hắn đi kêu quân y để lại đây hắn dám bằng mặt không bằng lòng đi kêu khác thị vậy đi không yêu làm việc nhi chẳng trách như vậy béo điện hạ điện hạ ngài là cái này màn thầu thúc run run thân mình thấy a nguyên chính ghé vào nhà mình càng xe thượng chống cằm chờ đợi vội vàng thò qua tới nhỏ giọng nhi ở tĩnh vương lánh khốc ánh mắt nói mỹ nhân tính cái gì Thế gian này Mỹ nhân lại Mỹ, lại như thế nào so được với hoắc ninh hương kia hồ ly tinh. Điện hạ tự mở ra một con đường A. Thật là không biết ngươi đang nói chút cái gì. Thịnh vương cảm thấy màn thầu nhất định là điên rồi. Dung ôn nhu cùng không chỗ nào không ứng ái đem nàng bao dung ở trong đó. Sùng hư nàng, lấy ái vì danh cầm tù nàng. tiêu nàng rốt cuộc nhìn không thấy nam nhân khác. tiêu nàng biết trên đời này không còn có một người nam nhân sẽ so ngài làm được càng tốt, càng yêu quý nàng. Nhà hắn điện hạ kịch bản hảo thâm A. Trong thư phòng kia bộ huyên lương hồ điệp phái kịch bản tử kỳ thật ngày thường không thiếu phiên đi. 159 chương 159 Màn thầu thúc kêu tinh vương một cái tắt cấp chiều vào trong vương phủ. Màn thầu thúc đại khái nửa năm trong vòng cũng chỉ có màn thầu gặm. Không đi nghe màn thầu thúc kia khàn cả giọng khóc kêu. A Nguyên thấy tinh vương thực lãnh khốc mà dẫn dắt một cái anh tuấn thanh niên đi ra vương phủ. Thấy kia thanh niên thị vệ đối chính mình cười. A Nguyên ở trong vương phủ thường xuyên qua lại. Tự nhiên là biết hắn Vị này chính là lúc trước cấp tỉnh vương đưa kiếm cho nàng vị kia nhưng anh Tuấn đại ca. Chỉ là nàng lại không có nghĩ đến từ trước lần đầu tiên gặp mặt liền đưa chính mình lễ vật thị vệ đại ca thế nhưng vẫn là một vị rất lợi hại quân y dì Nhân này mọi người đều là người quen. A Nguyên liền vội vàng chui vào trong xe, xem kia thị vệ đại ca cưỡi ngựa bên ngoài thập phần anh Tuấn, giật mình. Tĩnh vương vào trong xe bồi chính mình, liền tiểu tiểu thanh nhi mà nói, thị vệ đại ca thật là một nhân tài. Nàng trước đây liền cố chơi. Đều đã quên hỏi cái này, đại ca có hay không cưới cái tức phụ như gì? Nhà nàng thanh mai là cái hảo cô nương đâu? Thịnh vương hử một tiếng. Chỉ là nghĩ đến màn thầu thúc mới vừa rồi những lời này đó, hắn do dự một chút, đối A Nguyên hỏi, ngươi cảm thấy bổn vương đối với ngươi thực tốt sao? Thế gian này không còn có người so điện hạ đái ta càng tốt. A Nguyên liền lời ngon tiếng ngọt mà nói. Nàng một bộ miệng lươi chân chu tiểu bộ dáng nhi, thịnh vương chỉ cảm thấy nơi này đầu nói một câu đều không thể tin. chỉ là trong lòng lại sung sướng lên hắn cảm thấy gần nhất chính mình cổ quái cực kỳ như thế nào hỉ nộ ai nhạc đều như là vướng bận ở a nguyên trên người dường như lời ngon tiếng ngọt chỉ là hắn bàn tay to liền ở a nguyên trên đầu sờ sờ a nguyên được tĩnh vương chỗ tốt tự nhiên cũng là nguyện ý đối tĩnh vương thập phần ngoan ngoãn hai người chi gian không khí không tồi một đường tới rồi ninh quốc công phủ nhân tĩnh vương thường xuyên tới cửa mang theo thị vệ tới cửa cũng không phải một lần hai lần đại gia liền cùng đi lâm đường nhà ở cũng không người cảm thấy nghi hoặc. Lâm Tam Công Tử thật vất vả mới hợp lại thượng chính mình siêm y gì, lại không thể không lại một lần ở thị vệ đại ca trước mặt cởi áo tháo thắt lưng. làm một cái đối mặt nữ nhân thời điểm siêm y gì ăn mặc so với ai khác đều kín mít, đối mặt nam nhân thời điểm lại liên tiếp lộ ra chính mình cường tráng ngược nam nhân, Lâm Tam Công Tử tỏ vẻ tâm tình thực phức tạp. Chỉ là ở nhân gia thị vệ đại ca trong mắt, Lâm Tam Công Tử cùng trên mặt đất thi thể không gì hai dạng. Hắn chọn lựa một phen. Vị này đại ca thật là bác sĩ sao? Lâm Đường đột nhiên hỏi A Nguyên. Hắn cảm thấy này thị vệ đại nhân phảng phất ở trọn thịt heo. Cần thiết. Thập cô nương cho nàng Tam Ca dựng một cái ngón tay cái, thấy Lâm Đường chịu khỏe miệng thực lo lắng mà tiếp tục nhìn về phía một bên, lúc này mới hừ hừ cũng đi xem Lâm Đường huyết nục mơ hồ bụng nhỏ tò mò hỏi, Tam Ca Ca ngươi này thường rốt cuộc là như thế nào thương nha? Này bị thương vị trí thật do người. Xuống chút nữa một chút, chỉ sợ Nam Dương Hầu Phủ liền phải tuyệt tự A Nguyên thực đồng tình mà nhìn nhìn này đó vì ra quốc quả thực chơi bạc mạng các nam nhân, lại thấy Lâm Vũ chính rửi vào một bên như suy tư gì, liền nhịn không được hỏi, tam ca ca có phải hay không cùng tứ ca ca nói qua bị thương nguyên nhân. Ta không biết. Lâm Vũ đối A Nguyên nghe răng cười, đặc biệt đẹp. Thính vương lại nhữ như mày. Vừa thấy liền biết chưa nói lời nói thật. Không có trở ngại, chỉ là đến hảo sinh nghỉ ngơi. Chỉ là tam công tử bị như vậy nghiêm trọng thương, vì sao không ở giang nam dưỡng thương. nay ngàn dặm buôn ba, lệnh miệng vết thương vẫn luôn không thể khỏi hẳn, thập phần thương thân. thị vệ đại ca tuy rằng xem bệnh thời điểm thực thô giáp, chính là còn thật sự có vài phần quân y hề tu dưỡng, hắn lấy một bên khăn bắt tay cấp lau khô, lúc này mới từ một bên chính mình mang đến một cái đại hộp lấy ra mấy cái bẹp bẹp bụng bạch bình xứ nhi tới giao cho lâm đường nói, này kim sang dược một ngày đổi một lần, tam công tử ở kinh thành nhiều dưỡng mấy ngày, không cần vội vã hồi phía nam nhi. ta thức cấp. lâm đường do dự một chút liền nói nói. Gấp cái gì? Giang Đông hiện giờ ổn thật sự. Hoác Ninh Hương thâm đến Hoàng đế xung ái, lại là ngự chỉ sai người đi cấp hoác ra rời mổ, lại là Hoàng đế cùng Hoác Ninh Hương vừa thấy. Như cũ, lại là ban tòa nhà, phảng phất Hoàng đế còn muốn ban Hoác Ninh Hương vì khiêm hầu. Như vậy một bộ hồ ly hình dáng, Hoác Ninh Hương lại không có kêu bắt triều quần thần đánh thanh quân sần danh hào cấp liên thủ diệt, kia tự nhiên là bởi vì Hoác Ninh Hương có công. Gia hỏa này lúc trước tạo phản thời điểm Giang Đông dung chuyển, chính là bị cảm hóa lúc sau. Kia cũng không phải chỉ có chính mình đầu hàng. Vị này Khiêm Hầu đại nhân một chương mồm mép thêm một chương hồ ly mặt, thế nhưng lệnh Giang Đông năm lộ nạn trộm cướp bỏ gian tà theo chính nghĩa, thề cũng không dám nữa họa loạn Giang Đông, từ đây quy về hiển bình trưởng công chúa dưới trướng. Liên nhân này không hưởng một binh một tốt liền lệnh phía Nam Nhi đỉnh chỉ căn qua, liên tính là thực phiền Hoắc Ninh Hương Tĩnh Vương cũng không thể không thừa nhận, cái này Khiêm Hầu, Hoắc Ninh Hương đến đến cũng coi như là danh xứng với thật. Ít nhất so Triệu Quý phi kia ca ca cung hầu đáng giá nhiều. Nhân phía Nam Nhi hiện giờ là nhất vững chắc thời điểm, tuy rằng như cũ có một nửa nạn trộm cướp hoành hành, chính là này liên tiếp dung chuyển lại lệnh phía Nam Nhi hiện giờ lâm vào một loại vi diệu cân bằng. trưởng công chúa lù lù bất động, nạn trộm cướp lại cũng ở ngay lúc này thập phần buồn phận. Lâm Đường vội vã trở về hoàn toàn không có đạo lý. Nhân tâm không xong. Lâm Đường híp mắt lạnh lùng mà nói. Lâm Vũ đột nhiên cười nhạo một tiếng. Không có gì, ngươi nghe lầm. Thấy A Nguyên dùng sức mở to hai mắt dùng một lần nữa nhận thức ánh mắt xem chính mình, lâm tứ công tử liền ở đường huynh kia ai đoán ánh mắt đối A Nguyên thực hòa khí mà cười. A Nguyên gật gật đầu. Thấy lâm đường chính cầm một bên một chén quân y gì cố ý muốn tới nhàn nhạt nước muối ở uống, A Nguyên nghĩ nghĩ lại hỏi, tam ca ca là vội vã trở về thấy các tỷ tỷ sao? Tam ca ca cũng là lo lắng hai vị tỷ tỷ có phải hay không? Rốt cuộc các tỷ tỷ như vậy xinh đẹp, còn... Phụt! A Nguyên đỉnh đầy mặt hàm nước muối nhìn nàng tam ca sợ ngây người lâm đường phun một ngụm thủy thấy tiểu cô nương mở mịt đáng thương mà nhìn chính mình một viên sợ tới mức đều phải nhảy ra tâm lúc này mới thả lại trong bụng vội vàng buông chén nói xin lỗi ta, ta chính là hắn còn tưởng rằng chính mình ta tâm kêu tiểu cô nương đã nhìn ra ai biết bất quá là có tật giật mình thôi vốn là phải cho A Nguyên lau mặt nhưng mà nàng lại kêu không vui tính vương cấp kéo đến bên người nay anh tuấn hoàng tử cũng không thèm để ý dơ bẩn Nâng tay háo tới cấp hử hử tiểu cô nương lau khô gương mặt, tia quả thực so lão mụ tử còn vẫn cần. Lúc này mới bị cứu mệnh liền chửi thầm nhân ra, bạch nhãn lang nói chính là lâm tam công tử. Thập muội muội nói không sai, ta lo lắng tam muội mội A. Thấy lâm vũ ghê tởm đến đứng dậy đi rồi, lâm đường liền đối A Nguyên thực ôn hòa mà nói, cũng lo lắng A la. Thấy A Nguyên tò mò mà nhìn chính mình, hắn liền hòa thanh nói, nam triều nam tử nhiều phong lưu, từ xưa đến nay, nhiều ít phong lưu tài tử đều xuất từ nam triều. Đương nhiên, nhân gia Nam Triều văn hóa phong lưu nội tình, sắc thật so với bọn hắn này, đó chỉ biết kêu đánh kêu giết đàn ông tinh xảo hoa mỹ, thả Nam Triều nam tử sinh đến là một loại khác văn nhã tuấn mỹ, này ở Bắc Triều thật sự không nhiều lắm. Nhân gia khác không nhiều lắm, liên tài tử người làm công tác văn hóa nhi nhiều. Liên tỷ như nói Lâm gia Tam lão gia, nhớ năm đó ở Bắc Triều con cháu bên trong Hoa Nhi hoành, còn ở hoàng đế làm bộ làm tịch làm theo Nam Triều khoa cử thời điểm lăn lộn cái thám Hoa Nhi, dẫn vì câu chuyện mọi người ca tụng. Nhưng nói thật ra, từ nam triều này đó thư sinh nhóm bắt đầu tham gia bắt triều khoa cử, kia lâm đường cũng chỉ hảo thế hắn tam thúc may mắn nhớ năm đó không đụng phải nhiều thế này cái người đọc sách tới. Bằng không chỉ sợ hắn tam thúc liền phải ở Tôn Sơn lúc sau. Bởi vậy có thể thấy được nam triều nam tử đều là như thế nào văn nhược bác học tài tử. Lâm đường thấy A Nguyên trên mặt lộ ra vài phần ngưng trọng, liền hoa thanh nói, thế gian nam tử nhiều bạc tình, đặc biệt là này đó phong lưu tài tử. Một bụng phong hoa tuyết nguyệt. người tam tỷ tỷ cùng a la gặp được nam nhân thiếu bị lừa gạt qua đi ta như thế nào không làm thất vọng đâu hắn chưa nói thực xin lỗi ai a nguyên lại cảm thấy chính mình đã thực lo lắng cũng không thể gặp người không tốt ta nàng lo lắng sốt ruột mà nói còn không phải sao lâm đường liền rất dối cha mà nói chỉ là hiện giờ tỷ tỷ của ta đều là hân vinh bá chính là ngự phong bá tước sau này cũng đều là hân quý này nhiều thấy mấy nam nhân cũng là tốt lâm tam công tử thực vui mừng thời điểm Lại nghe thấy tiểu cô nương lập tức liền xoay khẩu phòng, dầm gì mà nói, một cái không tốt, vậy ném lại xem một cái khác. Dù sao nam nhân sao, ai nói nữ tử cả đời cũng chỉ có thể cùng một cái nam tử kết giao đâu? Duyệt tân thiên phàm, mới biết được cái dạng gì nam tử thích hợp chính mình, có phải hay không. Nàng một bộ thực khai sáng bộ dáng, đối lâm đường nhẹ răng cười. Lâm đường hơi kém nhảy dựng lên chịu nàng. Chỉ là nếu nam nhân rất xấu, lấy cùng tỷ tỷ ngươi chi gian kết giao thân mật làm phong lưu vận sự truyền lưu. vậy gọi ta tỷ tỷ mang binh giết hàn bái a nguyên liền cảm thấy như a lại như vậy có mỹ mạo có tức vị đánh trả bên trong có nhân nhi hay là sợ hãi một người nam nhân nên nam nhân phải cẩn thận cẩn thận mà đãi nàng tỷ tỷ mới là nàng ngưỡng đầu nhỏ đi rồi đắc ý mà kiều chính mình đôi to lâm đường tức giận đến nghiến răng chỉ là ở tĩnh vương lánh khốc cùng thị vệ đại ca giả cười ánh mắt thế nhưng không dám động này mội mội một cây hồ ly mao nhi nhân hắn yêu cầu dưỡng thương bởi vậy liền ở tại quốc công phủ Tuy thường ngày biểu hiện đến không hề dấu hiệu, chính là ninh quốc công phu nhân đi nhìn ra vài phần. Một ngày này thấy A Nguyên ở chính mình bên người chơi, nàng liền nhịn không được cười hỏi, như thế nào không đi xem người tăng ca. Gần nhất A Nguyên thường hướng lâm đường trong phòng chạy, sáng tinh mơ nhi liền xuất hiện, đã khuya mới ở lâm đường nghẹn khuất ánh mắt thông thả ung dung mà rời đi, cũng không thèm để ý khác, chỉ cần cầu nàng tam ca cho nàng nói nhiều giảng nhà mình tỉ tỉ anh hùng chuyện xưa. Chẳng sợ lâm đường trong lòng lại có chút không có hảo ý ý tưởng. chỉ là ngày ngày đêm đêm lặp lại kia mấy cái chuyện xưa cũng nhịn không được muốn phun ra hắn chịu đến rụng tóc a nguyên lại cảm thấy mỹ mãn chỉ cảm thấy tỷ tỷ liền ở trước mắt hôm nay mẫu thân không phải đi thành vương phủ nói đại ca ca cùng quận chúa thành thân chuyện này ta là đại ca ca muội muội nhất định phải tham dự mới có thể biểu đạt ta đối tẩu tử để ý cùng ái a nguyên hôm nay ăn mặc hỉ khí dương dương một thân nhi đỏ bừng phiếm dáng màu đồ lót bên hông hệ mỹ ngọc trên đầu mang theo lửa đỏ hồng bảo phượng thoa đôi phượng khẽ run kim quang lấp lánh hồng bảo lộng lẫy cùng con mắt sáng dao ánh liễm diệm rực rỡ nàng khuôn mặt nhỏ thượng còn cố ý đánh phấn mặt so thường ngày hồng chút lại càng thêm tiểu diễm lên ninh quốc công phu nhân thấy nàng rực rỡ liền nhịn không được cười ngươi cũng đừng luôn là nháo ngươi tam ca hắn bị thương ngươi cũng muốn nhiều thông cảm hắn mới là mẫu thân đã biết a nguyên liền vội vắng hỏi ninh quốc công là quản gia chủ mẫu nơi nào khả năng đối lâm đường bị thương hoàn toàn không biết gì cả bất quá là không muốn chọc phá thôi Nếu Lâm Đường nguyện ý biết, này mấy tiểu bối hà tất lại lén lút mà thỉnh tĩnh vương quân ý nhập phủ. Ta không muốn gạt mẫu thân, chỉ là cảm thấy tam ca ca lúc này bị thương kỳ quặc thật sự. Lâm Đường càng ấp úng, A Nguyên liền càng biết này thương nhất định là có chút nội tình. Chỉ là nàng vốn không phải cái dò hỏi tới cùng tính tình, nếu Lâm Đường không nói, nàng liền không hỏi thôi. Thả hôm nay nàng cũng không rảnh lo Lâm Đường, thấy Ninh Quốc công phu nhân cũng mặc phá lệ trình trọng, Ninh Quốc công mặc một cái mới tinh siêm ý như thế nhưng còn soái khí chút. đại ca lâm hành không cần nhiều lời kia sinh đến mặt mày tuấn tú tu ấm áp nếu xuân phong nước chảy giống nhau nhân liền phải cưới từ tức phụ nhi duyên cớ thanh tuấn trên mặt liền sinh ra vài phần nhu tình a nguyên liền bắt lấy lâm hành vào áo cảm thấy chính mình luyến tiếp cực kỳ một con bàn tay to đột nhiên từ phía sau túm túm nàng một cây rũ ở trên lưng bím tóc a nguyên kinh hô một tiếng quay đầu quả nhiên liền thấy nhị ca lâm diễm chính cười xấu xa tránh ở chính mình phía sau hắn luôn luôn thích khi dễ muội muội Từ trước đem cái cục bột béo thọc tiểu cái bụng từ một bên Nhi thọc đến bên kia Nhi, làm không biết mệnh tới. Đại A Nguyên trưởng thành, hắn liền thích không phải túm A Nguyên bím tóc, chính là thọc mội mội phía sau lưng một chút gì đó, quả thực còn chưa kịp A Nguyên ổn trọng. Hắn sinh đến niên thiếu tâm tính, vốn chính là sinh đến anh Tuấn bức người, hiện giờ cười càng thêm nét mặt sáng trong chỉ lệnh người cảm thấy thế gian này hết thảy quang huy đều thêm chú tại đây thanh niên trên người. A Nguyên thấy hắn cười hì hì nhìn chính mình. liền ngào lên tới hự một ngụm cắn ở lâm diễm mu bàn tay nhi thượng hư như thế nào không có thất công chúa che chở ngươi ngươi liền điểm này nhi sức chiến đấu a tiểu cô nương một ngụm cắn ở lâm diễm phon dài duyên dáng mu bàn tay thượng nhìn lên răng lại chính là không rào phá lâm nhị công tử hoàn toàn không sám hối đây là chính mình ra quá dày chỉ nói là a nguyên chính mình răng nhi không được a nguyên trợn tròn đôi mắt chờ nàng quay đầu lại tiến cung nhất định đi thất công chúa trước mặt khóc lóc kể lể Đến lúc đó kêu thất công chúa cho nàng báo thủ Ngươi được rồi a, mỗi ngày không có cái làm ca ca bộ dáng. Thấy lâm diễm cười hì hì, ninh quốc công phu nhân luôn luôn sùng ái hắn Hoàn trách nói, cũng chỉ có A nguyên mới như vậy rộng lượng, bất hòa ngươi so đo Chỉ là hôm nay là đại ca ngươi đại nhật tử, ngươi không được quấy rối, đã biết không có Nàng e sợ cho lâm diễm này làm sằng làm bậy tính tình hỏng rồi chuyện này Thấy lâm diễm cười ứng, anh tuấn tinh xảo hàm dưới đường cong Mỹ lệ Ninh quốc công phu nhân liền cảm thấy tiểu tử này sinh đến xác thật không tồi, không biết như thế nào, liền nhớ tới từ trước ở trong cung thất công chúa mẹ để thành phi ở chính mình trước mặt là như thế nào hiền lành thân cận. Nàng trong lòng vừa động, nhưng mà nghĩ đến lục hoàng tử, rốt cuộc nữ nhi càng kêu nàng nhọc lòng, bởi vậy liền đem việc này bóc quá. Nhân người một nhà đều đầy đủ hết, mọi người một khối thượng thành quốc công phủ xe ngựa hướng thành vương phủ đi. Thành vương trong phủ môn mở rộng ra, phá lệ trinh trọng. Thành vương phi tự mình ra phủ môn nên đón. Thấy Lâm Hành càng thêm mà Tuấn Tú, nghĩ đến hắn hiện giờ ở Dự Vương trước mặt phá lệ đã chịu tín nhiệm trọng dụng, liền càng thêm mà muốn lộ ra tươi cười. Thả nghĩ vậy sao mấy năm Lâm Hành vẫn chưa nạp thiếp thất thông phòng, một môn tâm địa chờ nguyên tú của chúa, nàng trong lòng liền càng thêm cảm kích vài phần, đối Ninh Quốc công phu nhân cười cũng phát ra từ thiệt tình. Nàng chính cười dẫn Ninh Quốc công phủ mọi người hướng trong vương phủ đi, lại thấy cửa lại xuất hiện vài đạo thân ảnh, lúc sau liền thấy Tĩnh Vương từ trên ngựa nhảy xuống, sải bước lập tức vào thành vương phủ. như thế nào chỗ nào đều có người thành vương phi hiện giờ nhất không vui thấy chính là tĩnh vương tức khắc bất đắc dĩ hỏi tĩnh vương meo nho mắt hừ lạnh một tiếng ta lại đây nhìn xem nhìn cái gì lâm hành là bổn vương biểu hình hay là hôm nay bổn vương không thể có thấy lâm hành cười đối chính mình khẽ lắc đầu ý bảo chính mình thu liễm tĩnh vương liền hừ một tiếng nhìn thành vương phi ngay thẳng hỏi nhà chồng người không phải tới càng nhiều càng coi trọng nguyên tú ta như vậy coi trọng nguyên tú Vương Thẩm vốn nên vui vẻ mới là. Hắn Thầy A Nguyên hôm nay mặc phá lệ không giống người thường, đầy người đỏ thâm phản chiếu tuyết trắng khuôn mặt nhỏ, giống như trong tuyết hồng mai giống nhau kiểu Diễm Tuấn Tiếu. Dừng một chút, liền chậm gì gì mà rời đi ánh mắt trầm giọng nói, làm A Diễm biểu ca, ta phải thuận tiện giáo giáo Nguyên Tú, như thế nào cấp Á Diễm làm trâu làm ngựa, làm xứng trước Đại tàu Ha, Lâm Nhị công tử tức khắc mở miệng, nguyên lai like ở hắn biểu ca trong lòng, nhị công tử như vậy quan trọng. 160 chương 160. Thành vương phi chịu chịu khỏe miệng. Nguyên lai ta ở biểu ca trong lòng lại như vậy quan trọng người. Lâm Diễm đã ở biểu đạt chính mình nội tâm chấn kinh rồi. Hắn lộ ra vài phần cảm động. Chỉ là lâm nhị công tử đánh nội tâm liền không tin tưởng người này. Tuy rằng hắn cùng tinh vương luôn luôn cảm tình không tồi, chính là loại này đặc biệt mời đến cấp biểu đệ trượng thận, cấp tương lai đại tẩu điểm nhi nhan sắc nhìn xem loại này tiết mục, thấy thế nào như thế nào náo tàn được chứ. Lâm Diễm cũng là ở trong cung pha trộn nhiều năm người Lập tức liền suy nghĩ cẩn thận Hắn nhìn nhìn chính vẻ mặt mờ mị So với chính mình vô tội nhiều an nguyên Quyết định vẫn là cấp mội mội an tâm Mà đương hảo tấm một chính là Liền dùng một loại thâm tình ánh mắt nhìn Tinh Vương Cảm kích nói, đa tạ biểu ca Vì muội muội, Lâm Nhị công tử Thật là hy sinh lớn Về nhà về sau so đến nhiều túm vài lần bím tóc mới Có thể bồi thường trở về Xào thực, Thành Vương Phi cũng một chữ cũng chưa tin Đương nhiên vương phi nương nương chỉ đương tĩnh vương là tới bới lông tìm vết thời buổi này nhi cưới không thượng tức phụ nhi người đàn ông độc thân đều sẽ nhìn đến nhà người khác vui mừng thành thân cảm thấy mắt khí húng chi nhớ trước đây tĩnh vương cùng nguyên tú quận chúa kêu béo, quả thực véo đến máu chó phun đầu thành vương phi bởi vậy cũng chỉ đương không có nghe thấy tĩnh vương thị huy, vừa đầu mang theo mọi người liền hướng trong đi đằng trước thành vương đã đuổi theo nguyên tú quận chúa lao tới thấy lâm hành liền ở trước mắt nguyên tú quận chúa trong mắt cũng không có người khác nhi Nàng một bộ anh tư tắp sảng bộ dáng nhi, tuy rằng hôm nay mặc một cái thập phần xinh đẹp ấy, nhưng mà dáng người thon dài mỹ lệ, Tiêu A Nguyên chỉ cảm thấy nàng bộ dáng nhiều vài phần lệnh chính mình đều cảm thấy động dung kiên cường bộ dáng nhi. Kia không phải đã từng ở kinh thành Vương phủ xương vương sưng bá sống trong nhung lụa, mà là trải qua thời gian rèn luyện lúc sau ưu tú. A Nguyên liền bắt lấy Linh Quốc công phu nhân và Táo nhìn kia nhìn nhau cười hai người. Trên đời này, không còn có so hai người kia càng xứng đôi. Duyên trời tác hợp. Được rồi a. Đừng nhìn, chạy nhanh đem chuyện này định ra tới, sau này kêu ngươi mỗi ngày xem. Thành vương thế tử liền rất không thể gặp muội mội đem lâm hành xem đến so thiên còn cao, từ lâm hành xuất hiện, nguyên tú quận chúa trong lòng liền không người khác nhi. Chỉ là thành vương thế tử cũng biết, chính mình nho nhỏ ghen ghét một chút cũng liền thôi, nếu là dám tìm tương lai mội phu phiền thoái, quay đầu lại đều cấp gọi người đánh thành đầu heo. Hắn hừ hừ một tiếng, lại thấy A Nguyên chính đầy cõi lòng vui mừng mà nhìn chính mình ca ca. Thành vương thế tử không khỏi lộ ra vài phần thích tới, đối A Nguyên vầy vây tay Nhi. A Cẩn hôm nay cũng ở trong phủ, trong chốc lát các ngươi một khối chơi A. Hán gương mặt hiền từ mà nói. Chỉ là đỉnh một chương hán phỉ mặt, lại gương mặt hiền từ cũng càng như là không có hảo ý. phảng phất là phải cho Nhi tử đoạt cái áp trại phu nhân gì. A Nguyên liền nhấp miệng Nhi nhút nhát sợ sệt mà nhìn hắn cười. Nàng nũng nịu mềm mụn, một chút xấu tính đều không có, thành vương thế tử liền thích A Nguyên thích vô cùng. hắn như thế nào cũng tưởng không rõ thế tử vì cái gì luôn là không thích á nguyên tiêu hắn nói a nguyên thật tốt à thuần lương đáng yêu quan trọng chính là làm người an tĩnh nhu thuận hoàn toàn không có ngụy dương hầu phủ chu ngọc kia sởi ân cần kính nhi gần nhất nhân chu ngọc thường cho hắn không phải làm giày chính là làm xiêm yiể thành vương thế tử đều cảm thấy chịu không nổi hắn đại thế tử lại săn sóc cũng khiêng không được thế tử cháu ngoại gái nhi lấy chính mình đường soát hiếu tâm đạo cụ bởi vậy Thành vương thế tử liền không tán đồng mà nhìn phía sau trầm mặc không nói thế tử giống nhau. Thế tử phi liền ở trong lòng cười khổ, không rên một tiếng, nào dám nói nửa câu nhàn thoại. Nàng xem như sợ nguyên tú của chúa. Này cô em chồng một hồi vương phủ liền trịnh trọng mà cùng nàng lễ phép mà nói, A Nguyên là nàng sau này cô em chồng, Ninh quốc công trong phủ hạ đều thích A Nguyên. Nếu là nhân thế tử phi duyên cớ, lệnh Ninh quốc công phủ đối thành vương phủ bất mãn, lệnh nàng ở nhà chồng quá đến bất hạnh. Kế nguyên tú quận chúa liền phải đối hủy hoại chính mình hôn sự người không khách khí. Nguyên tú quận chúa luôn luôn là cái nói được thì làm được tính tình, thả ở thành vương phu thê trước mặt, nguyên tú quận chúa nặng nhất, thế tử phi tự biết nếu chuyện này nháo đến thành vương phu thê trước mặt, có hại cũng chỉ có nàng chính mình. Nàng miễn cưỡng chịu đựng trong lòng nghẹn quất, liền đối á nguyên làm như không thấy. Này không phải a nguyên sao. Nguyên tú quận chúa tự nhiên cũng gặp được A nguyên. Mấy năm không thấy. Một viên tròn vo béo đô đô tiểu đoàn tử thế nhưng sinh thành lũng nịu đáng yêu tiểu mỹ nhân nhi, tuy có chút tính trẻ con, mà khi thật là xinh đẹp. Nguyên tú quận chúa tuy rằng cùng A Nguyên tiếp xúc không nhiều lắm, chính là nhiều năm như vậy, nàng nhìn không biết nhiều ít A Nguyên biết cấp A là thư tử. Từ cô nương này tự nhi học không sai biệt lắm, liền thường thường là thật lớn độ dài, ngay cả thập cô nương buổi sáng ăn nhiều một viên tiểu bánh nướng đều phải cùng A La chia sẻ. Bởi vậy nguyên tú quận chúa đối A Nguyên cũng không xa lạ, thấy A Nguyên ngửa đầu đối chính mình cười Nàng liền cũng đi theo cười. Thời gian thật là kỳ lạ đồ vật. Nhớ trước đây nàng xem ở lâm gia cùng A Ninh trên mặt đại A La có vài phần coi trọng, hiện giờ, nàng lại cùng A La thân cận vài phần. Chỉ là vì biết A La một ít nội tình, nguyên tú quận chúa liền nhữ như mày. Nàng hiện giờ sớm cũng không phải tính liệt như hỏa cái gì đều bại ở trên mặt tính tình, trên mặt bất động thanh sắc, lại nắm chặt lâm hành tay. Đừng nói nguyên tú quận chúa bắt lấy lâm hành không bỏ. Chính là Thành Vương Phi cũng chỉ có ở trong lòng thích Lâm Hành cùng Ninh Quốc công phụ. Nguyên tú quận chúa tùy hứng thật nhiều năm, nhưng mà Lâm Hành lại chưa từng khẩu ra câu hán hận, cũng vẫn chưa cô phụ Nguyên tú quận chúa. Ninh Quốc công phu nhân này làm mẫu thân cũng vẫn chưa cấp nhi tử ban cho cái gì hầu hạ nha đầu, cái này kêu Thành Vương Phi vô cùng cảm kích. Bằng không này chống rông mấy năm, nếu Lâm Hành di tình biệt luyến, này cũng không phải cái gì không có khả năng chuyện này. Rốt cuộc, không còn có nhà ai quy củ. Tiêu nữ tử ném xuống vị hôn phu quân vừa đi không về, sau đó kêu trượng phu tịch mịch mà thủ. Nha đầu này lúc này trở về, ta đều cùng nàng nói, không còn có gọi người chờ nàng đạo lý. Thành Vương phi cùng Ninh Quốc công phu nhân nắm tay đi tới thượng thủ, thấy Ninh Quốc công phu nhân trên mặt lộ ra tươi cười, liền cũng cười ôn thanh nói, rốt cuộc là quý phủ trong phủ thế tử, này nhân phẩm tài mạo liền không nói. Lâm Hành duy nhất một lần ở Thành Vương phủ phát hỏa nhi, chính là vì A Nguyên thôi, Thành Vương phi cũng biết bên ngoài có chút nghe đồn. Nói Lâm Hành đại khái là muốn từ hôn, bởi vậy lệnh có chút nhân gia nhân tâm đong đưa. Liền tỷ như ninh quốc công phu nhân cái kia thân cháu ngoại gái nhi. Thọ an hầu phủ nhu tỷ nhi, A nhu, liền tâm tư hoạt động đến lợi hại. Nàng thời trẻ ái mộ Lâm Hành, thấy Lâm Hành cùng nguyên tú quận chúa kết thân, liền xoay người muốn gả cho tinh vương. Ai biết nhiều năm như vậy nguyên tú quận chúa không trở lại, vị này A nhu còn thật sự đối Lâm Hành man chân ái. Buông tha tĩnh vương lại quay đầu khóc lóc đối lâm hành tỏ vẻ nguyện ý vô danh vô phận mà đi theo lâm hành chỉ cầu lâm hành có thể ở quốc công phủ cho nàng một khối nghỉ ngơi chỗ chuyện này nháo ra tới thời điểm đều đem thành vương phi cấp ghê tởm hỏng rồi chỉ là rốt cuộc lâm hành là cái có chừng một người đối ai nhu khóc lóc kể lệ mắt điếc hai ngơ tuy có chút lánh khóc mà kêu thọ an hầu phủ một nhà không cần trở lên lâm gia môn lại kêu thành vương phi thích cực kỳ đều là hảo hài tử ninh quốc công phu nhân liền cười nói Nàng tự nhiên cũng là vội vã ôm tôn tử, bởi vậy đối đính hôn thích nghe ngóng, bất quá là ba năm câu, liền gõ định rồi nguyên tú quận chúa gả vào ninh quốc công phủ thời điểm. Nguyên tú quận chúa dựng lỗ tai nghe, đại thấy ninh quốc công phu nhân chọn một cái không xa không gần ba tháng nhật tử thành thân, nhịn một lát liền nhịn không được, tiểu diễm trên mặt mang theo vài phần chờ mong mà đối ninh quốc công phu nhân cười nói, ta nhưng thật ra cảm thấy cái này nhật tử không tồi. Nàng chỉ chỉ gần nhất ngày lành tháng tốt, thành vương phi khỏe miệng cũng chịu chịu. chỉ cảm thấy khuê nữ này khóc la phải gả người thật là quá kích thích người do dự một chút liền nói nói cuộc sống này quá hấp tấp chỉ sợ ngươi của hồi môn đều dự bị không đồng đều quận chúa đại hôn kia lễ nghi phiền phức nhiều đi sao có thể 10 ngày sau liền thành thân mất chết lễ bộ cũng làm không đến đoa không có việc gì của hồi môn ta nghe nói phụ thân đều dự bị hảo nguyên tu quận chúa liền rất dung cảm mà vây vây chính mình tay nói hơn nữa của hồi môn gì đó nhưng dĩ vãng sau bổ thượng ta trước gả qua đi Quay đầu lại thiếu cái gì? Ngay cả bổ sung của hồi môn một khối đưa lại đây chính là Còn dự bị cái gì? Đừng chậm chế quận chúa đại nhân gả chồng A Bằng không nguyên tú quận chúa phi trở mặt không thể Nàng một bên cùng lâm hành trộm nhi thông đồng dấu ở cái bàn phía dưới đầu ngón tay nhi Liền đối diện đối này nữ sinh hướng ngoại thập phần buồn bực thành vương phi nói Ninh quốc công phủ cái gì không có Còn muốn nữ nhi của hồi môn Ngươi hoặc là Nàng liền đi hỏi lâm hành Có người là đủ rồi Lâm hành liền cười nói nguyên tú quận chúa liền bắt lấy chính mình đen nhánh tóc dài nhìn tuấn tú thanh niên rút không ra đôi mắt tới lâm thế tử liền âm thầm đối mội mội chấp trước mắt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thế tử hắn muội thường thường đối người ta nói khởi này lời ngon tiếng ngọt quả nhiên vẫn là rất hữu dụng bằng không chỉ sợ tức phụ nhi đều cưới không thượng thành vương phi quả thực bị này hai buồn nôn đến nổi ra gà đầy người chỉ là nàng trong lòng lại vui mừng đến không được vốn cũng không là cái tâm cơ thâm trầm tính tình tức khắc cao vút mà nợ nụ cười Xem lâm thế tử ánh mắt so nhà mình khuê nữ còn ôn hồi lâu, mới vừa rồi đối ninh quốc công phu nhân cười nói, nếu nguyên tú chính mình đều không thèm để ý, kia lâm phu nhân. Nàng khủng ninh quốc công phu nhân cảm thấy nguyên tú quận chúa có chút không é e lệ, rốt cuộc hiện giờ trong kinh càng chú ý lệ pháp nữ tử tôn trọng thành thạo, nhưng mà ở ninh quốc công phu nhân trong mắt, khuê nữ có thể mềm mục sẽ e lệ làm lũng thực đáng yêu, chính là con dâu lại đến là cái lanh lệ lợi hại tính tình. Thấy nguyên tú quận chúa như cũ như năm đó như vậy thông khoái. Ninh quốc công phu nhân liền cười. Nếu quận chúa không thèm để ý nhà ta thất lễ, Ninh quốc công phủ tự nhiên nguyện ý sáng nay thành hôn. Ninh quốc công liền ở một bên dùng sức gật đầu. Hảo, hảo. Thành vương phi cũng thực thích Ninh quốc công phu nhân thống khoái. Nàng vui mừng mà nhìn vị này nguyên tú quận chúa tương lai bà bà, chỉ cảm thấy nữ nhi ánh mắt hảo đến liền chính mình đều bội phục. Nếu nói gả cho một cái chính mình ái mộ ưu tú nam tử, nay cũng không tính cái gì bản lĩnh. Chính là nếu có năng lực tìm được một vị như vậy từ ái ấm áp bà bà, vậy không thua gì biển rộng tìm kim. Thành vương phi không nói cái khác, chỉ lấy mắt đi nhìn một bên mỉm cười hiền thục mà ngồi thế tử phi, thấy con dâu này nhi như vậy đại hỷ sự nhi thượng thế nhưng còn đang nhìn cùng vệ cận ngồi ở một khối an nguyên, liền nhấp nhấp khỏe miệng. Không thế tử phi hỏng rồi hôn sự này, nàng cảm thấy chính mình ở Ninh Quốc công phu nhân trước mặt đều lùn một đầu, cơ hồ mang theo chút gấp không chờ nổi liền cười nói, vậy 10 ngày lúc sau đại hôn. Đã nhiều ngày, chúng ta hai phủ liền đơn giản mà trao đổi tiếp canh chủ bị của hồi môn sính lễ liền hảo. Nàng lưng không ngạnh, vốn là thập phần khẩn trương, khẩn trương lúc sau lại mang theo vài phần ấy náy, chỉ vì với A Nguyên chuyện này thượng rốt cuộc là thành vương phủ không lớn địa đạo. Nếu nói về cần cùng A Nguyên như vậy tuổi tác liền có nam nữ chi tư, kia thành vương phi cảm thấy không giống. Chính là nàng muốn thừa nhận chính là, nếu không người làm dối, ngày sau này thanh mai trúc mã lớn lên hai chỉ, chưa chắc sẽ không có càng nhiều tương lai. Nhưng mà hai đứa nhỏ tuổi còn nhỏ, nàng không dám ở ngay lúc này bóc trần, rốt cuộc nếu thật sự đem lời nói nhi nói được minh bạch, không nói hai cái còn ở ngây thơ cùng bắt đầu lớn lên minh bạch thế sự bọn nhỏ không được tự nhiên, ngày sau không chuẩn sinh ra vài phần cố kỵ sẽ không như hiện giờ như vậy thân cận lui tới, chính là Ninh Quốc công phủ cũng không tất sẽ lại kêu A Nguyên cùng vệ cẩn thân cận. Nghĩ vậy chút lớn tuổi tôn chỉ thân cận A Nguyên, nguyện ý dung túng, một khối thân thiết lớn lên chỉ có A Nguyên. Thành vương phi trong lòng liền nhịn không được sinh ra vài phần tiểu tâm tới, càng lo lắng sau này bọn nhỏ không thân cận. A Nguyên tuy rằng sinh một bộ mềm yếu thuần thiện tính tình, chính là lại luôn luôn hiểu chuyện, so tự chủ trương lại sẽ chỉ ở ngoại kết thủ thế tử phi mạnh hơn nhiều. Nếu không có chút thật bản lĩnh, như thế nào lệnh hoàng đế sùng ái thành như vậy nhi? Chỉ bằng điểm này, Thành vương phi liền biết A Nguyên cũng không đơn giản. Nếu có thể ở ngự tiền thảo hỉ, kia làm một cái đủ tư cách Thành vương phủ tương lai nữ chủ nhân, cũng không phải là cái gì việc khó. Nàng khỏe miệng càng thêm mang theo tươi cười, vốn chính là cái sảng khoái ái nói ái cười tính tình, chỉ cần không cho thành vương nạp tiếp, kia thành vương phi là trên đời này tốt nhất nói chuyện như người. Nàng cùng ninh quốc công phu nhân lời nói thật vui, nhân này hôn sự đã gõ định, nguyên tú quận chúa này không biết xấu hổ nhi liền lôi kéo lâm thế tử đi tố tố tâm sự, vương phi nương nương liền cùng ninh quốc công phu nhân không tự chủ được mà nói hết nổi lên dạy dỗ nữ nhi tâm đắc tới. Nàng nói trong chốc lát nguyên tú quận chúa như thế nào trưởng thành một cái bá vương hoa. lúc sau liền cười đối ninh quốc công phu nhân nói nhưng thật ra a nguyên ngoan ngoan ngoan ngoãn ta thường ngày nhìn liền cực hảo tổ mẫu khen ngươi đâu vệ cẩn liền cùng a nguyên thấp giọng nói nhân hôm nay là đại hỷ sự nhi thành vương trưởng tôn cũng xuyên đỏ rực cẩm ý ỉa càng thêm trắng non tuấn tiếu liền đem một bên chính đem a nguyên kéo tại bên người tinh vương điện hạ làm nổi bật đến cùng hắc diện thần dường như không mặt đen không được a nguyên đều hận không thể cùng vệ cẩn kề thai nói nhỏ như vậy thân cận kêu tính vương cảm thấy thập phần không vui nói tốt nam nữ thụ thụ bất thân đâu này bánh bao nha đầu chết tiệt kia hảo sẽ xem người hạ đồ ăn đĩa nhi a cùng tĩnh vương điện hạ thụ thụ bất thân này liền đều cùng vệ cẩn cọ đến một khối đi người gặp người thích a nguyên cảm thấy tĩnh vương không vui theo bản năng mà liền cọ cọ hắn thon dài bàn tay to thấy vệ cẩn lẳng lặng mà nhìn chính mình cùng tĩnh vương ngồi ở một khối vội vang nói đều là con nhà người ta đáng yêu nhất vương phi nương nương khen ta kỳ thật mẫu thân ở nhà còn khen a cẩn ngươi đâu Ninh quốc công phu nhân là thật sự ở trong nhà thường thường khích lệ vệ cẩn, A Nguyên cũng không lừa gạt hắn, thấy vệ cẩn nhìn chính mình cười, nàng liền đỏ mặt nhỏ giọng nhi tham dò hỏi, ta có phải hay không hẳn là lễ phép mà cùng nương nương nói, nương nương quá khen. Vệ cẩn một đôi xinh đẹp ánh mắt liền cong lên. Không phải tán thưởng, người vốn dĩ liền rất hảo. Hắn nhẹ giọng nói, chỉ là thấy tinh vương tư thái tùy ý tự nhiên mà đem thon dài tay đắp ở A Nguyên trên vai, lộ ra không giống người thường thân mật. Hắn trong lòng nho nhỏ mà thở dài một hơi, có chút phiền muộn, lại có chút thoải mái. Hắn cảm thấy chính mình xem minh bạch một ít việc. Đại khái, thật sự sắp mất đi cái này thanh mai trúc mã. Vệ cẩn là cùng A Nguyên một khối lớn lên, ngày thường tự nhiên thập phần thân cận, hắn vốn là thập phần thông tuệ người, từ nhỏ sớm tuệ, tuy rằng đơn thuần lại không phải đồn ốc. Trong nhà trưởng đối nhân hắn cùng A Nguyên tri gian thân mật nhiều có phân tranh, hắn đã sớm biết. Hắn biết chính mình là không thích hợp A Nguyên. không có một nữ hài tử sẽ ở bị bà bà chán ghét tình huống chút sẽ hạnh phúc mà cùng trượng phu làm nhật tử bởi vậy đương hắn nhìn đến tĩnh vương như vậy đối a nguyên để ý chỉ cảm thấy chính mình trong lòng vì a nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi đi chính là một chút chua xót cùng quan trọng người bị cướp đi khổ sở vẫn là kêu hắn ánh mắt có chút ảm đạm có lẽ không phải ái chính là hắn là thật sự thích a nguyên chỉ là hiện giờ bọn họ cuối cùng khoảng cách cũng bất quá là nhìn như thân mật kỳ thật vĩnh viễn đều thực xa cách thanh mai chúc mã thôi Nhìn vệ cần an tĩnh mà nhìn A Nguyên bộ dáng, thế tử phi ánh mắt trật lóe, thấy thành vương phi cùng ninh quốc công phu nhân chính nói rợn đến càng thêm thân mật, vội vàng liền ở một bên chiều lòng mà cười. Đại muội mội đại hỉ, mẫu thân hiện giờ được tốt nhất con rể, tự nhiên cũng là chúng ta vương phủ đại hỉ sự nhi. Nang liên ở thành vương phi hơi hơi biến sắc ánh mắt cười nói, mẫu thân, không bằng thân thượng kết thân, mừng vui gấp bội. Ngài cảm thấy chúng ta A Cẩn, nhưng xứng đôi phu nhân dưới gối A Nguyên. 161 chương 161 Không khí cơ hồ là nháy mắt đọc lại lên Bùn mang theo vài phần vui sướng thành vương trong phủ Đã là báo táp phía trước bình tĩnh Ninh quốc công một nhà đều không nói Đem ánh mắt dừng ở cười đến thập phần từ ái thế tử phi trên người Giờ phút này thế tử phi thoạt nhìn đối hôn sự thấy vậy vui mừng bộ dáng Chính là thành vương phi đã tức giận đến cả người phát run Nếu không phải giáp mặt đánh người chỉ biết kêu việc xấu trong nhà ngoại dương gọi người nhìn chê cười Nàng hận không thể một bạn thai đem thế tử phi chịu đến ngoài cửa đi. Hồi lâu, áp lực trầm mặc lúc sau, tĩnh vương đột ngột mà phát ra một tiếng cười lạnh. Lúc sau, lại là vệ cẩn non nớt thanh âm nói, vì cái gì là hải nhi đính hôn. Hôm nay là cô câu ngày lành, nói hài nhi hôn sự làm cái gì. Thả A Nguyên cũng là hải nhi cô cô. Hắn một đôi thanh triệt đôi mắt dừng ở chân tay luôn uống, trong ánh mắt hàm chứa một chút lệ quang, phảng phất là bị dọa sợ. Lại phản phất là bị bức bách tới rồi trong một góc khuất nục đến mặt đỏ thai hồng tiểu cô nương trên người. Hồi lâu, vệ cẩn tinh xảo mặt chậm rãi lộ ra một cái rất nhỏ ý cười, nhẹ nhàng mà nói, cô cô là trưởng bối, mẫu thân như thế nào có thể nói ra như vậy không có nhân luân nói tới. Gọi người nghe thấy không tốt. Hơn nữa, hắn du mắt, duỗi tay muốn sờ sờ A Nguyên mềm mại đầu tóc, lại vẫn là thu hồi tay nhẹ giọng nói, cô cô như vậy tốt đẹp, hài nhi không xứng với nàng. Nếu hắn mẫu thân không có hoài đối A Nguyên không mừng cùng lãnh đạo, hắn có lẽ là xứng đôi A Nguyên. Chính là hiện giờ. Hắn không xứng với nàng. Nàng đáng giá một cái càng tốt, có thể tốt lành yêu quý nàng bảo hộ nàng, sẽ không kêu nàng trải qua mưa gió cùng ủy khuất nam tử. Hắn không phải người như vậy. A Cẩn, mẫu thân cũng đều là vì ngươi A. Thế tử Phi thấy vệ Cẩn chủ động nói ra nói như vậy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đi, Mỹ Lệ trên mặt lại bài trừ vài phần từ ái cùng quan tâm. phảng phất là thật sự vì nhi tử mới nói ra mới vừa rồi thỉnh cầu còn quay đầu đối ninh quốc công phu nhân xin lỗi mà nói xin lỗi phu nhân chỉ là a cẩn con nhỏ hắn kỳ thật là thật sự thực thích giá nguyên đứa nhỏ này ta nàng lời còn chưa dứt lại đột nhiên nghe được một tiếng mang theo nặng nề phẫn nộ thanh âm ở bên thai nổ vang đủ rồi nàng kinh ngạc nhìn lại lại thấy là thành vương thế tử hướng này cậu thả thực thô lỗ lại đối nàng thực dụng tâm nam nhân chính rũ đầu một đôi thật lớn nắm tay gắt gao mà nắm chặt đủ rồi người câm miệng câm miệng thì thế nào mới vừa rồi nói còn có thể kêu nàng nuốt trở lại đi không thành nhân a nguyên một đôi mắt xương mù mênh mông mà năn nỉ mà nhìn linh quốc công phu nhân cầu mẫu thân không cần trộn lẫn nguyên tú quận chúa cùng lâm hành ngày lành tĩnh vương liền biết nàng băn khoăn rất nhiều chỉ là thấy lâm diễm ở một bên anh tuấn trên mặt xanh mét một mảnh hắn lại không chuẩn bị cấp này lâm ra vài vị soát hảo cảm cơ hội há mồm liền đoạt ở bọn họ phía trước cười lạnh nói vũ nhục người Nói một câu không phải có tâm, nói một câu ngươi là hảo tâm liền xong rồi. Đừng tưởng rằng buồn vương không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Tĩnh Vương tại hậu cung quan sát cung đấu thời điểm, còn không có nảy thế tử phi chuyện gì như đâu. Hắn nơi nào nhìn không ra thế tử phi là muốn làm cái gì? Chỉ là chính là vì biết, mới cảm thấy nàng ghê tởm, duỗi tay đem tiểu cô nương khâu ở trong ngực, thấy nàng nhút nhát sợ sệt lại không dám khóc ra tới, tay nhỏ nhéo chính mình gấu áo, Tĩnh Vương rũ rũ lánh lệ đôi mắt, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy tức giận. cùng mạc danh trong lòng khó chịu hắn từ nhỏ nhi nuôi lớn phùng ở lòng bàn tay nhi thượng tiểu cô nương lại gọi người khác như vậy làm đục loại này phẫn nộ không phải người bình thường có thể lý giải giờ phút này nhìn sắc mặt tái nhợt thế tử phi liền cười lạnh nói thả ngươi cho rằng ngươi là cái gì thân phận cũng dám bắt bẻ ninh quốc công phủ tiểu thư ngươi tưởng cưới a nguyên là có thể cưới đến a nguyên thế ra quý nữ là ngươi có thể chọn lựa không sợ cười rớt người nha bồn vương nói thật cho ngươi biết ngươi mơ ước nhà ta a nguyên nhà ta a nguyên trướng mắt ngươi chỉ bằng ngươi như vậy một cái mẹ đẻ ngươi nhi tử còn tưởng cưới hảo tức phụ nhi ngu xuẩn hắn bỗng nhiên đứng dậy một tay đem a nguyên ôm lên điện hạ. a nguyên hốc mắt hồng hồng lại kinh hô một tiếng từ nàng lớn lên liền không còn có kêu tĩnh vương như vậy ôm vào trong ngực cơm miệng tĩnh vương thấy nàng đôi mắt đều đỏ biết nàng khủng ninh quốc công phu nhân lo lắng vươn bàn tay to đem nàng đầu nhỏ đẻ ở chính mình ngực tưởng cưới nhà ta a nguyên tuyệt không khả năng hết hy vọng đi từ đống rác chọn con dâu chính là bồn vương nhìn ngụy dương hầu phủ kia nha đầu liền thích hợp cho ngươi làm con dâu tĩnh vương không chút để ý mà chọc thủng thế tử phi tư tâm chính mình lắc lắc ống tay háo nên ngang mà đi ta cảm thấy tĩnh vương điện hạ nói được có lý nếu hôn sự đã ước định kia chậm rãi nhi đến đây đi ninh quốc công phu nhân liền đứng dậy ngăn chặn tức giận muốn đi đá thế tử phi một chân ninh quốc công đối xác mặt xanh mét thành vương phi ấm áp mà nói Hôm nay tới cửa đã lâu lắm, nhà ta liền không quấy dày vương phi. Vốn là thông gia, như thế nào cũng coi như là người một nhà, chính là lại nói ra như vậy mới lạ nói, thành vương phi tuy rằng là cái lanh lẹ người, khá vậy không phải cái ngốc tử, thấy ninh quốc công phu nhân trên mặt mang theo vài phần khách sáo hư hư ý cười, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều lạnh cả người. Nàng còn có cái khuê nữ phải gả đến ninh quốc công phủ đâu. Thông gia, thông gia chầu này cơm đều không ăn liền đi rồi, nhiều kêu chúng ta ngượng ngùng. thành vương cũng lao đầy đầu hãn hãn phỉ trên mặt lại bài trừ đáng thương vô cùng biểu tình lại ăn thành vương phủ cơm chỉ sợ nhà chúng ta phải thành tống tiền bà con nghèo ninh quốc công liền lớn tiếng nói hắn nghĩ đến phía trước a nguyên ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp vui vui vẻ vẻ mà tới cấp chính mình huynh trưởng hò hét trợ uy chính là đang nhận được như vậy nhục nhã tức khắc cười lạnh dừng một chút chân hắn không thông minh chính là lại cái gì đều xem ở trong mắt yên tâm đi sau này a nguyên không tới thấy các ngươi ra a cẩn Ai ai ai, các người hãy tìm ai cùng hắn chơi liền tìm ai đi. Hắn xoay người muốn đi, lại kêu Thành Vương đột nhiên cấp phát lại đây để ở trên bàn. Thành Vương thương tâm đến tột đỉnh, khóc lóc kêu lên, cũng không thể a. Bùn Vương cũng thích ra nguyên kia tiểu cô nương. Hắn vốn là cao lớn cường tráng dáng người, trung đẳng dáng người người qua đường giáp hơi kém kêu này một giáp lại thấy tổ tông. Từ trước cùng Thành Vương thực muốn tốt ninh quốc công lại đột nhiên tới tính tỉnh, ra sức tránh thoát này khóc la không cần đi. Thành Vương! mang theo Ninh quốc công phu nhân liền ra thành vương phủ, lâm ra một nhà mới đi, thành vương phi tức khắc liền nhịn không được quay đầu lại, nén giận cho thế tử phi một bàn thai ngươi rốt cuộc làm cái gì? A nguyên chiêu ngươi cho ngươi, ngươi muốn như vậy nhục nhã nàng, nàng từ trước chưa bao giờ phát giác chính mình con dâu thế nhưng là như vậy một cái có tâm cơ lại ngu xuẩn đến lên trời nữ nhân, thấy thế tử phi lập tức liền nhào vào trên mặt đất, nàng liền run rẩy mà chỉ vào nàng cả giận nói, ngươi có cái gì lý do? muốn đi khó xử một cái hải tử ngươi lòng dạ liền ít như vậy không chấp nhận được một cái tiểu cô nương nàng tức giận đến đôi mắt đều đỏ lên nghe thành vương kêu to đuổi theo ra đi theo ninh quốc công nhận lôi liền vội vàng đỡ ghế dựa ngồi xuống cười lạnh nói ngươi trong mắt còn có ai ta cùng vương ra còn chưa có chết ngươi thế nhưng liền dám thiện làm chủ trương mẫu thân con dâu thật là thích đa nguyên bởi vậy mới tưởng ngươi kỹ xảo liền tĩnh vương đều nhìn ra được tới còn tưởng giấu trụ ta Thấy vệ cẩn ở một bên thúc thủ lập không nói lời nào, lặng im đến đáng thương, thành vương phi lại thấy thế tử phi sợ hãi mà cho chính mình quỳ xuống bệ giải, liền vô lực mà vây vây tay. Ngươi cho rằng ta tức giận ngươi, là bởi vì khủng nguyên tú ngày sau ở lâm gia an ủy khuất. Ngu xuẩn, ta nói thật cho ngươi biết, lâm gia làm người cũng không ngươi nghĩ đến như vậy hẹp hòi ngươi chỉ xem a nguyên, thường ngày như vậy hay khóc tiểu cô đường từ ngươi nhục nhã nàng, nàng nhưng rất một giọt nước mắt. Kia đều là xem ở nguyên tú phần thượng. Nguyên tú ở lâm gia có thể quá rất khá, ta cũng không lo lắng nàng nhân ngươi mà bị giận chó đánh mẹo. Chính là ngươi lại hại A Cẩn. Không nói vệ Cẩn là thật sự thích cùng A Nguyên ở một hối, nàng chỉ xem này thường ngày thập phần thanh lãnh trưởng tôn chỉ biết thấy A Nguyên thời điểm lộ ra tươi cười, vô luận như thế nào, A Nguyên chính là một cái sẽ tiêu ái tôn cảm thấy hạnh phúc nữ hải tử. Quên thế tới rồi bọn họ này phân thượng, cưới cái tức phụ nhi đổ cái gì? Còn không phải là vì vui sướng. Thả! Thành vương phi vì trưởng tôn trọn chúng lâm gia A Nguyên, thậm chí liền bối phận đều bất chấp, thậm chí nguyện ý vì A Nguyên đi trách cứ thế tử phi, tự nhiên là có chính mình duyên cớ. Tĩnh vương có câu nói nói rất đúng, này hai nhà người, nhìn như thành vương phủ chính là tông thất, càng cao quý chút, chính là kỳ thật lâm gia mới là phát triển không ngừng. Hiện giờ dự vương ở trong triều càng thêm củng cố, tuy vô thái tử chi danh, nhưng đã là trong triều công nhận chữ quân. Ninh quốc công phu nhân là trung cung hoàng hậu thích nhất thân muội muội. Hai cái nhi tử một cái ở hoàng hậu trước mặt được sủng ái, một cái ở dự vương bên người vì phụ tá đắc lực, ngày sau tiền đồ lớn đi. Chính là thành vương phủ lại bất đồng. Tuy rằng hiện giờ hoàng đế cùng thành vương là huynh đệ tình thâm, chính là nếu ngày sau hoàng đế băng hà, kia thành vương cùng dự vương chi gian quan hệ liền xa cách một tầng, liền tính là dự vương muốn nể trọng tông thất, kia còn có thân đệ đệ tinh vương, kia mới kêu chân chính huynh đệ. Đến lúc đó liền tính thành vương làm hoàng thúc bị tân quân kính trọng, chính là ngày sau thành vương thế từ đâu Thành vương trưởng tôn đâu? Dự vương đối đường huynh cùng đường chất, chỉ sợ sẽ không lại có đối thành vương như vậy kiên nhẫn cùng coi trọng. Đến lúc đó thành vương phủ chỉ biết mẫn nhiên với mọi người, trở thành tầm thường tông thất. Nguyên tú quận chúa tuy gả vào lâm gia, lại là gả đi ra ngoài người. Chính là A Nguyên Bất Đồng. Nàng là lâm gia đại phòng con gái duy nhất, tuy là qua kế, lại từ nhỏ nhi liền cùng hai vị huynh trưởng huynh muội tình thâm, thân cận vô cùng, chỉ xem hôm nay, nhất quán chỉ biết bướng bình lâm diễm thế nhưng nhân thế tử phi nhục nhã a nguyên liền hơi kém sốc cái bản liền biết a nguyên cái này mội mội ở lâm gia huynh đệ trong lòng rất có phân lượng nếu a nguyên thật sự gả cho vệ cẩn nàng có bao nhiêu phân lượng kia vệ cẩn ở lâm gia huynh đệ trong lòng liền có bao nhiêu phân lượng thành vương phi cũng không để ý a nguyên ở hoàng đế trước mặt có bao nhiêu được sủng ái nàng để ý chính là tương lai a nguyên từ nhỏ dưỡng với tinh vương tay tĩnh vương đem nàng ái nếu con gái yêu không đề cập tới tĩnh vương Chỉ nói dự vương. Nàng nghe nói A Nguyên cùng dự vương trưởng tử con thứ đều thập phần thân cận, liền dự vương mới thai sữa tam tử đều thực thân cận nàng. Đây mới là A Nguyên giá trị. Thành vương phi làm người chân thành, chính là cũng muốn vì chính mình trưởng tôn ngày sau lót đường, nàng cũng thích A Nguyên, tự nhiên cũng càng thích A Nguyên cũng có thể cho vệ cẩn mang đến hết thảy Đây là một cái không thể hiểu được ngụy dương hầu phụ nữ hài nhi có thể so sánh được sao. Chỉ là hiện giờ hết thảy đều xong rồi, thành vương phi thủ túc vô lực, Thấy thế tử phi nằm ở chính mình trước mặt anh anh mà khóc thút thít, đột nhiên than một tiếng xua tay nói, chúng ta vương phủ có thể thấy được không có cưới đứa nhỏ này mệnh, cũng không biết A Nguyên ngày sau tiện nghi ai. Thấy thế tử phi Mỹ lệ hai mắt đấm lệ lại lộ ra vài phần không cho là đúng, nàng liền nhẹ giọng nói, ngươi hôm nay lấy không chúng A Nguyên, tất nhiên muốn chặt đứt A Cẩn này phân lưng duyên, ngày sau cũng không cần hối hận. A Nguyên tuy xuất thân có chút vấn đề, chính là ai sẽ để ý. Chỉ sợ nàng là thừa không số dưới. Nàng, nàng vốn định gần quan được ban lộc, chính là lại. hào hai tử, mẫu thân ngươi xuẩn độn, là ngươi A. Thấy vệ cẩn trầm mặc, thành vương phi liền thương cảm mà nói. Vệ cẩn cái gì cái gì đều là tốt, chính là lại đã tu luyện như vậy một cái mẹ đẻ. Nàng hiện giờ chỉ hối hận lúc trước nên đóng con dâu này nhi cấp nhi tử lại nạp cái hiểu chuyện hiền lương nhị phòng. Tiêu con dâu này nhi biết lợi hại, nhưng mà nhìn khả nhân đau vệ cẩn. Nghĩ vậy trong kinh như vậy nhiều chắc thất nhìn như ôn thuần lại ở sau lưng như hại con vợ cả việc. lại cảm thấy kinh tâm động phách. Hồi lâu, nàng mới đối một bên vô lực dại ra thành vương thế tử nói, sau này ngươi nhẫn nhẫn, thiếu nữ nhân cũng không phải sống không nổi. Ngươi cái này tức phụ nhi không tốt, ta chỉ có thể kêu nàng bệnh chứ. Thấy thế tử phi hoảng sợ ngầm đầu, nàng liền lạnh lùng mà nói, sau này này trong vương phủ ta quảng ra, ngươi tính dưỡng, không cần tái kiến người chính là, a cần ta tới quảng. Nhi tử minh bạch, thành vương thế tử liền dầu dĩ mà nói, thành vương phủ gia phong, Là một mực không có thiết thất, hắn ngày sau cũng sẽ không có. Nhưng hắn cũng sẽ không thân cận nữa chính mình cái này thế tử. Thư tâm quá nhiều, tiêu hắn không rét mà run. Thế tử. Thế tử phi không nghĩ tới hắn thế nhưng khuất tùng với chính mình mẫu thân muốn từ bỏ nàng, tức khác thê lương mà gọi một tiếng. Mẫu thân chỉ là kêu ngươi tính dưỡng, nếu ngày sau ngươi cái gì đều minh bạch, lại thả ngươi ra tới. Thành vương thế tử nghiêng đầu nói. Hắn không hề đi xem cái này mỹ lệ đa tình. Cho hắn sinh trên đời này đáng yêu nhất hải nhi nữ nhân. Nàng hôm nay vì tư tâm đắc tội ninh quốc công phủ, ngày sau ai biết lại trở về đắc tội ai. Đúng rồi, hoàng hậu không phải đã kêu nàng cấp đắc tội sao. Nàng cho hắn sinh A cẩn, lúc trước vẫn là tứ hôn, hắn sẽ không hưu nàng, cũng sẽ không nạp tiếp giao động vệ cẩn địa vị. Chính là thân cận nữa nàng, lại phóng nàng đi ra ngoài thai họa vương phủ, kia hắn chính là thành vương phủ tội nhân. ngươi tự giải quyết cho tốt. Chỉ là này rốt cuộc phu thê nhiều năm. Thế tử lập tức liền phải bị nhốt lại Ai trong lòng có thể dễ chịu đâu Thành vương thế tử thấy vệ cẩn lẻ loi Mà đứng ở một bên Trong lòng cũng không khỏi khổ sở lên Thò người ra ôm nhi tử kháng trên vai Cũng không quay đầu lại mà đi rồi Thấy hắn cùng nhi tử thế nhưng thật sự từ bỏ chính mình Thế tử phi chỉ cảm thấy ngực đều phải bị đào khai Một nữ nhân nhất quan trọng trượng phu cùng nhi tử Nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền Cái gì đều không dư thừa hạ Thẳng đến giờ phút này nàng mới hiểu được Thành vương phi đã từng đánh nàng kia mấy roi, đánh đánh chửi mắng, kỳ thật đều là ở nhẫn mại nàng. Đương nàng không nghĩ lại nhẫn mại nàng, liền đem nàng hướng trong phòng một ném, đã kêu nàng không bao giờ gặp lại thiên nhật. Mẫu thân, mẫu thân ta sai rồi, người tha ta đi. Lúc này thế tử phi không dám nói chính mình đều là vì vệ cẩn, khóc lóc bất chấp gương mặt đau đớn ôm lấy thành vương phi chân khóc lóc nói, con dâu là có tư tâm, chính là A nguyên nơi nào xứng đôi A cẩn. Nàng một cái thứ nữ, cũng không cao quý. Chính là A Cẩn lại là hoàng gia huyết mạch nha. Lúc này nàng mới vừa rồi thẳng thắn thành khẩn mà khóc dòng nói, thả con dâu là thật sự không thích nàng. Nàng, nàng cung A Cẩn thật tốt quá, nhưng ta chỉ có A Cẩn này một cái cốt đủ. Đây mới là thế tử phi nhất không thích A Nguyên địa phương. Có nàng ở thời điểm, vệ cẩn trong mắt liền không có người khác, chẳng sợ nàng làm như vậy mẫu thân ở hắn trước mặt, chính là hắn trong mắt để ý lại như cũ là A Nguyên. Ngày sau nếu A Nguyên gả vào cửa, Phàm là mẹ chồng nàng dâu chi gian có cái cái gì vệ cẩn chỉ sợ chỉ biết hướng về tức phụ nhi bằng không bằng không ta cùng a nguyên đi xin lỗi ngươi tới rồi hiện tại đều cho rằng ta là ở hướng về a nguyên thính vương nói không sai ngươi thật là cái ngu xuẩn ta hướng về là con của ngươi là chúng ta a cẩn thấy thế tử phi tới rồi hiện giờ còn không tỉnh lộ thành vương phi không biết chính mình là ôm như thế nào tâm tư đem hết thể đều đối nàng nói thẳng ra ngươi lầm chính là a cẩn tiên đồ Thấy trưởng tôn không ở, thành vương phi liền mệt mỏi thẳng ôn. Thế tử phi sừng sốt, hối lâu, hối hận, hối tiếc, tuyệt vọng, lệnh nàng nằm ở trên mặt đất, thất thanh khóc giống. Nguyên lai nàng làm này hết thảy, hại chính là nàng duy nhất như tử. 162 chương 162 Mẫu thân, mẫu thân, bằng không ta đi đem á nguyên truy hồi tới. Đương thành vương phi đem hết thảy nói rõ, thế tử phi mới hiểu được, nguyên lai á nguyên là như vậy quan trọng. Nàng đấy mắt thượng tồn một chút chờ mông quang. Sau này ta nhất định đối nàng hảo. A Cẩn thích nàng, ta cũng che chở nàng, chẳng lẽ nàng liền không xem ở nàng cũng thích A Cẩn phân thượng. Ai nói với ngươi nàng thích A Cẩn? Thành vương phi liền cười lạnh lên. Nàng đem hết thể tính toán đều cuối cùng cùng thế tử phi nói rõ, bất quá là muốn nhìn một chút nàng hối hận bộ dáng. Chính là thành vương phi càng biết đến là, A Nguyên không phải muốn đuổi theo liền truy đến trở về. A Huyền đã sớm đã nhìn ra, chỉ là chịu đựng không có nói. Hiện giờ ngươi đối A Nguyên như vậy hư. sau này a huyền như thế nào sẽ kêu a nguyên quay đầu lại Tiêu tiểu nha đầu nhất nghe a huyền nói thành vương phi làm tĩnh vương thím nơi nào có thể không biết tĩnh vương lanh khốc nàng vẫy vẫy tay thấy thế tử phi lập tức liền mềm ở trên mặt đất ánh mắt tán loạn nước mắt sôi nổi rơi xuống lại cũng lười đến lại cùng nàng nói thêm cái gì xua tay kêu hai cái thị nữ đem thế tử phi giá trụ lạnh lùng mà nói ngươi hại a cẩn một lần sau này ngươi liền ở ngươi trong việc quá không cần trở ra nàng đóng thế tử phi Chính là kỳ thật cũng không cấm nhi tử tôn tử đi thăm nàng. Nàng chỉ nghĩ muốn thế tử phi ở nàng tồn tại thời điểm không cần trở ra thôi. Đến nỗi thành vương thế tử cùng vệ cẩn ngày sau có thể hay không hồi tâm chuyển ý, nàng cũng lười đến đi so đo. Thấy thế tử phi liền như vậy bị kéo đi, thành vương phi không khỏi cuối cùng sinh ra một tiếng tiếc hận thở dài. Chỉ là này thở dài A Nguyên là nghe không thấy, nàng kêu tĩnh vương cấp ôm liền ra thành vương phủ đại môn, chỉ cảm thấy trong lòng bùn bùn thằng nghệ, rất sợ hãi. loại này thân cận kêu nàng không biết nên làm thế nào mới tốt may mắn tĩnh vương cũng không phải cái không thèm để ý thế nhân ánh mắt người vừa ra thành vương phủ liền đem nàng nhét vào ninh quốc công phủ trong xe đuổi đi ninh quốc công phủ hạ nhân kêu nhà mình vương phủ thị vệ lái xe lập tức đi rồi thấy chính mình kêu tĩnh vương cấp đặt ở trong xe a nguyên ghé vào mềm mại cái đệm thượng bốn chảo rơi xuống đất nước mắt bẹp mềm lòng tĩnh vương thật dài lũi người triển khai dựa vào a nguyên trước mặt nhìn vật nhỏ đáng thương vô cùng Đó là A Cẩn mẫu thân Kỳ thật ta nhưng sinh khí Thấy hắn ngồi xuống A Nguyên lau một phen nước mắt liền chậm rãi bỏ đến tĩnh vương trước mặt Đem chính mình đầu nhỏ gối lên tĩnh vương thon dài trên đùi Nghẹn ngào hỏi Vì cái gì thế tử phi không thích ta đâu Ta đối nàng vẫn luôn đều thực cung kính Ta, ta cũng không có mơ ước A Cẩn Nàng chỉ là thích vệ cẩn cái này Từ nhỏ nhi ở một khối bạn chơi cùng Cũng không có không biết xấu hổ mà nói cái gì đó Sau này trưởng thành gả cho ngươi nói như vậy Chính là thế tử phi lại như vậy nhục nhã nàng phảng phất nàng cùng vệ cận ở một khối Chính là muốn gả cấp thành vương trưởng tôn dường như Ngươi còn thấu hiểu được một cái ngu xuẩn tâm tư Thính vương liền hỏi ngược lại Đa tạ điện hạ hôm nay giúp ta nói chuyện Ta cảm thấy thực vui mừng Chẳng sợ sẽ bị người mắng là cái giáp tâm hại người người xấu Chính là A Nguyên cũng không thể không muốn thừa nhận Đương nhìn đến có một người ở như vậy Thời điểm đi làm nhục thế tử phi thời điểm Nàng trong lòng là cao hứng Thậm chí thực hả giận. a nguyên yên lặng mà bắt được tĩnh vương góc áo đem nước mắt xoa tiến hắn xiêm ý ỉ thấp giọng nói người này là điện hạ ta thật sự rất vui sướng nàng cũng không nguyện ý vệ cẩn vì chính mình trở thành một cái ngỗ nghịch mẫu thân người nếu là vì nàng kêu vệ cẩn đi chỉ trích thế tử phi kia nàng sẽ không vui sướng chính là đương tĩnh vương che chở nàng thời điểm nàng cảm thấy thực vui vẻ nàng chỉ sợ hiện giờ cũng hối hận thấy a nguyên xoạch xoạch rất nước mắt Tĩnh Vương duỗi tay lấy vốn lượn đốt ngón tay nhi hủy diệt nàng tuyết trắng trên má nước mắt nhi. Hối hận, ngươi cho rằng Thành Vương phi là thật sự thích ngươi đơn thuần hảo lửa. Thấy A Nguyên ngẩng đầu mờ mịt mà nhìn chính mình, Tĩnh Vương liền cười lạnh một tiếng, lạnh lùng mà nói, nàng thích ngươi thiên chân sạch sẽ là thật, nhưng nếu nói thích ngươi liền nháo đến trong nhà không yên thậm chí cha Tân chính mình con dâu, kết quả thực chính là chê cười. Nàng làm như vậy, bất quá là nhìn ngươi tiền đồ hảo, cân nhắc lợi hại, phát hiện ngươi so thế tử phi quan trọng nhiều. Nhìn có zoom lại một chút A Nguyên, Tĩnh vương dỗi tay đem này tiểu cô nương hướng chính mình bên người hộ hộ, nhàn nhạt, nhạt mà nói, nàng thích người, cũng là có ích lợi ở bên trong. Ta không thèm để ý này đó. A Nguyên ôm Tĩnh vương eo thấp giọng nói. Nàng đương nhiên cũng biết trên đời này không có vô duyên vô cơ ái. Chính là cho dù là lòng mang tính toán, chính là thành vương phi đối nàng thực hảo, nàng liền rất cảm kích. Dựa vào cái gì yêu cầu thành vương phi muốn vô điều kiện thích nàng đâu. Hơn nữa liền tính là trong lòng vì một ít đồ vật. chính là thành vương phi đối nàng hảo đều là thật sự vệ cẩn đối nàng hảo đều là phát ra từ nội tâm này liền vậy là đủ rồi chính là ta để ý tĩnh vương quyết không thể chịu đựng chính là a nguyên bị người tính kế nhân loại này căn cứ vào ích lợi hái ích lợi ở thời điểm cũng liền thôi ích lợi không ở thời điểm chỉ sợ a nguyên nhật tử liền sẽ không tốt như vậy quá thành vương phi là người chân thành chẳng sợ a nguyên ngày sau thất thế cũng tuyệt không sẽ chậm trễ thương tổn nàng chính là tĩnh vương lại không thích chính mình che chở sủng tiểu cô nương nhân sinh có một chút gọn sóng thả nhìn thế tử phi đề cập a nguyên hôn sự thời điểm tĩnh vương trong lòng khó tránh khỏi không vui hắn rôi tay liền nhắc tới a nguyên sau cổ áo đem nàng nhắc tới chính mình trước mặt mềm mại tuyết trắng tiểu cô nương hồng một đôi mắt to khuôn mặt nhỏ thượng đều là nước mắt nhìn bộ dáng của hắn phảng phất một con ấu tể nhi tĩnh vương dừng một chút đem a nguyên nhét vào chính mình trong lòng ngực đừng khóc có ta ở đây ai đều không thể bắt ngươi thế nào ta không khóc. A Nguyên Hoa ở trong lòng ngực hắn nhỏ giọng như nói. Vệ cẩn còn tính không tồi, chỉ là hắn mâu thân khó chơi, ngày sau ngươi cũng đừng thích hắn, muốn gả cho hắn. Bằng không chỉ sợ thương tâm chính là ngươi. Tĩnh vương thấy này tiểu cô nương giống như khi còn nhỏ như vậy lại mà hướng chính mình trong lòng ngực cùng cùng, lập tức liền mềm lòng, mang theo liền chính mình đều không rõ tâm nhẹ giọng nói. Ngươi cùng hắn mẫu thân chi gian, hắn chỉ biết thế khó xử, lại đều không thể bảo toàn. Vệ Cẩn hiếu thuận là thật sự. Yêu quý A Nguyên cũng là thật sự, nếu A Nguyên thật sự gả cho hắn, nàng lại như thế nào sẽ gả cho hắn đâu. Thính vương liền hư một tiếng nói, ngươi không cần thích hắn. Ta không thích hắn. A Nguyên lẩm bẩm mà nói. Nàng thích người liền ở nàng trước mắt, chính là nàng lại vĩnh viễn đều không thể nói ra. Bởi vì một khi nói, sẽ không bao giờ nữa có thể vắn hồi, chỉ sợ hắn sẽ không bao giờ nữa sẽ nguyện ý nhìn thấy nàng. Nàng có chút thương tâm, lại có chút khó chịu, Cọ cọ người này siêu ý hề. còn muốn làm bộ ngây thơ, cái gì đều không rõ. Thấy nàng không hề răng, tiểu thân mình cuộn tròn ở chính mình bên người, mềm mại nho nhỏ, tĩnh vương liền vừa lòng mà sờ sờ nàng tóc. Sau này có buồn vương ở, ngươi không cần phải đi thích người khác. Nói thật, này thế đạo, tĩnh vương tưởng tượng đến này đó nhà người khác tiểu tử sẽ cướp đi nhà mình tiểu cô nương, trong lòng liền thập phần bực bội. Hắn cũng không thể thừa nhận, đương thế tử phi há mồm nhắc tới vệ cẩn cùng A nguyên hôn sự thời điểm. trong ngáy mắt kia lửa giận cũng không phải thế tử phi thế nhưng làm nhục ca nguyên, mà là một loại khác phẫn nộ. Trong lòng có chút không được tự nhiên, hắn nhìn bên người tuy rằng đã trưởng thành, chính là lại như cũ đơn thuần tiểu cô nương, lại cảm thấy chính mình tâm dơ bẩn vài phần, thế nhưng nói không nên lời. Hắn cũng chỉ có thể xa lánh xa lánh mỗi một cái mưu toan ngậm đi nhà hắn tiểu cô nương tiểu quỷ nhóm. Bằng không, sợ hại a nguyên, tiêu nàng biết chính mình thế nhưng như thế vô sỉ, thế nhưng tưởng đem nàng ngậm hồi chính mình trong vương phủ đi. Vậy nên làm sao bây giờ đâu Nàng chỉ sợ sợ tới mức xoay người liền chạy Không bao giờ hội kiến hắn Nàng đúng là hoa giống nhau nhi tuổi tác Chính là hắn lại cơ hồ là từ nhỏ Nhi nhìn nàng lớn lên trường bối Hảo nha A Nguyên thấp giọng nói Nàng trong thanh âm còn mang theo vài phần đã khóc nẹn nào Tĩnh vương đẻ ở nàng trên đầu bàn tay to giật giật Lại không có một hai phải đi xem nàng rốt cuộc có hay không khóc Chỉ là gõ gõ xe với tường Liền thấy xe một đường cuộn cuộn mà chạy đi xuống A Nguyên ghé vào Tĩnh Vương trong lòng ngược hồi lâu, chỉ cảm thấy tâm tình bình phục rất nhiều, lúc này mới ngẩng đầu đi xem bên ngoài, lại thấy hơi hơi phiêu khởi mảnh bên ngoài chính chuyện tới rộn ràng nhốn nháo phố xá sâm vứt ồn nào nàng theo bản năng mà hướng Tĩnh Vương trên mặt nhìn lại, liền thấy này có thế gian này nhất kiên nghị hình dáng anh Tuấn Nam nhân chính nhìn nàng. Bổn Vương mang người đi dạo phố. Tĩnh Vương bình tĩnh mà nói, giải sâu. Xe ngừng ở một chỗ trong một góc, Tĩnh Vương dôi tay. Ở A Nguyên có rúm lại một chút cho nàng sửa sửa hỗn độn xiêm y cùng trang sức, lúc này mới nắm nàng đi xuống xe. Thật ra một cái đường phố hai đoan đều là náo nhiệt tiểu sạp, cái gì đều có, tuy rằng những cái đó đổ vật nhi thô giáp, không giống quốc công phủ tinh xảo quý trọng, chính là A Nguyên nắm tĩnh vương tay, lại cảm thấy trong lòng sung sướng đến muốn bay lên tới. Nàng biết tĩnh vương không lớn thích như vậy phố xá sâm vất, Chính là hắn từ nàng khi còn nhỏ liền nguyện ý bồi nàng đi dạo phố, cùng này đó ba cánh tế ở một khối. Thậm chí nàng không biết xấu hổ mà cùng người bán rong nhi vì hai ba cái đồng tiền có kẹ mặc cả thời điểm, Tĩnh vương cũng sẽ kiên cường mà đứng ở nàng bên người, mà không phải nhân mất mặt liền phất tay háo bỏ đi. 15. 15 cái tiền đồng A Nguyên chính là cái tiểu thị dân tâm thái, hôm nay tuy rằng giọng nói đều khóc đến nghẹn ngào, đôi mắt còn đỏ rực, chính là cũng đã tìm về sức chiến đấu. Nàng giờ phút này trong tay méo một con nho nhỏ khắc gỗ. kia khắc gỗ cũng không như thế nào đẹp, chính là nàng trên mặt lại lộ ra đại đại tươi cười. Thấy đối diện kia người bán rong sầu đến lông mày đều phải rất bộ dáng cảm thấy rất thú vị Nhi. Loại này khắc gấu ngày thường chỉ trị giá 12-13 cái tiền đồng. Tuy rằng nàng có kệ mặc cả gọi người ta còn có chút kiếm, chính là người bán rong Nhi lại khỏe miệng run rẩy mà nhìn trước mặt tiểu cô nương. Không nói kia đầy đầu châu Ngọc, một mình thượng siêm y y một mảnh rác Nhi đều vượt qua 15 cái tiền đồng được chứ. Thật là không hiểu biết này đó hảo môn ý tưởng. 20 tiền đồng. Nếu là thay đổi bình dân ba cánh. kia mười lăm cái cũng là tốt. Chính là nhìn này phú quý tiểu cô nương, người bán rong lại cảm thấy quyết không thể thỏa hiệp. Vì khác gỗ tôn nghiêm. Mười lăm cái. Hai mươi. Mười lăm cái. Hai mươi. Mười lăm. Thịnh vương đột nhiên ở một bên lạnh lùng mà nói. Người bán rong cùng tiểu cô nương đồng thời câm miệng. Một lát, tuổi trẻ quán chủ tiểu ca nhi yên lặng mà nhận lấy tiểu cô nương yên lặng truyền đạt mười lăm cái tiền đồng, an tĩnh như gà. Đi thôi. thấy A Nguyên ngửa đầu ngơ ngác mà nhìn chính mình, Phùng Kia chạm chỗ chẳng ra gì hoàn toàn nhìn không ra gì là gì khắc gỗ nhìn chính mình không nói lời nào, Tĩnh Vương vươn bàn tay to sờ sờ cái chán của nàng, thấy nàng chớp đôi mắt, hắn khỏe miệng bay nhanh mà gợi lên một cái chớp mắt, liền mang theo nàng đi xuống một cái quầy hàng đi đến, nhưng thật ra đưa lưng về phía A Nguyên, này thanh niên giơ tay đem một quả bạc vụn liền đạn tiến kia người bán rong trong lòng ngực, thấy hắn vùng bạc phảng phất là phải cho chính mình tìm Linh Nhi, nghiêng đầu. Liền có không tiếng động thị vệ bao trọn gói kia tiểu tử khắc gỗ. Điện hạ lần đầu tiên giúp ta có kẻ mặc cả đâu. A Nguyên không có thấy phía sau một màn, giờ phút này ngửa đầu nhìn tĩnh vương nhẹ giọng nói. Tĩnh vương hừ một tiếng. Ta thực vui vẻ. A Nguyên đem này tiểu khắc gỗ nhét vào chính mình tinh xảo tế nhuyễn túi tiền. Nàng cảm thấy chính mình cuộc đời này đều thỏa mãn tại đây một khắc. Sau này, liền tính, liền tính nàng đột nhiên lắc lắc đầu, cái gì đều không nói. mà là cùng Tĩnh Vương tiếp tục đi xuống dưới đi. Nay một cái thật dài phố xá sầm uất, nàng hôm nay cảm thấy quá thật sự phong phú, Tĩnh Vương cho nàng có kẻ mặc cả, cho nàng giống như tuổi nhỏ khi như vậy vớt tiểu cá vàng nhi, còn cho nàng mua rất nhiều điểm tâm, nâng nàng đi nhìn bán nghệ cùng luận võ chiêu thân, thẳng đến đa khuya, nàng mới cảm thấy mỹ mãn mà cùng Tĩnh Vương một khối trở về ninh quốc công phủ. Thấy nàng trên mặt có cười bộ giáng nhi, Tĩnh Vương đi tới cửa liền nhẹ giọng hỏi, trong lòng hào chút, Không bao giờ khổ sở kêu điện hạ vì ta lo lắng. A Nguyên ngửa đầu, đối tính vương lộ ra đại đại tươi cười. Nàng vốn cũng không là cái bi thương xuân thu tính tình, Như vậy tốt đẹp nhật tử quá là lại ai ai oán đoán, kia không phải đạp hư người nhà đối nàng tâm ý sao? Không cần cả ta. Ngày sau lại có cái gì, chỉ lo cùng ta nói. Hảo! A Nguyên dùng sức gật đầu. Nàng thức thích tĩnh vương, chính là cũng không nghĩ bởi vì phần yêu thích này. đã kêu chính mình biến thành xấu xí cầu mà không được hại người hại mình nữ hài tử. Nàng thực cảm kích Tĩnh vương, cũng nguyện ý chúc phúc hắn tìm được người mình thích. Hắn không có đón dâu, không có thích nữ tử thời điểm, nàng liền ở hắn bên người kêu hắn không cô đơn. Đương hắn có muốn cùng độ cả đời nữ tử, nàng liền lui bước bước ra, không bao giờ thân cận hắn chẳng sợ một chút. Hôm nay ở trường nhai thượng, nàng đã cái gì đều nghĩ kỹ. Tính vương hy vọng nàng là hắn muội muội tiên nàng. Liền làm hắn thích tiểu muội mội hảo. Điện hạ cũng mau trở về nghỉ ngơi, không cần mệnh. A Nguyên thấy tinh vương gật đầu, chính mình liền vào quốc công phủ môn hướng trong đầu chạy tới, chạy đến một nửa nhi nàng dừng lại bước chân trở về nhìn lại, liền thấy tinh vương chính mang theo thị vệ trầm mặc mà đứng ở cửa, như cũ đang nhìn chính mình bóng dáng. Nàng giật giật khoe miệng, đối tinh vương phất phất tay, xoay người liền quẹo vào hậu viện nhi rũ hoa cầm vòm, lại nút ở phía sau đầu tham đầu tham não, thấy tinh vương đứng yên hồi lâu mới vừa rồi mang theo bọn thị vệ gào thét mà đi. nàng rũ rũ chính mình đầu, lòng tràn đầy thỏa mãn, liền hướng Ninh Quốc công phu nhân sân đi. Ninh quốc công phu nhân giờ phút này tự nhiên là không ngủ, tuy rằng có Tĩnh Vương thị vệ báo cho bọn họ A Nguyên cùng Tĩnh Vương rời đi phương hướng, chính là nàng vẫn là lo lắng. Thấy A Nguyên vui vẻ mà, không có một chút khó chịu mà vào cửa, Ninh quốc công phu nhân một lòng mới vừa rồi buông xuống. Lâm Hành đem trong tay chén trà đặt lên bàn, tràn đầy lạnh leo nước trà hơi hơi đong đưa. hắn tiến lên liền đem A Nguyên kéo qua tới, hồi lâu. tuân tú trên mặt lộ ra vài phần ấy náy. Ta thế nhưng cũng không biết. Hôm nay chuyện này, thành vương phi nào dám kinh động Lâm Hành, bất quá là Lâm Hành cùng Nguyên Tú quận chúa một khối trở về thời điểm thành vương phi mới mang theo vài phần hổ thẹn mà đem việc này nói. Lâm Hành một đường trở về nhà, lo lắng đến hiện giờ còn không có ăn cơm, thấy A Nguyên vẫn chưa kêu thế tử phi cấp bị thương tâm, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, đem cái chán để ở muội muội non nớt tiểu trên vai thấp giọng nói, đều là đại ca không tốt, không có vì ngươi làm chủ. Hắn rồi tay đem tiểu cô nương mềm mại ấm áp tiểu thân mình dùng sức mà ôm ôm. Không kém đại ca ca, cũng không kém vương phi cùng con chúa, đều là những người tốt, vì cái gì phải vì một cái không liên quan người liền sinh ra khúc mắc đâu. A nguyên khủng việc này liên lụy nguyên tú con chúa, liền hiểu chuyện mà nói, một người là một người nhi, thế tử phi là thế tử phi, con chúa là con chúa. Đại ca ca, ta thích con chúa, nàng không phải thế tử phi người như vậy. Ngươi không cần giận chó đánh mèo nàng, đối con chúa nhiều không công bằng nha. Thế tử phi không tốt, sau này chúng ta không cần để ý tới nàng. Thấy Lâm Hành bông ra chính mình, ôn nu mà nhìn chính mình, A Nguyên liền vội vàng nói, thả ta cũng không khổ sở. Điện hạ hôm nay mang thế tử phi, còn đậu ta vui vẻ. Ta cảm thấy thực hạnh phúc. Lâm Hành nhìn ngoan ngoãn thảo hỉ, đại đại trong ánh mắt đều là vui mừng sung sướng muội muội, trong lòng mềm nũn, lại nhịn không được trầm ngâm lên. Tĩnh Vương. Tĩnh Vương có phải hay không đối hắn mội mội thật tốt quá chút. 163 chương 163 Ninh quốc công thế tử luôn luôn thận trọng. Thính vương cũng quá không thích hợp nhi. Chỉ là xem A Nguyên vẻ mặt mệt mỏi, hắn chỉ là cười cười, sờ sờ mội mội đầu. Thấy A Nguyên vẫn chưa nhân thế tử phi làm nhục thương tâm, Ninh quốc công phu thế mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi đi. Chỉ là nghĩ đến ồn ào vào cung cáo trạng, đã chạy như bay trở về hậu cung đi theo hoàng hậu nói việc này lâm diễm. Ninh quốc công phu nhân liền cảm thấy này tiểu nhi tử quả thực là e sợ cho thiên hạ không rối loạn. Nàng xoa xoa khỏe mắt, quyết định ngày mai mang theo A Nguyên vào cung đi, miễn cho kêu Hoàng hậu nhớ thương, lại hống A Nguyên trở về ngủ. Tiểu cô nương trong lòng ngực sủi rất nhiều hôm nay ở trên đường cái mua được món đồ chơi liền trở về chính mình nhà ở, nàng đem cái kia tĩnh vương cho nàng mặc cả nhi trở về tiểu khắc gỗ đặt ở chính mình gối đầu phía dưới. Phảng phất đệ nặng cái này, là có thể kêu nàng ngủ thật sự an tâm. Chỉ là thập cô nương ngủ đến an tâm, tam công tử lại tao ngộ tới rồi nhân sinh đại nguy cơ. Đêm hôm khuyết khoát. một mình một người đối mặt đại lý tự người đứng đầu gì đó thật là quá ngược lâm đường liền đối hắn tam thúc lộ ra một cái lược nịnh nọ tươi cười ngươi có cái gì cùng ta nói không có lâm tam láo ra sắc mặt lạnh băng đạm mạc ngồi ở lâm đường trong phòng ghế dựa uống một ngụm thủy thấy trước mặt chất nhi lấy lòng mà ngồi ở chính mình đối diện lâm tam láo ra chậm rãi đem trong tay cái ly đặt ở trên bàn trong nháy mắt nhẹ nhàng răng rắc thanh tiêu lâm đường không rét mà run chỉ cảm thấy kêu lâm tam láo ra cấp vận gãy chính mình cổ chẳng sợ giờ phút này trước mắt Tuấn tú trung niên nam tử là như vậy an tĩnh Lâm Đường lại có chút chịu đựng không nổi Miễn cưỡng cười hì hì nói Tam thúc ngài lời này nhi chất nhi không rõ không rõ Lâm Tam lão ra ở đại lý tự thấy nhiều loại này mạnh miệng ra hỏa nhàn nhạt hỏi Tam công tử vô tội mặt vậy ngươi kêu ngươi tứ để ở ta trước mặt ta úng muốn tử ta nơi này nghe điểm nhi cái gì ngươi cảm thấy còn không rõ Tam công tử trong nháy mắt tưởng đem cái chết buồn chết buồn Lâm Vũ đánh gần chết mới thôi Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều nói chính là hắn đường đệ, nói tốt không nhận người dấu vết mà dẫn lâm tam láo ra nói năm đó việc đâu. Như thế nào bị phát hiện? Tứ đệ hắn hự hự mà nói. Ngươi yên tâm, ta kêu hắn lăn tiến cung làm việc đi, ngươi ly kinh phía trước, không cần trở về cùng ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu. Lâm tam láo ra nhìn này không bất lo chất nhi, thấy hắn đối chính mình bài trừ một cái nhụ mộ biểu tình, bình thẳng lương bạc ngôi liền đẻ xuống, bình tĩnh mà nói, ngươi muốn biết cái gì, không cần che lớp chỉ tới hỏi ta chính là, lén lút, không phải đại trưởng phu việc làm. Thấy lâm đường ánh mắt sáng lên, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một đạo lạnh băng quang, thấy lâm đường co rụt lại cổ, liền lạnh lùng mà tiếp tục nói, chỉ là đang hỏi ta phía trước, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi. Lâm đường yên lặng mà rụt rụt đầu. Ngươi cùng hoác ninh hương nhất kiến như cố. Lời này nói, chất nhi không quen biết hắn. Không quen biết hắn, ngươi đối hắn nói ngươi Nam Dương hầu phủ như vậy nhiều giả sự. lâm tam lão gia đã sớm tưởng chịu này chất nhi chỉ là không biết a nguyên là cố ý vẫn là vô tình trong khoảng thời gian này mỗi ngày từ sớm đến tối cùng lâm đường quẹ với nhau lệnh lâm tam lão gia không thể tới tìm lâm đường phiền thoái nay cổ khí kêu tam lão gia nghẹn đến mức quá sức thả lại có lâm vũ dám ở trước mặt hắn thử hắn năm đó chuyện xưa thật sự kêu lâm tam lão gia lòng tràn đầy đều là hỏa khí lúc này mới chịu nhi tử thừa dịp hôm nay a nguyên đi thành vương phủ không rảnh lo lâm đường lâm tam lão gia liền tới thu thập lâm đường Hắn hỏi, chất nhi liền nói nói, dù sao cũng không có gì không dám nói với người khác. Lâm Đường trên đầu đổ mồ hôi, anh Tuấn trên mặt lại lộ ra vài phần thân cận tươi cười tới tiến đến lâm tam lao ra trước mặt nói, ta cùng tứ đệ về điểm này nhi tiểu kỹ xảo, đều là tam thúc ngài lúc trước chơi dư lại. Mua dịu qua mắt thợ, đều tam thúc chê cười. hắn cụ một tiếng mới vừa rồi lộ ra vài phần thập phần ôn nhu biểu tình, vô cùng đau đớn mà sám hối nói, tam thúc ngài không biết, chất nhi cũng là nhất thời nóng nổi Mới thấu chút lời nói nhi cấp khiêm hầu Khiêm hầu tự nhiên là hoác ninh thơm Nóng nội Nhiều năm như vậy ở phía nam nhi Ta coi lục mội mội cùng thập mội mội tổng cảm thấy thê lương Chất nhi thượng có mẫu ra Đều nói là thân cận nhất chính là mẫu thân nhà mẹ đẻ người Chính là lục mội mội cùng thập mội mội Từ Nguyễn Di Nương không có lại phản phất thành cô hồn giã quỷ Lâm đường nhìn trộm nhìn không tỏ ý kiến Sắc mặt như cũ bình tĩnh nhìn không ra manh mối lâm tam lao ra Liền vội vàng tiếp tục nói chất nhi cũng là tưởng cấp lục muội muội cùng thập muội muội tìm được mẫu ra. Nếu có cứu cứu biểu huynh, sau này các nàng cũng không xem như không nơi nương tựa. Hắn liền bày ra tới một bộ thập phần thiện lương huynh trưởng bộ dáng. Ngươi có từng nghĩ tới, nếu thật sự là người trong sách nhi, sẽ đem nữ nhi cho người ta làm thiếp. Lâm đường sửng sốt. Nếu ngươi nhất định phải biết, ta đây liền nói thật cho ngươi biết. Nguyễn ra, ngươi là tìm không ra, năm đó đã kêu phụ thân ngươi cấp cử ra tiên đi. nhân nguyễn gia năm đó đã từng thường tổn quá nguyễn di nương lâm tam lão ra bình tĩnh mà nói năm đó việc ta đích xác tất cả đều biết có chút không thể nói cho ngươi nhân kia đều cùng ngươi không quan hệ chỉ là nếu là lục nha đầu muốn biết nguyễn gia việc ngươi liền trở về nói cho nàng năm đó hắn nhấp nhấp lương bạc môi mỏng mới vừa rồi rũ mắt nói năm đó phụ thân ngươi đích xác làm chuyện sai lầm chỉ là nếu không có hắn che chở nguyễn di nương đã sớm kêu nguyễn gia cấp ăn sống rồi đem nguyễn di nương cho phụ thân ngươi làm thiếp năm đó nguyễn gia thấy vậy vui mừng hắn đột nhiên châm chọc mà cười cười thấy lâm đường im miệng không nói hắn liền lạnh lùng mà nói nếu ngươi là muốn kêu kêu toàn ra hút máu ngoạn ý nhi lại ghé vào lục nha đầu thập nha đầu trên người hút máu vậy tiếp tục tìm a la cùng a nguyên có phải hay không phụ thân hải tử lâm đường túi đầu đột nhiên hỏi lâm tam lão ra nhướng mảy tiêm nhi phụ thân ngươi sẽ kêu không phải lâm Gia huyết mạch nữ hải nhi đi cấp đại phòng làm đích nữ thấy lâm đường lập tức liền mềm ở trên mặt đất Lâm Tam lão ra trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Ta không biết Hoác Ninh Hương theo như ngươi nói cái gì, chính là ta cảnh cáo ngươi, kia không phải cái thứ tốt. Ngươi thấy Hoác Ninh Hương cùng A-La sinh đến giống, cảm thấy có chút kỳ quái, bị hắn mê hoặc, không gì đáng trách. Trên đời này còn không có Hoác Ninh Hương mê hoặc không được người. Chỉ là A-La là phụ thân ngươi nữa nhi, sau này cũng là. Ngươi trong lòng đánh cái gì bản tính, nhân lúc còn sớm nhi cho ta thu. Hắn dừng một chút. Liền cười nhạo một tiếng túi người nhìn sắc mặt tái nhợt lâm đường, thấp giọng nói, vàng không ngươi lại đi hỏi một chút hoác ninh hương. Hắn tính lên là A la cùng A nguyên cứu cứu, ngươi hỏi một chút hắn, lúc trước có phải hay không lừa ngươi? Tam thúc. Lâm đường liền hoảng loạn lên. Ta cái gì cũng không biết, cũng không muốn biết. Chỉ là ta nói thật cho ngươi biết, phụ thân ngươi chỉ hy vọng lục nha đầu đi một cái nhất vững vàng lộ, sau này thiếu cho nàng thêm phiền. Lâm đường nhìn sắc mặt lạnh băng lâm tam lao ra, cảm thấy thấu bất quá khí. ngươi cho nàng tuyển con đường chỉ sợ cả đời đều phải khúc chết. ngươi chỉ chính mình tuyển là làm lâm gia nữ hài nhi ngày sau vô tri vô giác mà gả cho một cái yêu thương nàng nam tử cả đời mỹ mãn chính là đi theo ngươi một cái làm người lên án con đường ngày sau bị người hèn hạ khinh thường bị mẫu thân ngươi mẫu thân ngươi không thích nàng ngươi ngày sau chẳng lẽ muốn che chở nàng cùng mẫu thân ngươi xung đột vẫn là nhìn mẫu thân ngươi đãi nàng lãnh đạm làm hiếu tử làm như không thấy thấy lâm đường ngửa đầu đáy mắt lộ ra tuyệt vọng tri sắc Lâm tam lão ra khẽ thở dài một tiếng, ôn hòa mà nhìn cái này chất nhi. A la thực hảo, ngươi khuynh tâm nàng, tam thúc có thể minh bạch, ai sẽ không thích như vậy nữ hài nhi. Chỉ là ngươi không thích hợp, ngươi cùng nàng có huynh muội chi danh. Cho nên nàng không phải phụ thân cốt đủ. Lâm đường đẻ thấp thanh âm khẳng định mà nói. Lâm tam lão ra không có phản bác. Nàng là Nguyễn Di Nương cùng ai? Hoác Ninh Hương. Nàng cho ngươi làm mười mấy năm muội muội, đây mới là ngươi phải nhớ kỹ. Thiên hạ đều biết Ngươi cùng nàng không có khả năng. Lâm Tam lão ra có chút thương hại cái này chất nhi. Vì cái gì muốn truy cứu năm đó cũ tình. Khó được hồ đồ, ngươi còn có thể hạnh phúc chút. Nếu lâm đường chỉ đương A-la là muội muội, thật là nhiều hạnh phúc. Liên giống như đại phòng, lâm hành đem A-nguyên yêu quý tới rồi bầu trời đi. Từ nhỏ nhi đem A-nguyên mang đại, A-nguyên mấy năm nay thi thư học vấn đều là lâm hành một tay dạy dỗ. Như vậy thân mật, chính là... Chính là nhân gia Lâm Thế Tử cũng chưa nói cái Nga mội mội trưởng thành là cái tiểu mỹ nhân nhi ta tưởng cưới trở về gì đó. Này Lâm Đường cũng không biết đáp sai rồi cái gì gần. Thả đại khái Lâm Đường cùng Lâm Vũ cũng biết việc này không đúng, bởi vậy che che giấu giấu liền tính là trong lòng biết rõ ràng, lại chưa từng chọn phá. Chính là Lâm Tam lão ra lại cần thiết muốn chọn phá. Lâm Đường là Nam Dương hầu con trai độc nhất, là Lâm gia có tiền đồ hải tử. a là cũng thế. Hắn không thể kêu thế nhân khác thường phê bình. Hủy hoại này hai đứa nhỏ. Lục nha đầu nói như thế nào? Nàng không biết. Không biết. Tâm ý của ta, vô pháp nhi cùng nàng nói. Chỉ là nàng như vậy thông minh, hẳn là đoán được. Lâm đường túi đầu nhẹ giọng nói, tam thúc, tới rồi hiện giờ, ta hồi không được đầu. Nàng hiện giờ đúng là phong cảnh hiển hách thời điểm, thả còn có cái muội muội ở, chỉ lo cập thập nha đầu, đều sẽ không đối với ngươi có cái gì. Lâm tam lão ra nhấc chân đá đá ngồi ở chính mình trước mặt trên mặt đất thanh niên. thấy hắn đủ rũ cục đôi liền cụ một tiếng nghiêng đầu nói nàng không phải một cái vì nam nhân liền đập nồi dìm thuyền đem chính mình có được hết thảy đều phá hủy nữ nhân ngươi bộ dáng này nhi kêu nàng thấy chỉ sợ cũng chỉ sẽ tiêu nàng chê cười hồi ngươi giang đông đi hôm nay ta nghe thấy hết thảy đều chỉ đương không có nghe nói qua thấy lâm đường đống nhiên ngầm đầu hắn đau đầu mà xoa xoa khỏe mắt đối đãi các ngươi lưỡng tình tương duyệt ngươi lại cùng ta nói mặt khác tam thúc lâm đường đấy mắt mang theo vài phần không dám tin tưởng Chứ không cần đối á la nói thân thế nàng, ta phải nghĩ lại. Lâm đường liền tưởng không rõ, hắn tam thúc ở phía trước bạt hai tay năm tay 10 triệu đến hắn mắt đầy sao sẹn, như thế nào cuối cùng lại buông lòng lên. Còn dám ở hoác ninh hương trước mặt đề nửa cái tự, ngươi liền cái gì đều đừng nghĩ. Thấy lâm đường cơ hồ là trong nháy mắt liền sống lại giống nhau, một lộc cục từ trên mặt đất bỏ dậy. Lâm Tam lão ra nhìn này theo con của hắn thẳng thắn từ khoan bán đường huynh đổi lấy chính mình thiếu ai mấy bản tử bởi vậy công đạo bụng nhỏ bị thương lại còn sinh long hoạt hổ thanh niên, cười lạnh một tiếng. Thông Thả ung dung mà từ một bên trên bàn rút ra một thật dài tinh tế bản tử tới, hắn nâng nâng tinh xảo hàm dưới ánh mắt lạnh lùng mà nói, đến nỗi ngươi phía trước phạm sai, ta cũng muốn cùng ngươi hảo hảo tính tính sổ. Vài tiếng bén nhọn tiếng vang lúc sau, trong phòng truyền ra Lâm Tam công tử kêu cha gọi mẹ cầu cứu thanh. Ngày hôm sau, A Nguyên ngoan ngoãn mà ngồi ở Ninh Quốc công phu nhân bên người ăn cơm sáng, trong miệng chính ngậm một con bánh bao nhỏ nhi. Thấy tới cấp Ninh Quốc công phu thê thỉnh an lâm đường, tức khắc liền sợ ngây người. Tam ca, kia vẫn là hắn Tam ca sao? Kia đôi mắt đều khóc sưng lên, tiểu bộ dáng nhi cả cao liên. Tam ca làm sao vậy? Nàng ngậm bánh bao nhỏ nhi nhảy đến trên mặt đất, rối tay nắm lâm đường thủ đoạn nhi hỏi. Khinh khinh xảo xảo một động tác, Lâm Tam công tử lại tiếu nước mắt. Không có việc gì, người trước buông tay. Lâm Tam lão ra thật sâu mà hiểu được đánh người không vả mặt đạo lý, cả đêm không nhúc nhích Lâm Đường anh tuấn mặt, lại lấy tiểu trúc bản tử chịu biến Lâm Đường công tử toàn thân. Lâm Đường kêu xui xẻo mội mội bắt một phen đau đến mồ hôi đầy đầu, thấy A Nguyên vẻ mặt mờ mịt, vội vàng cười cười, lúc này mới đối lộ ra vài phần lo lắng Ninh Quốc công phu nhân nghe răng trận mắt mà nói, hôm qua chất nhi chọc giận tam thúc, ăn mấy bản tử, không đáng ngại nhi. Hắn thấy Ninh Quốc công phu nhân ý vị thâm trường mà nhìn chính mình, khu một tiếng. Cảm thấy trong nhà trưởng bối quả thực đều thành tinh. nay còn gọi tam công tử như thế nào sống A. Vậy ngươi liền ở trong phủ tốt lành nghỉ ngơi. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì hồi phía Nam Nhi đi. Chất Nhi nghĩ nếu sai sự Nhi đều xong rồi, liền chạy nhanh trở về. Lâm đường thấy A Nguyên ghé vào ninh quốc công phu nhân trên đầu gối, vẻ mặt thiên chân ngây thơ, dừng một chút, liền thấp giọng nói. Hắn cảm thấy chính mình ở A La trong lòng, đại khái thật sự đua bất quá A Nguyên. Chỉ vì A Nguyên... A la lại thích hắn cũng không có khả năng cùng hắn chơi cái gì đập nồi dìm thuyền. Tưởng tượng đến nơi đây, lâm tam công tử liền cảm thấy dạ dày đau. Tam ca ca xem ta ánh mắt nhi quái quái. A nguyên sẽ nhỏ giọng nhi nói. Ngươi tam ca có tâm sự thôi. Thấy lâm đường cười làm lành, ninh quốc công phu nhân cũng không miệt mài theo đuổi. Chầm mặc một lát mới vừa rồi không chút để ý mà nói, ngươi tới ý tứ ta minh bạch. Ta sẽ khuyên mẫu thân ngươi, không cần vội vã ngươi hôn sự. Lâm đường cũng chỉ sẽ cầu nàng việc này, quả nhiên Liền thấy Lâm Đường thật sâu mà cho chính mình thi lễ, Ninh quốc công phu nhân liền khẽ thở dài một tiếng nói, lao thái thái nói được cũng đúng. Hiện giờ ngươi đúng là tuổi trẻ khí thịnh, chậm rãi nhi tích lũy quân công, ngày sau thành thân cũng đẹp chút. Lâm Đường chú định là ngày sau Nam Dương Hầu, chỉ là hắn còn như vậy liều mạng, Ninh quốc công phu nhân chỉ có cảm thấy tự hào phần. Thấy nàng khai sáng, Lâm Đường liền càng thêm càng kích. Hắn nhấp nhấp khoe miệng, muốn nói cái gì đó, lại rốt cuộc trầm mặc đi xuống. Chỉ là cuối cùng. Hắn vẫn là thấp giọng nói, đa tạ đại bá nương nhiều năm như vậy khuyên ta mâu thân. Nam Dương hầu phu Úi nhân tính tình quá mức quật cường, để tâm vào chuyện vụn vặt nhi thả bén nhọn, Ninh quốc công phu Úi nhân có thể chịu đựng chiếu cố nàng, nhiều năm như vậy, Lâm Đường vẫn luôn xem ở trong mắt. Nhìn ngươi nói, người một nhà còn cảm tạ cái gì? Ninh quốc công phu Úi nhân liền nhịn không được cười. Nàng cười khuyên Lâm Đường trở về nghỉ ngơi, lúc này mới mang theo A Nguyên vào cùng quả nhiên Hoàng hậu cũng đã biết hôm qua thành vương phủ phát sinh chuyện này. Ninh quốc công phu nhân bất đắc dĩ con thứ lâm diễm thế nhưng là như vậy một cái bắt quái người, lại chính mình cũng không nhịn xuống, thấy A Nguyên khoái hoạt vui sướng mà cùng thất công chúa đi ra ngoài chơi, liền đệ thấp thanh âm nói, không còn có như vậy tức giận thời điểm. Đại tỷ tỷ, ta thật hận không thể xé nàng kia trương dối trá mặt. Nàng chưa bao giờ có phiền chán ai giống như phiền chán thế tử phi giống nhau, thấy hoàng hậu trầm mặc không nói, liền lạnh giọng nói, A Cẩn là cái tốt. Chỉ là thấy nàng, A Cẩn lại hảo cũng hiện không ra. nàng chính là cái xuẩn đồ vật chẳng trách sáng nay nhi thành vương phủ liền thỉnh thai y ỉa nói thế tử phi bị bệnh muốn tính dưỡng tuy ngày sau làm quan hệ thông ra, chỉ là kêu nàng này một rào hợp luôn là xa cách một tầng quân chúa là tốt ta chỉ có đau nàng phần chỉ là thành vương phủ ta sau này không nghĩ kêu a nguyên lại qua đi a nguyên cũng lớn luôn là cùng a cẩn ở một khối đích sắc dễ dàng có đồn đại vớ vẩn hoàng hậu liền hơi hơi gật đầu quan tâm hỏi kia lục hoàng từ đâu A Nguyên này đều mau có thể gả chồng, nếu ngươi cảm thấy hảo, ta đi cùng Lý Tần nói. Nàng vốn tưởng rằng Ninh Quốc công phu nhân sẽ gật đầu, lại thấy mội mội đột nhiên do dự lên. A Hành nói hắn muốn lại cấp A Nguyên nhìn xem, nói trước không cần định ra lục hoàng tử. Chỉ là đại tỷ tỷ, ngươi nói hắn còn muốn nhìn cái gì? 164 chương 164. Lâm thế tử tâm tư ai thấu hiểu được đâu? A Nguyên còn không biết, nàng đang cùng thất công chúa ở ngự hoa viên chơi. Thất công chúa chính bắt quái đâu? Ngươi nhị ca ngày hôm qua thở phì phì mà liền tiến cung, ở nương nương trước mặt một hồi cáo trạng, ta liền không gặp hắn có như vậy tức giận thời điểm. Tới rồi tiểu đồng bọn nhi nhóm bắt quái thời gian, thất công chúa thấy a nguyên sinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ đều run rẩy, liền vội vàng thò qua tới tặc hề hề hỏi, thành vương phủ thế tử phi nhục nhã ngươi. Sớm ta liền nhìn ra tới đó là cái ngu xuẩn, bưng một bộ thế ra cái giá, kia làm chuyện này thảo ngươi ghét cực kỳ. Thất công chúa cũng là cái man bá đạo cô nương. Thành vương thế tử Phi thường ngày đối nàng thập phần khách khí, lại luôn là không lớn thân cận. Cảm thấy thất công chúa mất mặt bái. Thả ai sẽ thích một cái tổng khi dễ chính mình âu yếm cháu ngoại gái nhi công chúa. Nàng cho rằng chính mình sau này chính là thành vương Phi, cảm thấy chính mình cao quý vô cùng. Phi, có thể hay không ngao cho đến lúc này đều là hai nói. Thành vương vẫn là thịnh năm, thành vương thế tử tưởng ngao đến chính mình thượng vị, không chừng bảy tám chục tuổi, cũng không biết thế tử Phi có thể hay không chờ cho đến lúc này. Đừng đến chết đều là cái thế tử phi thì tốt rồi. Thất công chúa bĩu môi. Đừng nói nàng, trong lòng không vui đâu. A Nguyên tuy luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, khá vậy không phải một cái đem chính mình mặt cống hiến cho người khác hướng chết dẫm lúc sau còn lấy ơn báo oán người, thấy thất công chúa cùng chính mình cùng chung kẻ địch, nàng đôi mắt liền cong lên tới. Hôm nay lục hoàng tử cũng ở, đang ngồi ở các nàng không xa địa phương mỉm cười nhìn các nàng đang nói chuyện. Có chút ấm áp phong, còn có thực ôn nhu thanh niên. Đều kêu A Nguyên cảm thấy chính mình tâm đều thả lỏng. Nàng xoa xoa đôi mắt sẽ nhỏ giọng Nhi nói, chỉ là nàng cũng may mắn lúc này nói ra. Nói ra cái gì? Nàng đem ta cùng A Cẩn chi gian chuyện này cấp bóc trần, cũng hảo. A Nguyên liền thấp giọng nói, bằng không ta kêu nàng hiểu lầm, lại bạch gánh chịu cái này hư danh Nhi, ít nhiều A. Tổng không thể nàng ra bên ngoài ồn ào nàng không nghĩ gả cho vệ cẩn. Nếu là như vậy Nhi cũng quá tự mình đa tình một ít. Người không thích A Cẩn A. thất công chúa lập tức liền tinh thần đi lên vội vàng tê ở a nguyên bên người nàng cười hi hi cùng lục hoàng tử nhìn nhau liếc mắt một cái thấy lục hoàng tử chỉ là ôn hòa mà nhìn rũ đầu nhỏ thực dối rắm tiểu cô nương liền vội vàng hỏi vậy ngươi thích ai ngươi có phải hay không có yêu thích người thấy a nguyên xinh đẹp mắt to chớp nhìn chính mình thất công chúa liền càng thêm tò mò lôi kéo a nguyên tay liền nói nói nếu thật sự thích ai đi ngươi chỉ lo nói cho ta ta cho ngươi tham tưởng tham tưởng nếu a nguyên thích không phải lục hoàng tử Thất công chúa phi đi làm làm A Nguyên người trong lòng hắc lịch sử không thể. Làm phá hư nàng nhất ám hiểu. Ta không nói. A Nguyên đem móng nuốt nhỏ che ở ngoài miệng, liều mạng mà phe phẩy đầu nhỏ. Nàng không nói không có, lại nói không nói, thất công chúa đôi mắt đều sáng. Có phải hay không ta nhận thức người. Tiểu cô nương đã liền đôi mắt đều nhắm lại, làm thà chết chứ không chịu khuất phục dạng. Không cần nháo A Nguyên, nàng tiểu cô nương ra rốt cuộc thẹn thùng. Lục hoàng tử thấy A Nguyên tuyết trắng mặt đều đỏ lên. Mềm mục tiểu thân mình đều đang khẩn trương mà run rẩy, liền đi tới, thon dài tay đem A Nguyên hướng kéo ở chính mình phía sau, đối bỏ dậy dùng ánh mắt lên án chính mình bất công thất công chúa Ôn Nhu nói, có tới có lui mới đúng. Nếu bảy hoàng muội muốn biết A Nguyên thích ai, kia bảy hoàng muội trước nói nói, ngươi thích ai, cùng A Nguyên trao đổi. Hắn rõ ràng che chở A Nguyên bộ dáng, thất công chúa đôi mắt đều trợn tròn, nhịn không được kêu lên, hoàng huynh bất công. Đầu chỉ bất công. Này quả thực đều thiên đến bầu trời đi. Thất công chúa liền lên án mà nhìn mỉm cười thanh niên. Điện hạ che chở ta, đa tạ điện hạ. A Nguyên trong lòng nho nhỏ mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thất công chúa là nàng bằng hữu, nàng làm không tới lừa nàng, chính là lại không thể kêu nàng biết chính mình thích ai. Hoàng ngội nói ta bất công, đó chính là đi. Lục hoàng tử quay đầu lại sờ sờ A Nguyên đầu, thấy này tiểu cô nương phảng phất lại trưởng thành chút, rũ mắt ôn nu nói, không cần lo lắng. Ngày sau có cái gì không thoải mái, chỉ tới cùng ta hoặc bảy Hoàng ngội nói. chúng ta luôn là đứng ở ngươi bên này nhi hắn dừng một chút liền đối a nguyên ôn thanh nói nếu ngươi không thích ra cẩn vậy quên đi nếu ngươi thích hắn hắn an tĩnh mà nhìn ngửa đầu phảng phất có ánh mặt trời dung nhập nàng trong mắt nũng nịu tiểu cô nương liền ôn thanh nói ngươi liền nói cho hắn tâm ý của ngươi thế tử phi tuy rằng không tốt chính là thành vương phủ cũng đã là khó được nhân ra nhi lục hoàng huynh ngươi đang nói cái gì a lục hoàng tử thật đúng là một bộ thích người có thể hạnh phúc chính mình liền hạnh phúc tính tình a thất công chúa quả thực muốn chọc giận hỏng rồi từ bỏ a nguyên liền tiểu tiểu thanh nhi mà nói nàng thích người chẳng sợ nàng lại thích một người nhưng nếu là người nọ trong nhà không thích nàng nàng cũng sẽ không gả qua đi nàng muốn muốn là không phải oanh oanh liệt liệt tình yêu tế thủy trương lưu chẳng sợ bất quá là một chút ôn nhu thân tình chỉ cần bình bình ổn ổn trong nhà hòa thuận thì tốt rồi ta sợ thực nàng ninh chính mình xiêm ý rẻ nhẹ nhàng mà nói như thế nào như vậy nhát gan đâu Thất công chúa thấy nàng mềm mại, đáng thương vô cùng, vội vàng rũi tay đem nàng ôm ở trong ngực, không tán đồng mà nhìn Lục hoàng tử nói: "A Nguyên như vậy tính tình, còn có thể gả cho ai đi?" Thế tử phi người như vậy, mặt ngọt lòng đắng, ngoài cười nhưng trong không cười, A Nguyên liền tính thích gả cẩn cũng không thể gả cho hắn. "Lục hoàng huynh, sau này ngươi đến nhiều che chở A Nguyên chút, bằng không A Nguyên như thế nào quá đến đi xuống." Nàng lời nói nhi ba ba nhi, Lục hoàng tử thấy A Nguyên khẩn trương cực kỳ, nắm thất công chúa và táo không hề răng. liền mỉm cười lên ngươi nói chính là nàng gả đến người xa lạ ra nhi đi đích xác lệnh người lo lắng hoàng hậu sẽ lo lắng như vậy thích a nguyên lý tần cũng sẽ lo lắng hắn dụ mắt nghe thấy được không có sau này có lục hoàng huynh che chở ngươi đâu thất công chúa liền thủ sắn a nguyên đơn bạc bả vai nghiêm túc mà nói Thính vương điện hạ cũng thực che chở ta a nguyên cảm thấy chính mình không phải cái tiểu đáng thương nhi liền đệ thấp thanh âm nói thỉnh vương huynh như thế nào có thể giống nhau nhi Thất công chúa liền lắc lắc đầu. Thịnh vương đại A Nguyên lại hảo, cũng không thể che chở nàng cả đời. Chính là lục hoàng tử lại có thể cưới A Nguyên về nhà, cả đời chiếu cố nàng. Nàng thấy A Nguyên vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, liền biết hoàng hậu đại khái không có đối A Nguyên nói cái gì đó, bất quá như vậy nhi cũng hảo, mới có thể kêu A Nguyên cùng lục hoàng tử tự tại mà ở chung, mà không phải như thế tử phi như vậy ngu xuẩn, ngạnh sinh sinh liền chia lìa A Nguyên cùng vệ cần đi. Nhân khủng kêu phá việc này A Nguyên liền thật sự không hảo lại cùng lục hoàng tử thân cận, bởi vậy thất công chúa chỉ đường cái gì cũng chưa phát sinh, một đường mang theo A Nguyên liền ở ngự hoa viên giải sầu. Lúc này ngự hoa viên trừ bỏ lui tới cung nhân, kia các màu cảnh đẹp, trong hồ liễu rủ các nơi đình đài lầu các người đều không nhiều lắm. Hoàng đế bệ hạ gần nhất không biết ăn sai rồi cái gì dược, mỗi ngày lưu tại hoàng hậu trong cung, hậu cung phi tần ai còn có lòng đang bên ngoài chơi A. Không thể nói đổ một cái triệu phi, chính là hoàng hậu lại phục xuống đi nghe nói có phi tần đã trộm nhi hướng khiêm hầu phủ thượng tặng lễ tiêu phản phất thực có thể tả hữu hoàng đế tâm ý khiêm hầu đại nhân có thể ở hoàng đế trước mặt nhiều hơn nói ngọn chỉ là lại kêu hoác ninh hương cấp cự khuyên bảo hoàng đế cùng hoàng hậu hòa thuận đây là vì thiên hạ kế hợp tình hợp lý chính là tổng khuyên bảo hoàng đế sùng ái phi tần kia kia không được ninh thần hoác ninh hương như thế nào làm ngu xuẩn như vậy sự tình nếu ngươi tâm tình không tốt liền ở trong cung nhiều ở vài ngày ta bồi ngươi giải sầu thế tử phi này một cái tát chịu đến a nguyên quả thực đầu vóc choáng váng thất công chúa trong lòng khó chịu lại thương tiếc a nguyên bị như vậy bị khuất càng thêm mà chấn an nàng a nguyên lại không có cảm thấy như thế nào chính cười nói đâu lại thấy nơi xa phảng phất một chỗ cách trong trẻo sâu thẳm hồ nước cùng xanh biết nhược liễu bên bờ nhi đang có người ngồi đối diện nói chuyện kêu nhàn nhã bộ dáng nhi kêu a nguyên sửng sốt lại thấy đúng là hoàng đế cùng hoác ninh hương nàng gãi gãi đầu nhỏ liền thấy hoác ninh hương không biết mỉm cười nói gì đó hoàng đế sửng sốt Liền cười ha hả, kia không phải phụ hoàng sao Thất công chúa thấy, lôi kéo á nguyên liền thẳng đến hoàng đế mà đi Đợi cho trước mặt, nàng liếc mắt một cái liền thấy hoác ninh hương Lại thấy này tuấn mị có chút đơn bạc nam tử nhướng mày, đôi chính mình hơi hơi mỉm cười Thất công chúa yên lặng mà mặt đỏ Lúc này ai còn nhớ rõ cái gì ninh quốc công phủ nhị công tử hoa Điện hạ, điện hạ, á nguyên không có trực diện này ập vào trước mặt phong tình Thấy thất công chúa nhìn hoác ninh hương thế nhưng lộ ra vài phần nữ hài nhi thẹn thùng, tức khác sợ ngây người. Mỹ nam tử liền lại đối nàng cười cười. Thập cô nương cảm thấy chính mình yêu cầu đỡ tưởng Nàng cảm thấy hoác ninh hương liền như vậy cười một cái, chính mình cả người sức lực cũng chưa. Bà bá. Nàng nhỏ giọng như kêu. Bà bá. Người như thế nào kêu A Hương bà bá. Hoàng đế chung quanh nội dám thấy là thất công chúa cùng A Nguyên, cũng chưa nói ngăn đón không gọi người lại đây. còn cười làm lành phụng dưỡng hai vị này ở hoàng đế trước mặt thập phần được sủng ái tổ tông tới rồi hoàng đế trước mặt. Hoàng đế chính cười đến thực vui vẻ, nghe thấy A Nguyên như vậy xưng hô liền lộ ra vài phần mở mịn chi sắp tới. Chỉ là A Nguyên cũng hơi hơi ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy lúc này mới mấy ngày, này hoàng đế đều A Hương A Hương mà kêu đi lên, này cũng quá thân cận chút. Nàng hự một tiếng, liền hồng khuôn mặt nhỏ nói, ba ba nói là ta di nương biểu ca. Di nương! Hoàng đế liền lộ ra vài phần bừng tỉnh. hắn nhớ rõ a nguyên mẹ đẻ xác thật là nam triều nữ tử nguyên lai like còn có bực này sâu xa chẳng trách người muốn đem khiêm hầu phủ đặt ở ninh quốc công phủ bên cạnh nhi đâu hoàng đế khụ một tiếng lại hỏi kia a la cũng là a hương ngươi cháu ngoại gái nhi đừng nói thật đúng là giống đều là khó được mỹ nhân đặc biệt là kia ý vị phong lưu vũ mỹ đa tình bộ giáng nhi quả thực không có sai bề ta hoàng đế đôi mắt đều sáng nhìn nhiều hoác ninh hương vài mắt lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà cảm khái nói thấy ngươi Chấm liền nghĩ, a là tới rồi chúng ta tuổi này, kia chỉ sợ vẫn là cái Mỹ nhân nhi. Tới rồi bọn họ tuổi này, dung mạo đại khái liền không phải quan trọng nhất, chỉ có kia phân khí độ, mới lệnh người khuynh tâm. Hắc hắc hắc, hắc hắc Hoàng đế cùng A Nguyên đồng thời khát khao một chút đã la người đến trung niên cũng như hoắc ninh hương giống nhau Mỹ lệ phong lưu, đồng thời cười ngây ngô lên. Khiêm hầu đại nhân liền mỉm cười nhìn này hai cái tiểu xuẩn trứng. hậu cung ba vương hoa thất công chúa khó được lộ ra nữ hài nhi ra ngượng ngùng Chính cúi đầu bay nhanh mà sửa sang lại chính mình oai rất trang sức. Thần cúng A Nguyên đích xác rất có sâu xa. Năm đó nàng mẫu thân là thần từ nhỏ nhìn đến lớn biểu muội chỉ là trong một đêm nước mất nhà tan, thần xa xa mà thoát đi, này nhiều năm lúc sau mới biết được, A Nguyên là cố nhân lúc sau. Hoác Ninh Hương liền đối Hoàng đế Ôn Nhu nói, bệ hạ đại A Nguyên như vậy hảo, thần thật là vô cùng cảm kích. Chỉ là thần cũng may mắn, A Nguyên quy về Ninh Quốc công phủ đại phòng, có thể được bệ hạ giữ gìn. hắn một đôi mắt trung rực rỡ lung linh nhìn hoàng đế hòa thanh nói a nguyên tính tình mềm mại khiết đảm không phải một cái kiên cường tính tình nếu thà bằng quốc công đại nhân cùng bệ hạ giữ gìn, chỉ sợ đã sớm chết non tại hậu trạch bên trong a nguyên như vậy tính tình chỉ thích hợp phú quý sủng ái lại không thích hợp nghịch cảnh cùng mẫu thân của nàng rất giống chỉ là thần lại không hy vọng nàng cùng mẫu thân của nàng tương tự tuy rằng đơn thuần nhát gan nữ hải tử cũng sẽ ở sinh hoạt bức bách dưới trở nên kiên cường cứng cỏi chính là quá khổ hoắc ninh hương chỉ hy vọng a nguyên có thể vô cùng đơn giản mà sống sót chân cũng là khó được cùng a nguyên hợp ý hoàng đế liền khiêm tốn mà nói thấy hoắc ninh hương đối chính mình hơi hơi mỉm cười hắn đã sớm đã quên đêm nay là năm nào hoắc ninh hương cũng không thèm để ý hoàng đế lại thấy tiểu cô nương chính nhút nhát sợ sệt mà hướng chính mình bên người cọ cọ dừng lại run rẩy lỗ thai phảng phất ở quan sát chính mình thấy chính mình vẫn chưa không vui lại vội vàng cọ cọ chậm rãi nhi mà cọ đến chính mình trước mặt Hắn liền đối A Nguyên vây vây tay, thấy nàng hai con mắt sáng lấp lánh mà vội vàng ngồi xuống hắn bên người, hướng chính mình bên người cùng cùng, liền cười khẽ một tiếng, duỗi tay sờ sờ nàng đầu nhỏ ôn nhu nói, "Ngươi rất giống ngươi mẫu thân." Hắn ánh mắt bên trong mang theo vài phần hồi ức, phảng phất thời gian lưu chuyển, đều hắn thấy rất nhiều năm trước, cái kia đôi mắt sáng lấp lánh tiểu cô nương cũng là ngượng ngùng mà hướng chính mình bên người ngồi. Nàng đại đại trong ánh mắt đều là vui sướng, ngượng ngùng mà ngồi ở hắn bên người, đôi mắt lại sẽ càng sáng ngời mà nhìn hắn đệ đệ. nàng tiêu hắn đại biểu ca chính là lại sẽ tiêu hắn đệ đệ biểu ca nhiều đáng yêu tiểu cô nương lại cuối cùng điêu tàn ở hắn vĩnh viễn đều nhìn không thấy địa phương có lẽ đối với nàng tới nói chết đi mới là giải thoát hoác ninh hương liền xoa xoa a nguyên đầu tóc thấy nàng vui vẻ đến cong lên đôi mắt hướng chính mình lòng bàn tay cỏ tới cọ đi liền mỉm cười lên một chút khỏe mắt tế văn đều tràn đầy năm tháng lắng động lại lúc sau phong vận thất công chúa nhìn này khó được mỹ nam tử dãy rùa một lát Da mặt dày ngồi ở A Nguyên bên người, cũng hướng Hoắc Ninh Hương trước mặt thấu thấu. Nếu không nói như thế nào đâu, rốt cuộc là cha con, này thẩm mị cũng đều không sai biệt lắm. Hoắc Ninh Hương liền cười tủm tỉm mà cũng sờ sờ thất công chúa đầu nhỏ. Thất công chúa vẻ mặt lâng lâng, quả thực bách luyện cương thành nhiễu chỉ nhu. Nàng mới hưởng thụ mỹ nam tử như vậy ôn nhu thuần mao, lại đột nhiên nghe được ngự hoa viên trung truyền đến một tiếng bén nhọn khóc thút thít, này tiếng khóc thê lương đến trói thai, quả thực liền cắt qua này, bên hồ hết thẻ an tĩnh cùng ấm áp. chỉ trước mắt liền thấy một người tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân nghiêng ngả lảo đảo mà vọt lại đây Nàng tóc đều rối tung ở trên người hỗn độn bất ham, che đậy cực mỹ mạo một trường tuổi trẻ mặt nhưng mà a nguyên lại vẫn là nhận ra tới này thế nhưng là kêu hoàng đế cấp trách phạt quỳ vài thiên triệu mỹ nhân nay phảng phất là bởi vì quỳ hỏng rồi đầu gối triệu mỹ nhân đi vài bước liền té ngã trên mặt đất lại ra sức bỏ dậy bổ nhào vào hoàng đế trước mặt bệ hạ bệ hạ cho ta phụ thân báo thủ a triệu mỹ nhân đầy mặt đều là nước mắt cùng trang dung dung hợp ở một khối, dọa người đến lợi hại. Nàng trên mặt không còn có sông trong nhung lụa kiêu căng, chỉ có vô cùng oán hận cùng văn mèo. Thấy hoàng đế nhìn chính mình ngây dại, nàng vừa chuyển đầu liền thấy Hoắc Ninh Hương. "Là ngươi, ngươi hại chết ta phụ thân." Hoắc Ninh Hương lại là cái mỹ nhân, Triệu mỹ nhân cũng thưởng thức không được, nàng vươn một đôi lưu chữ thật dài móng tay nhì tay Hoắc Ninh Hương trên mặt chụp tới. "Tiện phụ, ngươi dám ngự tiền náo sự." Thất công chúa buồn đôi mắt đều thoải mái mà nheo lại tới. Lại kêu triệu mỹ nhân cấp hỏng rồi tâm tình, hiện giờ thấy nàng thế nhưng hướng mỹ nhân trên mặt thượng móng đốt, tức khắc giận dữ. Nhiều chỉ nhu tức khắc liền lại thành bách luyện cương. Nàng nhảy dựng lên một phen liền đem triệu mỹ nhân cấp đẩy đến trên mặt đất đi, chỉ vào một bên bị dọa ngây người nội giáng quát, các ngươi đều là người chết ta. Nhìn nàng va chạm ngự tiền, còn từ nàng náo. còn không chói. A nguyên bị này trước mắt biến cố làm cho sợ ngây người, nhìn thất công chúa mắng kia mấy cái nội giám, lại nghe triệu mỹ nhân thê lương tiếng khóc Mờ mịt mà chớp chớp mắt. Triệu Mỹ Nhân nàng cha không phải Triệu Phi ca ca cung hầu sao? Hắn đã chết. Nàng theo bản năng mà liền coi chừng hơi hơi mỉm cười hoắc Ninh Hương. 165 chương 165. Này nghe nói không lâu trước đây cung hầu còn sống được tốt lành đâu, như thế nào lập tức liền đã chết? Phu thân ngươi đã chết. Hoàng đế cũng hơi hơi sửng sốt, thấy Triệu Mỹ Nhân khóc đến đã thở hồn hển, liền nhíu mày nói, thật là hồ nháo. Phu thân ngươi đã chết, tới hỏi Á Hương làm cái gì? Sinh lão bệnh tử, trời có mưa gió thất thường, này nhiều bình thường chuyện này. Hoàng đế lời này liền quá bất công, triệu mỹ nhân hơi kém kêu hoàng đế này bất công làm cho sợ ngây người, bị nội dám nhóm đẻ ở trên mặt đất không dám tin tưởng mà nhìn hoàng đế, đột nhiên tiêm thanh khóc dòng nói, vậy hạ, ngươi sao lại có thể đối thần thiếp phụ thân như vậy vô tình? Nàng phụ thân là nam triều hoàng tử A. Chẳng lẽ là cái loại này đã chết cũng liền đã chết người bình thường? Kia chấm cũng quản không được hắn đi tìm chết ta Hoàng đế liền rất vô tội mà nói. Hắn nhiều năm như vậy, cho cung hầu vô thượng vĩnh sủng, chẳng lẽ tới rồi cuối cùng, triệu mỹ nhân còn muốn đoán hận hắn. Không mang theo như vậy lòng lang dạ sói. Bậy hạ, triệu mỹ nhân thương tâm phẫn ướt, cũng về tình cảm có thể tha thứ, bậy hạ không cần cùng nàng so đo. Hoác Ninh Hương thấy triệu mỹ nhân tóc tán loạn mà nhìn chính mình, liền cười cười, ôn thanh đối hoàng đế nói, mỹ nhân nghi ta, chỉ sợ là bởi vì ta hôm qua tới cửa đi thăm hỏi cung hầu. Bậy hạ cũng biết. mấy ngày trước đây cung hầu ngẫu nhiên gặp được thần lại từ trong xe ngã xuống lệnh thần thập phần bất an tuy thần hiện giờ nguyện trung thành bệ hạ chính là đãi cung hầu luôn là bất đồng cung hầu ở thần trong mắt thập phần quan trọng bởi vậy mới đặt đi thăm hắn reo rắt mà thở dài một tiếng lẩm bẩm mà nói chỉ là không nghĩ tới hôm qua vừa thấy thế nhưng thành vĩnh quyết hắn khỏe mắt rơi xuống một giọt trong suốt nước mắt hoàng đế tức khắc liền ghen ghét đã chết hoác ninh hương này cũng quá trung tâm nếu là ngày sau hoàng đế bệ hạ có cái cái gì Hoắc Ninh Hương cũng như vậy khóc vừa khóc, vậy quá hạnh phúc. Ngươi không cần chú ý, đây đều là cung hầu chính mình không có phúc khí. Chỉ là thần hôm qua cùng cung hầu đều nói khai, hiện giờ nhưng thật ra không hề có nửa phần tiết mới Hoắc Ninh Hương ngón tay thon dài lao đi chính mình khỏe mắt thanh lệ, liền đối hoàng đế than nhẹ nói, thần lúc trước hồ đồ, vốn định vì cung hầu phúc quốc, lại không có nghĩ tới chỉ sợ cung hầu bị thần giá đến nơi đầu sóng ngọn gió, ngày ngày lo lắng hãi hùng. May mà cung hầu minh bạch thần tâm ý, thần cũng liền thấy đủ. Hắn một tiếng thở dài, đã kêu hoàng đế càng thêm đáng thương hắn này nhiều năm trung trình, vội vàng thò người ra lấy chính mình đại móng đốt vô vô hoác ninh hương lạnh lùng tay khuyên nhủ a hương, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Bậy hạ, hắn ở lừa ngươi. Phụ thân nhất định là bị hắn hại chết nha. Triệu mỹ nhân thấy hoàng đế an ủi thế nhưng là hoác ninh hương, tức khắc hét lên. Hoác ninh hương chỉ là ôn nhu mà nhìn nàng. Cơ miệng. Triệu mỹ nhân luôn là ngang ngược kiêu ngạo, hoàng đế đều cảm thấy phiền chán vô cùng Thả hắn tuy rằng biết hoác ninh hương chỉ sợ không có ngoài miệng nói được như vậy trong sạch chính là nếu nói hoác ninh hội dân hương thân thủ lộng chết hay hắn chỉ sợ còn ngại cung hầu dơ đâu triệu mỹ nhân hoài nghi thần thần đều minh bạch thần cũng không thể nói gì hơn chỉ là hiện giờ cung hầu đã là mất thần căn cứ năm đó cuối cùng một chút sâu xa tưởng cầu bệ hạ đồng ý một chuyện hoàng đế vội vàng hỏi là cái gì lẽ ra cung hầu mất này tử tập tước tức vị vốn nên hàng đẳng hoác ninh hương liền ôn nhu nói cung hầu trường tử Thần hôm qua gặp qua, thực bình thường, cũng không mới có thể, cũng không công hơn, chính là thần cầu bệ hạ có thể dẫn hắn tại chỗ tập tước. Thấy hoàng đế sừng sốt, hắn liền rũ mắt nhẹ giọng nói, bệ hạ tâm, như không chung giống nhau rộng lớn, năm đó bao dung cung hầu, liền nhất định có thể bao dung cung hầu con nối dõi. Thả nếu không hàng vị tập tước, tiêu chính có thể hướng người trong thiên hạ biểu đạt bệ hạ đối tiền triều khoan dung, cũng sẽ không làm người hoài nghi bệ hạ không chấp nhận được cung hầu, cung hầu đây là sợ tội tự sát. Chân trước nhi làm triều nạn trộm cướp mới bình, sau lưng nhi cung hầu liền đã chết, kia không phải đến có người hoài nghi là hoàng đế xử lý cung hầu. Nếu kêu cung hầu trưởng tử kế thừa cung hầu tức vị, kia hoàng đế ít nhất có thể trong sạch một ít. Hoàng đế lập tức liền suy nghĩ cẩn thận hoác ninh hương dụng tâm lương khổ. A hương, cũng chỉ có A hương toàn tâm đái chấm. Hoàng đế bị cảm động đến hận không thể rơi lệ. Thay đổi người khác, chỉ sợ sẽ xúi dục chính mình hàng cung hầu tức vị, tiêu triệu ra mẫn nhiên với mọi người. Thiếu một ít ngày sau hậu hoạn, Bệ hạ có hải nạp Bách xuyên trí tuệ khí phách, cần gì phải để ý kia một chút nho nhỏ lên án. Bất quá là muốn dung túng thần đãi triệu ra một mảnh tư tâm. A Nguyên trận mắt há hốc mồm bên trong, Hoắc Ninh Hương càng thêm bày ra một bộ giúp mọi người làm điều tốt mỹ mạo gương mặt tới, đối hoàng đế mỉm cười nói, đây là thần đối triệu ra cuối cùng trung nghĩa, cung cầu bệ hạ thành toàn. Hắn khoan dung, càng thêm có vẻ triệu mỹ nhân không biết tốt xấu, cùng hắn lây ơn bao đoán khí độ phong hoa. A Nguyên đều xem đến sợ ngây người, thấy triệu mỹ nhân khóc đến khóc không thành tiếng, sẽ nhỏ giọng nhi nói, chính là, hắn đã chết là xứng đáng nha. Hoắc Ninh Hương liền cúi đầu nhìn nàng. Thiên tử thủ cửa thành, quân vương chết xã tắc, năm đó cung hầu tham sống sợ chết, này đã mất hết nam triều hoàng gia mặt, sống nhiều năm như vậy, đã cấp triệu gia ném rất nhiều mặt. Người nói bậy gì đó? Triệu mỹ nhân liền thét to. Ta từng nghe trưởng công chúa nói qua, nam triều quốc phá thời điểm. Thường có một vị bình ninh công chúa nguyện ý lấy thân hy sinh cho tổ quốc, có thể thấy được nam triều hoàng tộc khí phách lệnh người kéo dài không quên. Chính là đã có bình ninh công chúa như vậy khăn trùm, lại vì cái gì có cung hầu như vậy ở trước mặt bệ hạ định loạn, liền nữ nhi đều đưa vào trong cung tới lại cũng muốn kéo dài hơi tàn không biết xấu hổ người đâu. A Nguyên chỉ cảm thấy hoắc ninh hương hô hấp đỉnh trệ một chút, liền ngửa đầu nghiêm túc mà đối hắn nói, ba ba muốn trung trinh, là lúc trước nam triều hoàng tộc tiết liệt người. mà không phải nên bực này tham sống sợ chết tiểu nhân. Hoắc Ninh Hương khỏe miệng nhịn không được gợi lên một cái mềm mại độ cung. A Nguyên nói được có lý. Năm đó A Hương ngươi nguyện trung thành, là cái kia có khí tiết cốt khí nam triều, mà không phải. Hoàng đế liền hừ hừ một tiếng. Hắn bản tâm kỳ thật là thật sự trướng mắt cung hầu. Bởi vậy, đương A Nguyên nói lên lời này, hắn liền càng thêm mà cảm thấy cùng A Nguyên là tâm linh chi hữu. Ngươi nói đúng, ta sống ngủ nhiều năm như vậy thời gian. thế nhưng không bằng ngươi xem đến minh bạch hoắc ninh hương liền cúi đầu ôn nhu nói ba bá ngày sau trăm triệu không cần như vậy làm. a nguyên còn dựng thẳng chính mình tiểu độ ngực nhi nghiêm trang mà nói tiểu xuân chứng thoạt nhìn rất đáng yêu hoắc ninh hương liền mỉm cười lên a nguyên nói rất đúng hoàng đế cũng nghiêm trang gật đầu hắn dừng một chút nhìn về phía triệu mỹ nhân ánh mắt tràn ngập không vui lại nỗ lực đè nặng trong lòng tức giận nói xem ở ngươi mới đã chết phụ thân chấm liền không trừng phạt ngươi ở ngự tiền như thế quân bội A hương nếu vì ngươi ra cầu chỉ, kia chấm cũng không thể quét giá hương mặt mũi. Cũng thế, ngươi huynh trưởng liền tập phụ thân ngươi tức vị chính là. Chỉ là hắn trong lòng không khỏi có chút không mau, lại không mau không phải triệu mỹ nhân, mà là ở ngay lúc này không lộ đầu triệu phi. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra được tới, triệu mỹ nhân này lao tới, cùng triệu phi nhất định có quan hệ. Bằng không ai dám đem triệu mỹ nhân cấp thả ra. Trở về nói cho ngươi cố mẫu, chấm liền cho nàng lúc này đầy thể diện. Hắn liền nhàn nhạt mà nói. Triệu Phi ở cung hầu chuyện này thượng quá kêu hắn thất vọng rồi. Nếu cung hầu đã chết, là triệu Phi trịnh trọng mà cầu đến hắn trước mặt, hắn sẽ cho triệu Phi một cái mặt mũi. tiêu cung hầu đi được vẻ vang, tiêu cung hầu phủ tiếp tục gắn bó đi xuống. Chính là lấy triệu Mỹ nhân thử hắn tính chuyện gì. Hắn cùng nàng chi gian, chẳng lẽ còn yêu cầu như vậy thử. Bậy hạ, kéo xuống đi. Hoàng đế nhàn nhạt mà nói. Bậy hạ chớ có tức giận, bất quá là chút nữ tử tiểu tâm cơ. cũng là bởi vì để ý bệ hạ mới có thể như thế." Hoắc Ninh Hương liền ôn thanh nói, Triệu Phi trong lòng luôn là lo lắng bệ hạ hoài nghi nàng tâm tổn cô quốc, tiến tới liên lụy thất hoàng tử, có như vậy thử cũng là đương nhiên. Hắn vì Triệu Phi giải vây, A Nguyên cùng thất công chúa vẻ mặt mờ mịt, Lục hoàng tử lại nghe ra nơi này đầu lợi hại, hắn chỉ cảm thấy Hoắc Ninh Hương trên mặt kia ôn nhu tươi cười phảng phất ngọt ngào bên trong hàm chứa kích độc, phía sau lưng đều lạnh cả người, rũ mắt, ly vị này mỹ nhân xa một ít. Tích ủy Tiêu Cốt Có như vậy một cái mỹ nhân ở hoàng đế trước mặt ngày ngày cấp triệu phi mẫu tử mách lẻo, cũng là gọi người trong lòng thật lạnh thật lạnh. Chỉ là lục hoàng tử vốn là không thân cận triệu phi, bởi vậy bất quá là tùy ý ngấm lại, liền ném tới rồi một bên đi. Hắn có thể không đem việc này để ở trong lòng, nhưng mà người khác lại không thể. Đương triệu mỹ nhân gọi người cấp kéo trở về triệu phi trong cung, triệu phi chính nhìn liên tục ho khan thất hoàng tử ở uống thuốc, thấy thất hoàng tử tuấn mỹ tái nhợt mặt nhân ho khan nhiệm bừng đỏ, nàng liền thập phần lo lắng. Thấy lúc này Triệu Mỹ Nhân bị kéo trở về, vội vàng tiến lên quát lớn những người này đem Triệu Mỹ Nhân cấp bung ra, lúc này mới đỡ Triệu Mỹ Nhân đứng dậy khẩn trương hỏi, như thế nào? Bệ hạ nói như thế nào? Thấy Triệu Mỹ Nhân khóc đến cơ hồ muốn chết qua đi, nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt Nàng cùng Triệu Mỹ Nhân hôm nay buổi sáng biết xin đợi đã chết, tức khắc liền hơi kém xịu qua đi. Xin đợi là nàng duy nhất huynh trưởng, tuy rằng phế vật vô dụng, chính là cũng coi như là nàng ở ngoài cùng chỗ rửa thay mắt. Nếu xin đợi đã chết, kia nàng liền thật sự tại đây trong kinh tứ cố vô thần, Cô cô, bệ hạ thật tàn nhẫn. hoắc ninh hương này gian thần, hắn không phải người. Làm sao vậy? thân hoàng tử buông trong tay dược, đẻ thấp hô hấp, có chút suy yếu mà nhìn lại đây. Hắn tuấn Mỹ trên mặt hoàn toàn không có nửa phần bi thương, vẫn chưa đem xin đợi chết sống để ở trong lòng. Thấy triệu Mỹ nhân khóc đến không được, liền ôn thanh nói, trước ngồi xuống nói. Hắn ru mắt hồi lâu, mới vừa rồi nhẹ giọng nói, ngươi chỉ nói. Khiêm hầu đều nói cái gì? Hắn du mắt, che lấp trong mắt một đạo lưu quan cùng ngưng trọng, nhưng mà triệu phi lại không nhìn thấy. Nàng không muốn đi để ý tới cái kia cùng nhà mình thù sâu như biển hoác ninh hương, ngược lại bắt lấy triệu mỹ nhân tay liên thanh hỏi, tức vị đâu? Bệ hạ nói tức vị làm sao bây giờ? Đại ca ngươi có thể hay không hàng tước? Nếu cung hầu phủ hàng tước, đó chính là hoàng đế liền nàng mặt mũi đều không bán, kia nàng chính là thật sự thất sủng. Bệ hạ nói, tiêu đại ca tại chỗ tập tước. Triệu mỹ nhân liền khóc lóc nói, bệ hạ còn tính có chút lương tâm, chỉ là hắn đãi ta như vậy vô tình. Thả ta chính là tưởng không rõ, hoác ninh hương thế nhưng còn ở trước mặt bệ hạ lấy lòng, luôn mồm cái gì trung trinh, nói mấy câu đã kêu bệ hạ thích hắn thích vô cùng. Hắn còn lấy nhà chúng ta tước vị làm bệ thảo bệ hạ thích. Nàng đem phía trước phát sinh chuyện này từ đầu trí cuối mà cùng triệu phi cùng thất hoàng tử nói, lúc này mới khóc lóc hỏi, cô mẫu, làm sao bây giờ? Bệ hạ phảng phất thật sự không thích ta. Hoàng đế đối nàng nơi nào có một chút lưu tình, thế nhưng đối nàng một lời an ủi đều không có. Triệu Phi trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại ôn nhu an ủi nói, "Ngươi mới chọc giận bệ hạ, bệ hạ xem tại thế ra mặt mũi thượng, cũng sẽ không ở ngay lúc này đối đãi ngươi ôn Nhu." Thấy Triệu Mỹ nhân mỹ mạo tuổi trẻ trên mặt lộ ra vài phần không cam lòng, nàng theo bản năng mà sờ sờ chính mình như cũ mỹ lệ, lại dung nhan có tổn hại, cũng không hề tuổi trẻ tiểu đơn mặt. Cung hầu đã chết, hoàng đế có thể hay không nhân nàng đã chết huynh trưởng? Liền đãi nàng khoan dung một ít. Ngươi đi về trước, nếu bệ hạ tới, ta sẽ ở trước mặt bệ hạ vì ngươi cầu tình. Nàng chậm lại thanh âm, từ ái mà sờ sờ triệu mỹ nhân mặt, nhìn triệu mỹ nhân đây đúng là thịnh năm, không biết như thế nào trong lòng lại lộ bột một tiếng. Cung hầu đã chết, kia trong phủ đầu lại là nàng nhà mẹ đẻ, chính là lại nói tiếp, lại càng thân cận chính là triệu mỹ nhân. Nàng là bọn họ cô mẫu, chính là nàng thời trẻ liền phụng dưỡng bệ hạ, kia trừ bỏ cung hầu ở ngoài còn lại tiểu bối, lại có vài phần cảm tình. Nếu triệu mỹ nhân ngày sau không nghe lời, ngày sau cung hầu phủ, sẽ càng thiên hướng ai? Không biết như thế nào, triệu phi liền cảm thấy cung hầu đột nhiên đã chết, phảng phất là đánh vỡ cái gì, sẽ lệnh chính mình lâm vào đến một loại nguy ngập nguy cơ địa phương, chỉ là nàng che giấu trong lòng sầu lo không dám gọi triệu mỹ nhân thấy, trong lòng lại sinh ra vài phần xa cách lãnh đạm. Thấy nàng phảng phất mệt mỏi, triệu mỹ nhân vô tri vô giác, chỉ gật đầu nghẹn ngào mà nói, kia cô mẫu ngươi nhất định phải ở trước mặt bệ hạ nói thêm đề ta. Nàng trong lòng nhưng thật ra thật sự bi thương cung hầu chết đi, đứng dậy thất tha thất thểu mà trở về thương tâm. Thấy nàng đi rồi, triệu phi mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi quay đầu lại. Làm sao vậy đây là? Thấy phía sau thất hoàng tử sắc mặt tái nhợt ngưng trọng, nàng vội vàng đỡ lấy nhi tử liên thanh hỏi. Nhân triệu mỹ nhân ở, bởi vậy giờ phút này trong cung không có cung nhân, nàng liền thân thủ cấp thất hoàng tử uy hai ngụm nước. Thất hoàng tử liền cười khổ lên. Hán cụ một tiếng, khoe miệng khụ ra một tia tơ máu tới lại nỗ lực áp lực đẩy miệng nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi nhi mẫu thân tiểu tâm khiêm hầu đi hắn nhẹ giọng nói phảng phất là bởi vì bị bệnh nhiều ngày duyên cớ hắn mặt tái nhợt được hoàn toàn đã không có huyết sắc kia ửng đỏ dâng lên đều lộ ra vài phần không khỏe mạnh nhan sắc hoác ninh hương triệu phi đột nhiên hỏi nàng nhắc tới hoác ninh hương có chút không được tự nhiên có chút sợ hãi oán giận cảnh giác còn có một loại mạc danh đồ vật năm đó nam triều ôn nhu mưa bụi xuân phong lạnh lùng Phồn hoa theo bờ sông mưa bụi sôi nổi rơi trên mặt đất. Tiêu Tuấn Mị ưu nhã thanh niên chấp nhất dù đi ở phồn hoa sau cơn mưa. Nhìn quanh lưu chuyển, bất quá là ngậm nhật nhạt ý cười, lại lệnh người tim đập thình thịch. Triệu Phi du mắt, đem một đôi mắt đẹp trung phức tạp đều che giấu ở bóng ma. Như vậy mỹ lệ thanh niên, ai sẽ không thích đâu? Nàng cũng từng đối hoắc ninh hương động quá tâm, chính là lại không thể tưởng được người như vậy, có thể xem ở trong mắt lại chỉ có một sinh ra so nàng nghèo hèn, xa xa không kịp nàng được sủng ái bình Ninh công chúa. Từ tham xuống đoán, vì yêu mà sinh hận, bởi vậy đương đương nằm Bình Linh công chúa ở hoác gia đại họa bên trong liều chết tư thả hoác ninh hương, nàng mới có thể xối dục phụ hoàng cơ hồ đem Bình Linh công chúa đánh chết ở đỉnh tiền. Lúc ấy, nàng nhìn bị đánh đến hơi thở thoi thoát, liền chân đều bị đánh gãy, ném ở thê lánh lanh cung tự sinh tự diệt, không bao giờ bị phụ hoàng thừa nhận là hoàng gia công chúa Bình Linh, chỉ cảm thấy trong lòng thống khoái. Nàng không chiếm được nam nhân, Bình Linh công chúa cũng đừng nghĩ được đến. Chính là nước mất nhà tan. Đã bị trục xuất tông thất, bất quá là bởi vì hoàng đế một chút trần chờ mới vừa rồi ở lãnh cung kéo dài hơi tàn Bình Ninh lại trở thành vĩnh viễn là người khen kia một cái. Mỗi người nói lên Bình Ninh đều là ca ngợi, chính là bọn họ lại có biết hay không, Bình Ninh như vậy ti tiện, nàng đã sớm không hề là hoàng tộc công chúa. Công chúa, công chúa. Triệu Phi nghĩ đến Bình Ninh công chúa, chỉ cảm thấy hận ý đốn sinh. Thấy Triệu Phi thần sắc không đúng, một lát là dữ tợn, một lát lại là hung ác. Thất hoàng tử một đôi duyên dáng trong ánh mắt liền lộ ra vài phần bất đắc dĩ cùng ngưng trọng. Hắn híp híp mắt, nhịn không được ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Hắn thả triệu mỹ nhân đi hoàng đế trước mặt, thử không phải hoàng đế, mà là Hoác Ninh Hương. Hoác Ninh Hương thật là cho hắn một cái thật lớn kinh hỉ Têu cung hầu tại chỗ tập tước. Không chịu kêu cung hầu phủ như vậy bao phủ vô thanh vô tức. Có thể thấy được Hoác Ninh Hương là không chịu buông tha triệu phi cùng cung hầu phủ. 166 chương 166 Ngươi lời này là ý gì? Nghe thấy thất hoàng tử nói như vậy, triệu phi tâm đều lạnh. Năm đó những cái đó oán giận, có lẽ đều bất quá là cầu mà không được, hoặc là nơi phát ra với chính mình tự tôn một chút phẫn nộ, chính là hiện giờ mới đề cập sinh tử. Hắn đem cung hầu phủ cao cao nâng lên, ngày sau thế nhân phạm là có cái gió thổi cỏ lay, luôn là nếu muốn đến cung hầu phủ. Thất hoàng tử ho khan một tiếng, tuấn mỹ trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ tươi cười, lắc đầu nói, chỉ cần cung hầu phủ ở. hiện giờ trong triều liền vĩnh viễn có cảnh giác mẫu thân cùng cung hầu phủ triều thần khiêm hầu thật là thông minh nếu kêu cung hầu phủ thừa dịp cứu cứu qua đời suy sụp vô hại lúc sau chưa chắc không phải một loại bảo toàn hắn hồi lâu lúc sau khẽ thở dài một tiếng nói mẫu thân năm đó các ngươi làm cái gì tiêu hoắc ninh hương tính còn có thể làm cái gì triệu gia giết hoắc gia cả nhà hoắc ninh hương hiện giờ có thể buông tha triệu gia mới kêu thấy quỷ năm đó triệu gia diệt hoắc gia mãn môn. Hiện giờ Hoác Ninh Hương muốn tiêu diệt triệu Gia mãn muôn bái. Thấy triệu phi ánh mắt lập lòe, hắn cũng lười đến hỏi triệu phi lại đắc tội quá Hoác Ninh Hương cái gì. Nợ nhiều không lo, dù sao đều kết thủ, ai còn quản này thù có bao nhiêu. Chính là triệu phi liền dưng dưng nói, chúng ta tổng không thể ngồi chờ chết. Là không thể. Thân hoàng tử liền xoa xoa khỏe mắt. Hắn tái nhợt trên mặt lộ ra vài phần mỏi mệt, đột nhiên mở miệng hỏi, ta nghe người ta nói, khiêm hầu là Ninh Quốc công phủ A-la-a nguyên cứu cứu. Thấy Triệu Phi do dự một chút, hắn liền rũ mắt nhàn nhạt mà nói, khiêm hầu không thèm để ý chính hắn, lại sẽ để ý này hai cái nữ hài nhi. Mẫu thân, tìm cái biện pháp, ta muốn cầu thú A Nguyên. Cái gì? ngươi muốn cưới cái ngốc tử. Triệu Phi tức khắc liền nhảy dựng lên. Tuy rằng lúc trước nàng thực thích Hoác Ninh Hương, chính là hoác gia người khác đều không bị nàng xem ở trong mắt, huống chi Hoác Ninh Hương một cái không biết từ chỗ nào toát ra tới biểu muội, Nàng không biết A Nguyên mẫu thân Nguyễn Thị rốt cuộc là cái cái gì lai lịch. đang nghĩ ngợi tới đâu lại nghe thấy nhi tử đột nhiên nói ra như vậy một câu tới quả thực đều phải tức chết rồi dừng chân liền lạnh lùng nói không được ta không đồng ý thấy thân hoàng tử bất đắc dĩ mà nhìn nàng nàng liền đoán giận mà nói kêu nha đầu một cái thứ nữ xuất thân từ nhỏ nhi chính là cái ngốc tử này tuy rằng trưởng thành lanh lợi ai biết sau này sẽ sinh ra cái gì tới thả nàng vẫn là hoàng hậu thích người chính là nhân nàng là hoàng hậu thích nữ hài nhi ta mới muốn cưới nàng thân hoàng tử xoa xoa giữa mày chuyện tới hiện giờ nay kẻ thù càng ngày càng nhiều hắn cũng chỉ có thể nỗ lực tự bảo vệ mình thôi nếu không có hoác ninh hương phía trước có lẽ hắn còn có thể lung lạc hiện giờ ở trong triều nam triều cựu thần kết thành thế lực đối kháng dự vương chính là đương hoác ninh hương đột nhiên toát ra tới cấp hắn lập tức nay bắc triều hân quý đã đối hắn mỗi tiếng nói cử động đều sinh ra cảnh giác hắn còn như thế nào cùng nam triều cựu thần thân cận một khi thân cận chỉ sợ liền sẽ đưa tới bắc triều hân quý cảnh giác thả có hoác ninh hương ở phía trước những cái đó nam triều cựu thần trong lòng rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì ai nói đến chuẩn đâu loại này quân bách ở cung hầu chết đi lúc sau càng thêm kêu thất hoàng tử cảm thấy áp lực hắn trầm mặc một lát mới vừa rồi thấp giọng nói a la quá thông minh vẫn là a nguyên hảo chút nếu là hắn buồn ý hắn càng thích a la như vậy nữ tử tàn nhẫn độc ác lại xảo trá nhạy bén chính là a la quá thông minh cũng quá tâm tàn nhẫn nếu là trượng phu ngày sau rơi xuống khó như a la như vậy nữ tử trở tay thọc một đao Nói là tự mình cấp đưa đi chết vừa chết tiến tới còn có thể cho chính mình nhiều công lao mới là đứng đắn. thân hoàng tử tưởng tượng đến A-la nhân tâm, khỏe mắt liền sinh ra vài phần ý cười. Hắn cũng thưởng thức A-la này phân nhân tâm. Bất quá vẫn là A-nguyên hảo chút, lương thiện ôn nu, cũng luôn là mềm một. Tuy rằng có chút ngốc, chính là lại ngốc thật sự đáng yêu, cũng thực tiêu thất hoàng tử nhẹ nhàng. Không được, như vậy sao được? Triệu phi thấy thất hoàng tử nhắc tới lâm ra kia hai cái hồ ly tinh khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười, trong lòng lại càng thêm sợ hãi. Nàng khủng nhi tử ngày sau kêu A la cùng A nguyên mê hoặc, sau này bỏ qua một bên chính mình cái này làm nương, vội vàng liền dưng dưng nói, nơi nào tới rồi muốn ngươi hy sinh phần tượng đâu. Ngươi hôn sự, còn phải tìm một cái ngươi thích cô nương mới hảo. Chuyện này sau này lại nói. Đến nỗi hoác ninh hương. Nàng cắn cắn môi đỏ, liền lạnh lùng mà nói, vậy hạ hiện giờ kêu hắn lửa gạt trụ. Bất quá là hắn mới mẻ. Đãi ngày sau, hoác ninh hương hay là còn có thể mê hoặc bậy hạ giết chúng ta mẫu tử. Nàng hiện giờ không dám đánh cuộc hoàng đế đối nàng có vài phần cảm tình. Chính là nàng đánh cuộc chính là hoàng đế như vậy anh hùng, tuyệt không sẽ nhân sủng thần nói mấy câu, liền giết chính mình thê tử cùng nhi tử. Các anh hùng đều để ý trách nhiệm. Nhi tử minh bạch. Thất hoàng tử thấy nàng nhất định không chịu, liền ấm áp nói. Hắn là muốn kết thân, lại không phải muốn kết thù, nếu triệu phi không mừng a nguyên. Hắn nào dám cơi a nguyên kêu triệu phi cha tấn kia tiểu cô nương, chỉ sợ như vậy nhi chết càng mau. Thấy hắn đối chính mình như cũ hiếu thuận, Triệu Phi mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi đi, lại vội vàng gọi người đi thỉnh hoàng đế tới, tưởng tự mình đối hoàng đế thỉnh tội. Chỉ là hoàng đế hiện giờ mới luyến tiếp nhúc nhích đầu, hắn nhìn Hoành Mi lập mục chỉ chớp mắt liền lại đỏ mặt làm ra thẹn thùng bộ dáng nhi lui tới Hoắc Ninh Hương bên người cọ thất công chúa, liền vô ngữ mà nói, chấm gọi người va chạm thời điểm. ngươi cũng chưa nói như vậy che chở chớm phụ hoàng có trong cung cấm vệ chính là khiêm hầu đại nhân kia ở trong cung là độc thân một người ta cái này kêu nhiệt tình đại khách ta thất công chúa ngửa đầu xem hoắc ninh hương kia trường tuấn mỹ lại cũng không hùng hổ do người tóm lại thực thuận mắt mặt liền vội vàng nói ngươi là a nguyên cứu cứu ta đây cùng a nguyên luôn luôn tình cùng tỉ muội tự nhiên cũng cùng ngươi thực thân cận sau này phụ hoàng trước mặt có ai lớn mật va chạm ngươi ngươi chỉ tới nói cho ta ta che chở ngươi a nàng xinh đẹp mặt đều đỏ Hai con mắt sáng lấp lánh, A Nguyên liền nghiêng đầu chớp trước mắt. Vậy đa tạ công chúa. Hoác ninh hương túi đầu ôn thanh nói. hắn khỏe mắt nổi lên một chút ý cười, lại trịnh trọng lại ôn nu, hoàn toàn không có có lệ, không có cảm thấy thất công chúa hoa si gì đó. Thất công chúa chịu đựng không có sói chu một tiếng, đem khiêm hầu đại nhân cấp ngậm chính mình trong ổ giấu đi. ra đây cũng có thể che chở bà bá. A Nguyên vội vàng xoắn tiểu thân mình cùng Mỹ Nam tử nói. hoàng đế bệ hạ yên lặng mà nhìn hai cái tiểu cô nương vây quanh hoác ninh hương lấy lòng, đột nhiên man chua sót sinh đến xấu không nhân quyền a hảo hoác ninh hương luôn luôn đái tiểu cô nương kiên nhẫn thả hắn lẳng lặng mà nghe thất công chúa dung cảm mà nói chính mình những cái đó anh hùng sự tích đại a nguyên điểm đầu nhỏ nói nàng đến thất công chúa che chở ánh mắt liền càng thêm ấm áp nơi đây thiếu mới vừa rồi triệu mỹ nhân bén nhọn tiếng khóc càng thêm thanh tịnh nhàn tản hắn vừa mỉm cười nghe các nàng ngốc lời nói một bên ánh mắt rừng ở một bên an tĩnh mà đứng lục hoàng tử trên người nghĩ đến chính mình nghe được một ít về a nguyên hôn sự vấn đề hắn rũ mắt thu hồi ánh mắt đại mang theo giữa trưa hoàng đế liền tâm tình tốt lắm gọi người ở bên bờ bảy cơm trưa một người một cái tiểu lầu niêu nhi bên trong hầm đến nóng hôi hổi thấy bên trong là quay cuồng hải sản hầm nồi nhi a nguyên đôi mắt liền sáng từ bên trong vội không ngừng mà kẹp một ít vỏ sò nhi ăn Nàng ăn một ngụm cố lấy miệng nhỏ thổi một tuổi lại liếm một liếm cảm thấy năng Lại thổi thổi, lục hoàng tử ngồi ở bên người nàng, thấy nàng thèm đến vò đầu bức hai, lại không dám chạm vào năng miệng đồ vật, liền từ chính mình nổi gấp mấy thứ nhi đặt ở một bên cái đĩa thổi lạnh, mới vừa rồi đặt ở A Nguyên trước mặt. A Nguyên liền nhìn này tiểu cái đĩa ngẩn ngơ, lại nhìn nhìn lục hoàng tử. mau ăn. Lục hoàng tử liền sờ sờ nàng đầu ôn thanh nói. Hoác ninh hương lẳng lặng mà nhìn. Lục hoàng tử thực ôn nu đi. Hắn là nhìn A Nguyên lớn lên, chấm tưởng chờ ngày sau A Nguyên lớn chút nữa. Đem nàng tứ hôn cấp lục hoàng tử làm hoàng tử phi. Thấy hoác ninh hương một đôi mắt tràn đầy mà đều dừng ở phía dưới ngây thơ đáng yêu A Nguyên trên người, hoàng đế nghĩ đến hắn cô độc một mình, hiện giờ thân nhân cũng chỉ dư lại A Nguyên cùng A La, trong lòng nhịn không được thổn thức vài phần, thấy này tuấn mỹ nam tử dương mắt xem chính mình cười, liền lấy lòng mà nói, chấm thích A Nguyên, lục hoàng tử cũng thực thích nàng. Sau này nàng làm lục hoàng tử phi, chấm chỉ có càng yêu thương nàng. Nàng hôn sự A Hương người yên tâm, có bệ hạ ở. thần không lo lắng a nguyên chỉ là tứ hôn việc câu bệ hạ chờ một chút vì cái gì a ngươi không thấy thượng lục hoàng tử a hoàng đế thật cẩn thận hỏi lục hoàng tử hậu duệ quý tộc làm người thanh nhã thần như thế nào trứng mắt bất quá là a nguyên còn tuổi nhỏ lại trước hai năm thời điểm nàng tuổi này ở bắc triều đều có thể gả chồng hoàng đế nhắc nhở nói cũng là ở thần trong lòng hận không thể a nguyên vĩnh viễn là cái có thể lưu tại thần bên người chỗ nào đều không đi tuổi nhỏ hài tử Hợp Ninh Hương căn bản bất hòa hoàng đế va